Diêu Cảnh Chi, ngươi cái này nghiệt tử. Diêu Kính Viên cùng Hạ Anh bị hướng bắc thỉnh lại đây, nghe trong phòng thanh âm, gõ cửa không ứng dưới, hắn làm hướng bắc cùng hướng nam phá khai môn, lại là không nghĩ tới trường hợp lại là như thế khó coi. Hạ Anh lôi kéo trượng phu ra tân phòng, Diêu Kính Viên lửa giận tận trời, làm hướng bắc hướng nam đem Diêu Cảnh Chi kia mấy cái heo bằng cẩu hữu cấp đuổi ra tới, lại phân phó tiểu ly cùng tiểu phân hầu hạ vu lệ tử. Tiên bang bị mấy người đỡ chật vật rời đi, Diêu Kính Viễn nhìn trong viện bọn hạ nhân, lạnh giọng phân phó: "Hôm nay việc không thể truyền ra đi, nếu làm ta nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí, các ngươi liền đem ra cho ta căng thẳng một chút." Nói, hắn nộ mục trường hướng bên cạnh hướng bắc cùng hướng nam, "Các ngươi đợi lát nữa đem kia nghiệt tử cho ta giá đến thư phòng đi, ta đi trước đưa tiễn khách người." Tiên viện hỉ yến còn tại tiến hành, đương hướng bắc phương hướng hắn bẩm báo khi, hắn lại cấp lại tức tìm cái lôi cớ liền tới rồi hậu viện tân phòng. Không thể tưởng được cái này nghiệt tử lại là như thế không cho người bất lo, kia chính là chính mình thê tử à, hắn lại là như vậy đối đãi, hắn thật muốn hung hăng ném hắn mấy cái cái tát. Hạ Anh thấy trượng phu như thế sinh khí, liền giơ tay thế hắn thuận khí, nhẹ giọng trấn an, tính xa, ngươi cũng đừng giống lớn tiếng như vậy, làm người nghe được, chúng ta giao ra còn như thế nào gặp người? Gặp ngươi? Ngươi còn biết thể diện sao? Đây đều là người quán gia. Diêu kính viên phất tay háo rời đi, Hạ Anh đứng ở tại chỗ đỏ hốc mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên diêu kính viên trách cứ. Nàng cảm thấy rất là hủy khuất. Diêu cảnh chi kia hài tử vẫn luôn từ phó thị mang theo trên người, muốn nói là ai triều hư hắn, cũng cái thứ nhất có trách nhiệm người cũng không nên là nàng A. Nghĩ đến ngoại viện còn có khách khứa muốn chiêu đãi muốn đưa, lo lắng đợi lát nữa phó thị tìm không thấy người lại muốn chỉ trích. Hạ anh vội vàng lấy nha hoàn bà tử theo sát Diêu Kính Viễn mà đi. Tân phòng, Vu Lệ Tử cùng Diêu Cảnh Chi từng người tắm gội thay quần áo, một lần nữa rửa mặt trải đầu một phen. Đãi bọn họ một lần nữa trở lại tân phòng, nơi đó đã có hai cái Hắc Ý Nhi nhân khoanh tay lập với phía trước cửa sổ. Hai người thần sắc biến đổi, lập tức tiến lên, "Chủ tử." Hắc Ý Nhi nhân chậm rãi xoay người, lạnh lẽo ánh mắt từ hai người trên người đảo qua, nhìn Vu Lệ Tử sưng đỏ mặt. Hắn ánh mắt liền bắn về phía Diêu Cảnh Chi. Diêu Cảnh Chi chỉ cảm thấy hai chân mềm nũng, không tự chủ được liền quy xuống. Chủ tử, ta không phải cố ý, ta là uống say. Hiện tại còn say sao? H.I.G. nhân lạnh lùng hỏi. Diêu Cảnh Chi lắc đầu, đắc, không say, đã tỉnh. Nếu lại làm ta nhìn đến ngươi đánh vu lệ tử, ngươi liền. Sẽ không, sẽ không như vậy nữa. Diêu Cảnh Chi không đợi hắn nói xong. Dành trước liền đáp. Hắc Y Liễu Nhân lẳng lặng đoan lư hắn, Diêu Cảnh Chi Tâm liền huyền lên, liền sợ trong Hắc Y Liễu Nhân sinh khí, không đúng hạn cho chính mình giải dược. Ta đánh giá thả liền tin ngươi một lần. Hắc Y Liễu Nhân cười lạnh một tiếng, nhìn bọn họ hai người lại nói, hậu thiên là Vu Lệ Tử hành thấy miếu lễ nhật tử, nghe nói, lúc này đây, còn có đô nhã tịch cùng nhau. Vu Lệ Tử, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lộ ra dấu vết, nếu là bằng không Ta cũng không giữ được ngươi. Ngươi cùng nàng là cũ thức, ngươi có biết nàng trước kia ở thôn thượng nhưng có lui tới so nhiều nam tử. Bốn tháng bụng, tựa hồ không nên có lớn như vậy a. Vũ lệ tử như mày, khinh thường khinh thường nói, nàng trước kia đại môn không già, cửa nhỏ không mại, thật không có cái gì kết giao quá mức nam tử. Bất quá, nàng xuất các trước liền không có thủ công xa, đây là ta tận mắt nhìn thấy đến. Chỉ là, trước kia ta nói, cũng vẫn luôn không có người tin tưởng. Diêu cảnh chi nghe, ánh mắt sáng lên. Ám đạo, loại chuyện này nhưng thật ra có thể vận ngã Diêu thần chi. Hắc y gie nhân trầm ngâm trong chốc lát, lại hỏi: các ngươi Hoàng sơn thôn muốn hút tuổi trẻ cô nương thượng xuyên thượng lao quân sơn. Nửa năm trước ngươi nhưng có gặp qua cái gì hoàng quần cô nương thượng quá sơn. Đồ nhã tịch thượng quá. Vu lệ tử không chút nghĩ ngợi liền nói: Hắc y gie nhân con ngươi sầu xúc, như mày hỏi. Ngươi như thế nào biết? Vu Lệ Tử nhấp nhấp môi, ngữ khí tràn ngập khinh bỉ nói, khi đó, nàng cha săn thú bị thương chân, ta nhìn nàng cong rọ che xuống núi. Này thiên hạ mưa to, nàng không có nhìn đến ta, nhưng ta lại thấy được nàng. Nàng ngày đó xuyên chính là một kiện màu vàng quần áo. Sau lại, nói, Vu Lệ Tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ nàng là ở lão quân sơn thượng? Đánh lần đó qua đi, không bao lâu ta liền phát hiện nàng cánh tay thượng thủ cung sa đã không có. Hắc y nhân trầm mặc không nói, khoanh tay mà đứng. một lát sau, hắn lệnh lùng đối diêu cảnh chi cùng vu lệ tử phân phó, việc này không thể tiết ra ngoài. hắn xoay người thẳng tóc nhìn về phía diêu cảnh chi, đặc biệt là người. đừng tưởng rằng tràn ra này đó lời đồn là có thể đánh bại diêu thần chi, nếu là hỏng rồi ta chuyện tốt, ta duy ngươi là hỏi. diêu cảnh chi lập tức rũ xuống đầu, gật gật đầu, nói. Không dám. Không dám. Vu Lệ Tử cũng không dám ngẩng đầu, bởi vì kia Hắc Y Nhi nhân đôi mắt tựa hồ có một loại ma lực, nếu nhìn thẳng hắn, nàng cảm giác chính mình sẽ có không tự chủ được hoàn thần. Tân phòng thật lâu không có thanh âm, hai người nghiêng đầu nhìn nhau, sau đó đồng thời ngẩng đầu, lại phát hiện Hắc Y Nhi nhân sớm đã không thấy, trên bàn đã nhiều hai cái tiểu bình sứ cùng một tờ giấy nhỏ. Hai người lập tức đứng dậy, từng người cầm một cái tiểu bình sứ. Sau đó, nhẹ niệm tờ giấy thượng tự. Tràn ra hôm nay đô nhã tịch cùng cố hoài viễn cùng chỗ một thất lời đồn. Tô thành thành đông, hà hương ngõ nhỏ, cố ra. Trong thư phòng, một người mặc màu xanh đá so giáp nha hoàn đứng ở gỗ tử đàn khắc hoa án thư trước, án trên đài cảnh thái lam màu trắng tường vân vân tam chân hương đỉnh lượn lờ thang yên, đàn hương vị lệnh người thoải mái. kia nha hoàn lặng lẽ nâng mục liếc người mặc ở án thư trước viết chữ năng tử, thấy hắn cao lớn uy mãnh Tuấn giật phi phàm, trong tay cầm bút, trên giấy rồng bay phượng múa, trong lòng không khỏi một trận nụn ngạo, gương mặt đỏ sợm. Nàng thấy cố hoài viễn không có phản ứng nàng ý tứ, liền thẳng đến bên cạnh trước bàn cho hắn pha một ly trà bưng tới, nàng đứng ở hắn bên cạnh, dơ chung trà đưa qua. Cố thiếu gia, uống trước ly trà nóng, nghỉ ngơi một chút đi. Cố hoài viễn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng mặt mày hàm xuân, thu mắt nụn ngạo, khỏe miệng hơi tiểu trong lòng không khỏi một trận ghét ý, đáy mắt lãnh quang nhảy ra, loảng xoảng một tiếng, nàng trong tay trùng trả đã bị quét xuống đất, nát đầy đất. hắn lấy chỉ nâng lên nàng cằm, kia nha hoàn lập tức liếc mắt đưa tình nóng nhìn hắn, cố hoài viện ôn nhu khinh vấn, ngươi quả thực thích cao lớn uy mãnh nam tử. hắn thanh âm mềm nhẹ, hắn đôi mắt như là có thể xem tiến linh hồn của nàng chỗ sâu trong giống nhau, kia nha hoàn gật gật đầu, ánh mắt lặng lẽ mất tiêu cự. Ngươi có bằng lòng hay không vì ta làm bất luận cái gì sự? Nguyện ý. Đi tìm chết đâu? Nguyện ý. Thực hảo. Xem ở ngươi như vậy ngoan phân thượng, ta lại như thế nào cho ngươi đi chết, ta nhất định làm ngươi hảo hảo hưởng thụ. Cố Hoài Viễn nói xong, như là ném phá bố giống nhau, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, lạnh giọng chảo bên ngoài hồ, "Cố Uỷ, đưa nàng đi luyện hồn cốc." Kiêu Nha hoàn đột nhiên tỉnh táo lại, thấy Cố Hoài Viễn một thân khí lạnh Cố Hủy lại tiến lên đây túm chính mình, thân mình chợt lóe tiến lên liền ôm lấy Cố Hoài Viễn hủy, nói: "Cố thiếu gia, nô tỷ không cần rảnh cũng không cần phân, chỉ cần có thể hầu hạ ở Cố thiếu gia bên người là được. Cậu ngươi ngàn vạn đừng làm ta rời đi, ta không cần đi cái gì luyện hồn cốc." Cố Hoài Viễn dùng sức rút ra chân, trên cao nhìn xuống B ngễ nàng, nói: "Ngươi vừa mới không phải nói vì ta liền chết đều có thể chứ? Chẳng lẽ đi luyện hồn cốc đều không được?" Ngươi là đang lừa ta. Không không không. Cố thiếu gia, ta không có lừa ngươi, ta chỉ là. Cố hủy, đem nàng mang đi. Cố hủy chắp tay, tiến lên điểm nàng á huyết. Sau đó như sách tiểu kê đem nàng sách đi ra ngoài. Cố hoài viễn ngồi xuống, đem án trên đài giấy xoa thành một đoàn ném đến góc, lại cầm lấy bút, trên giấy nhẹ nhàng phát họa ra một trương thanh lệ tiểu tiểu mặt. Tựa hồ xúc cảm linh cảm cùng đến, hắn cầm bút không bỏ. Chỉ chốc lát sau liền đem một bức hoàn chỉnh nữ tử pha trà đồ. Họa trung nữ tử khoe miệng nhẹ kiều, trong tay cầm lá trà vại, trên bàn phóng hai cái trung trà, cái bàn bên kia còn phóng một trương ghế nằm. Cố hoài viết nhìn, dần dần thất thần, đột nhiên, hắn lại nhặt lên bút, dính mặc ở cái bàn bên kia bổ vẽ một cái áo tím nam tử, kia nam tử ngẩng đầu mãn mục nhu tình nhìn nàng. Hắn nhìn chăm chăm bức họa của tròn, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Đây là hắn ngày đó đi biệt viện nhìn đến nàng cùng diêu cảnh chi hình ảnh, chỉ là hắn đem diêu thần chi đổi thành chính mình. Nhìn chính mình trong mắt đu tình, cố hoài viễn không cấm nhớ tới hôm nay ở diêu gia nhị phòng phát sinh sự tình. Vốn là kế hoạch ném một cái gia đình đi vào hủy nàng trong sạch, chính là hắn qua chính mình này một quan, thời điểm mấu chốt, vẫn là không màng tất cả tự mình giả say đi kia sơn Vốn định làm người gặp phải bọn họ một chỗ một thất, lại không có tưởng nàng cư nhiên như thế châm ổn. Cuối cùng một khắc, còn mở miệng uy hiếp hắn phối hợp nàng. Nghĩ, trong đầu liền hiện ra nàng gặp nguy không loạn bộ dáng, cố thiếu gia, ngươi chính là Bảo Ngọc Vị Hôn Phu, chúng ta nói đến cùng là người một nhà, lúc này, ngươi có phải hay không nên có điểm thành ý? Ngươi đều đã tới, ta có thể làm cái gì? Nàng nghe chính mình qua loa lấy lệ chi từ liền lạnh lùng cười, ngươi võ công cao cường, điểm này việc nhỏ không cần ta dạy cho ngươi chư phi, việc này vốn chính là ngươi cùng nhị phòng cùng nhau quy hoạch. Ngươi, ta đoàn trúng. Ngươi như thế nào biết ta biết võ công. Ta lại không nốc, ngươi tiếng bước chân cùng tiếng hít thở liền chứng minh rồi hết thảy Ta sẽ làm ngươi cảm nhận được thành ý của ta. Nói xong, hắn liền nhảy lên xà, lại là không nghĩ tới nàng đem trong tay ngân châm thứ hôn mê chính mình, chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Ha ha, cố hoài viện không cấm thất thanh. Ánh mắt nhu nhu nhìn người trong tranh nhi, nàng thật đúng là dám đánh cuộc, chẳng lẽ nàng liền không lo lắng, nàng té xịu lúc sau, chính mình lại nhảy xuống đi chế tạo biểu hiện giả dối sao. Bất quá, nàng đánh cuộc thắng. Chính mình có thể không để bụng bất luận kẻ nào ánh mắt, lại không cách nào không để bụng nàng đối chính mình cái nhìn. Nàng lâm vượng trước dựng thẳng lên cái kia ngón tay cái, khỏe miệng mỉm cười, không một không cho hắn cảm thấy nàng đối chính mình tín nhiệm là cỡ nào quan trọng. Hán, So trong tưởng tượng còn muốn để ý nàng Sa nhi Ngươi hôm nay vì sao phải giúp kia nha đầu Chẳng lẽ ngươi đối nàng còn chưa chết tâm Chu hải phân từ bên ngoài đi đến Cố hải viễn xem nàng lẻ loi một mình Liền biết nàng đã đem hạ nhân lưu tại bên ngoài Chắc là có nói cái gì phải đối hắn nói Hắn đem trong tay hỏa nhét vào trong ngăn kéo Mắt sát chu hải phân lại vẫn là thấy. Nàng đi nhanh tiến lên duỗi tay đi kéo ngăn kéo Cố hoài viễn liền một tay đẻ lại ngăn kéo, đối nàng lắc đầu, nói, nương, nơi này cũng không có thứ gì. Không có gì đồ vật, ngươi còn không cho nương xem. Chu hải phân như mày, trong mắt tràn ra không vui, Sa nhi, nương có loại cảm giác, không biết từ khi nào bắt đầu, ngươi đã bắt đầu đối nương cũng chơi tâm cơ. Rất nhiều chuyện cũng bắt đầu gắn nương. Cố hoài viễn lập tức lắc đầu, nương, ta không có. Ngươi hiện tại chính là... Chu Hải phân lại dùng sức vài phần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Hoài Viễn, nói: Ngươi giấu ai không nên giấu nương, ngươi quên mất chúng ta nương hai là như thế nào sống nương tựa lẫn nhau. Nhớ tới trước kia đủ loại, Cố Hoài Viễn buông lòng tay ra, Chu Hải phân kéo ra ngăn kéo, lấy ra bên trong kia bức họa, nhìn bên trong một đôi nhân nhi, nhìn họa chung, Cố Hoài Viễn trong mắt nhu tình, nàng không khỏi nổi trận lôi đình, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng nhìn về phía Cố Hoài Viễn. Sa nhi, ngươi đã đối nàng dễ tình đâm sâu sao? Ngươi sao lại có thể thích nàng? Ngươi là bức ta phải đối nàng đau hạ sát thủ sao? Ngươi quên mất, ngươi đã từng là như thế nào đáp ứng của ta sao? Cố hoài Viễn không khỏi suốt ruột, trong mắt nhiễm vẻ đau xót. nương, ta đáp ứng cưới bảo ngọc, ngươi cũng đáp ứng sẽ không lại phái người đi ám sát nàng. Ngươi không thể lật lọng. Lật lọng người là ngươi. Chu Hải Phân nhìn hắn một cái, muốn xé bỏ trong tay hoa còn chưa động thủ, tay đã bị cố hoài viễn cố trụ, trong tay hỏa đã bị hắn đoạt trở về. Sa nhi, ngươi đem hỏa cho ta. Nương, nay chỉ là hỏa mà thôi. Chu Hải phân nhìn hắn, vươn tay, ngươi rốt cuộc có cho hay không ta? Cố hoài viễn lắc đầu, nói nhỏ, nương, ta là người, ta sẽ có chính mình thích đồ vật, ta có thể nghe nương ăn bài, nhưng là ta cứ như vậy hỏa cái hỏa cũng không được sao? Đêm đó. Hắn đưa Đỗ Nhã Tịch đi biệt viện sau núi, nói cho nàng Diêu Thần bên trong chính là vô ưu cổ, vốn định mượn cơ hội làm nàng thiếu hạ chính mình vài người sự, lại không có nghĩ đến sẽ đụng tới Cố Hủy dẫn người tới ám sát Đỗ Nhã Tịch. May mắn hắn lúc ấy ra tiếng nhắc nhở Cố Hủy, bằng không, đêm hôm đó chỉ sợ Cố Hủy thân phận sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đỗ Nhã Tịch tính tình thật sự là trầm ổn, như vậy dưới tình huống, nàng cơ nhiên còn nghĩ chuyển bại thành thắng. Nếu nàng trong tay thuốc bột giải đi ra ngoài, chỉ sợ cố hủy bọn người chúng tiền độc. Hắn đem nàng đặt ở biệt viện trước, lại gõ vang lên môn, nhìn Diêu Thần chi nhất mặt tiêu sắc ra tới, nhìn nàng bị hạ nhân ôm đi vào, hắn mới yên tâm rời đi. Thích đồ vật. Chu Hải phân hai mắt lỗ chống cười cười, ở đại sự trước mặt, thích tính cái gì? Nương tử nhỏ là như thế nào giáo dục ngươi, ngươi sao lại có thể vì tiểu tình tiểu gái liền đã quên chính mình là như thế nào chịu đựng tới? Nương, hai tử chưa bao giờ từng quên quá. Ngươi nhớ rõ liền hảo. Chu Hải phân nhìn bị hắn bảo bối hộ ở trong tay họa, sốc môi nói nhỏ, ngươi hiện tại nói cái gì ta đều không tin, trừ phi, ngươi thân thủ sẽ kia bức họa. Sa nhi, tiểu tình tiểu gái chỉ là vớ ngươi bước chân, nương không nghĩ ngươi trước công tận phí. Cố hoài viễn ngơ ngẩn nhìn nàng, lại nhìn nhìn chính mình trong tay còn tán miêu tả hương họa, nhìn họa chung kia kiểu tiểu nhân nhi. Hắn đông chốc nhắm hai mắt, run rẩy xuống tay đem họa cấp hủy thành từng mảnh từng mảnh, phùng ở trong tay, dùng sức tung ra, thoái giấy như tuyết, bay xuống đầy đất. Thực hảo! Sa nhi, ngươi không có làm nương thất vọng. Chu Hải Phân vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay dắt quan hắn đến trước bàn ngồi xuống. Ngươi hôm nay vì sao phải hỏng rồi nương cùng phó thị tỉ mỉ kế hoạch sự? Nương, ta cũng không biết đó là nương kế hoạch. Hơn nữa, thật là kia nha hoàng tử giữa làm khó dễ. Cố hoài viễn vẻ mặt vô tội nói, ta biết, nương không mừng ta cùng với nàng có điều rắc liên, cho nên, ta liền rời đi kia phòng, lại bắt lấy kia nha hoàn thay ta làm tử chứng. Chu hải phân bán tín bán nghi nhìn hắn sau một lúc lâu, thấy hắn mắt thị một mảnh trong trẻo, cũng không như là cố tình lừa gạt nàng, nàng lúc này mới vừa lòng cười. Không phải liên hảo. Nương thật đúng là lo lắng ngươi, vì như vậy một nữ tử liền mục tiêu của chính mình đều bị lạc. Nương. Hải Nhi sẽ không? Ơn, Hảo. Hai mẹ con Hàn Huyên một hồi ra sự, Chu Hải Phân lại hỏi, Sa Nhi, lần trước làm ngươi tra sự tình, đã điều tra xong sao? Cố Hoài viễn gật gật đầu, nửa năm trước, Diêu Thần Chi độc phát, Diêu Linh Chi kia ngu xuẩn tưởng ở hắn phao thuốc tắm khi động tay chân, lại không biết vô ưu cổ nhất kỵ trí dương dược vật, ngược lại trợ Diêu Thần Chi có kia năng lực. Hắn lúc ấy thanh trí không rõ. Ở Lão Quân Sơn Thượng đụng phải một cái hoàng quân nữ tử. Cái kia nữ tử đâu? Tìm được rồi sao? Chu Hải Phân ăn cả kinh, trong lòng thầm mắng diêu linh chi mấy ngàn mấy vạn biến. Cố Hoài viễn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng không tính toán đem nàng kia chính là đố nhã tịch sự tình nói cho Chu Hải Phân. Hắn thậm chí tư tâm tưởng đem việc này cấp giấu giếm xuống dưới. Chu Hải Phân trầm tư trong chốc lát, đột nhiên đứng lên, mắt lộ ra hương phấn nói, hoài xa. Việc này liền giao cho nương tới xử lý, ngươi không cần lại thao này phân tâm. Nói xong, nàng liền rời đi. Cố hoài viễn nhìn đầy đất tói giấy, tâm tình rất là mất mát. Hắn ngồi sổm xuống thân mình, đem trên mặt đất trang giấy tất cả đều nhặt lên, cất vào một cái hộp nhỏ, chân quý bỏ vào ngăn kéo tận cùng bên trong. Vẻ mặt của hắn thành kính, như là ở chân quý một kiện bảo vật. Diêu phủ, tùng viện. Lao phu nhân nắm tờ giấy. Tiên mụ mụ đứng ở một bên, thấy nàng túc khẩn mày, liền nói, Lão phu nhân, việc này có phải hay không chờ thiếu phu nhân tỉnh lại nói. Đối phương cấp chính là đêm nay thời gian, hùng chi nha đầu hiện tại còn người mang lục giác, việc này ta liền thế nàng làm đi. Lão phu nhân nói đứng lên, đi vào nội thất, từ góc tường ám cách lấy ra một cái gỗ đàn chác. Tiên mụ mụ thấy, lập tức ngăn trở. Lão phu nhân, thứ này chỉ không thể lấy ra đi. Chỉ là một cái lời dẫn mà thôi, nếu không đủ đặc biệt, đối phương sẽ tin sao. Lão phu nhân tay nhẹ nhàng vỗ về hộp gỗ, mở ra bạc khóa khấu, liền thấy chắp trang một phen kim nạm ngọc chìa khóa. Nay chìa khóa là năm đó nàng nương cho nàng, cũng không có nói là nơi nào chìa khóa, chỉ là làm nàng hảo hảo bảo quản. Chim én, ngươi đi gọi lệ nương lại đây. Tiên mụ mụ biết nhưng phàm là lão phu nhân quyết định sự tình, trên cơ bản là không ai có thể đủ khuyên đến động nghĩ đến lao phu nhân băn khoăn cũng là trước mắt trọng điểm, nàng cũng liền yên lặng đi thần viện gọi tới lệ nương. lao phu nhân ngồi xuống, rút ra khăn tay, tinh tế lao đi chắp thượng cho bùi. nàng ruỗi tay không tha vô vẻ, thứ này bồi hơn phân nửa đời, hiện giờ muốn xuất ra đi, lại còn có không biết có thể hay không lấy về tới, nàng thật sự có chút khổ sở. không bao lâu, tiên mụ mụ cùng lệ thẩm đứng ở nàng trước mặt. lệ nương, ngươi bùi ta đi ra ngoài một chuyến. Chim én, ngươi đang đợi chờ. Nói, Lão phu nhân đã ôm hộp gồ đứng lên. Tiên mụ mụ lập tức lắc đầu, Lão phu nhân, ta cũng muốn cùng đi. Ngươi không thể đi. Nơi này thuyết minh chỉ có thể mang một người đi, lệ nương biết võ công, nàng có thể bảo hộ ta, ngươi cứ yên tâm đi. Lão phu nhân vô vô nàng bả vai, nói. Nghe vậy, tiên mụ mụ liền thấp giọng nói một câu, sớm biết rằng, ta tuổi trẻ khi cũng đi học chút võ công bằng thân cũng không đến mức hiện tại bị lão phu nhân ghét bỏ ở một bên. lệ thẩm liền chấn an nàng, nói, chim én tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt lão phu nhân. tiên mụ mụ mọi cách không yên lòng, vẫn luôn đưa các nàng ra đại môn, trên đường không ngừng dặn dò lệ thẩm. lệ thẩm đỡ lão phu nhân lên xe ngựa, xe ngựa nhanh chóng hướng ngoài thành nam giảm sườn núi chạy tới. ngự, lão phu nhân, tới rồi. lão du dừng lại xe ngựa. Cùng lệ thẩm cùng nhau đỡ lao phu nhân từ trên xe ngựa xuống dưới, lao du đứng xe ngựa bên chờ. lệ thẩm tắt đỡ lao phu nhân chiều năm dặm sườn núi thượng bắt dắt đỉnh đi đến. phần 52 đêm tối tới lãnh triệt tận xương. lệ thẩm thế lao phu nhân hợp lại hảo áo choàng nhẹ giọng nói, lao phu nhân, tiểu tâm một chút. lao phu nhân nghiêng đầu nhìn nàng, nhợt nhạt gật đầu. hai bên nhánh cây lay động, lá cây sàn sạt rung động. Lệ thẩm một bên đỡ lao phu nhân hành tẩu ở bóng đêm hạ trên đường núi, một bên cảnh giác chú ý bốn phía hoàn cảnh. Rất xa liền nhìn đến trong bóng đêm mơ hồ bắt giác đỉnh, lão phu nhân mày không khỏi hơi cho, nghĩ thẩm nơi đó như thế nào sẽ là đen như mực đâu. Không phải nói tốt ở kia ước giao người sao. Mang theo nghi hoặc, các nàng đi vào bắt giác đỉnh. Lệ thẩm dơ đèn lồng khắp nơi đánh giá, trong đỉnh liền chỉ rùi bỏ đều không có, thực hiện nhiên các nàng là bị chơi đột nhiên lệ thẩm trong tay trúc lung không hề di động nàng nhìn đỉnh trên tường tự quay đầu nhìn về phía lão phu nhân nói lão phu nhân này trên mặt tường có chữ viết lão phu nhân đến gần vừa thấy chỉ thấy bạch trên tường có một ít tần nét mực tự xem xong nàng liền lôi kéo lệ thẩm tay nói lệ đương ngươi đốt đèn lồng khắp nơi chỗ tìm xem nhìn xem không trưởng quẩy có hay không lưu lại cái gì manh mối là lão phu nhân trên tường viết không hề đổi con tin ngắn ngủn một câu làm lão phu nhân tâm thấp thỏm bất an không biết đối phương là đã biết các nàng sẽ không lấy chìa khóa tới thay đổi người vẫn là không trưởng quẩy suy nghĩ biện pháp lừa gạt những người đó chỉ chốc lát sau lệ thẩm liền vẻ mặt ngưng trọng đã trở lại đối với lão phu nhân lắc đầu trở về đi là lão phu nhân lão du thấy các nàng trở về lập tức liền chạy tới từ lệ thẩm trong tay tiếp nhận đèn lồng cẩn thận thế các nàng chiếu sáng lộ, giá xe ngựa chạy về giư phủ. Hôm sau, sáng sớm, Lao Du sáng sớm liền tới tới rồi thần viện cửa chờ, Tiết Tô thấy, liền hỏi, "Du thúc, ngươi như thế nào sớm như vậy? Có nhưng tìm thiếu gia?" Lao Du sắc mặt thường đỏ, gãi gãi đầu, nói, "Ta tới tìm Lệ nương." "Lệ nương?" Tiết Tô nhìn hắn, đột nhiên liền cong môi nở nụ cười, "Vậy ngươi cùng ta một khối vào đi thôi." "Không" Không cần, ta ở chỗ này chờ nàng, ngươi giúp ta kêu nàng ra tới một chút đi. Lão Du vội vàng xua tay. Thiếu tô liền gật gật đầu, vào sân. Chỉ chốc lát sau, lệ thẩm liền từ trong viện đi ra, nghi hoặc nhìn Lão Du, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc. Thứ này là ngươi dừng ở 5 dặm Sơn núi, ta tới trả lại ngươi. Lão Du đem một cái vải đông bao đồ vật đưa tới lệ thẩm trước mặt, lệ thẩm nghi hoặc tiếp nhận. Mở ra vừa nhìn thấy là chính mình đầu thoa, liền kinh ngạc nói: "Nguyên lai là rốt nơi đó, ta còn tìm trong chốc lát, cho rằng rốt cuộc tìm không trở lại." Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía lão du, "Cảm ơn ngươi a." "Bất quá, ngươi lại như thế nào nhặt được? Ta đưa các ngươi sau khi trở về, ta lại đi nơi đó nhìn có hay không manh mối, không nghĩ tới quả một nhặt được ngươi đồ vật." Nghe lão du như vậy vừa nói, Lệ Thẩm lập tức liền hỏi: "Nhưng có manh mối Lào Du gật gật đầu, không trưởng quầy dùng cục đá ở góc tường để lại tự, hắn cùng phong trần không có việc gì, chỉ là nghĩ cách dẫn những người đó rời đi. Ý của ngươi là hắn cùng phong trần còn ở những người đó trên tay. Lệ thẩm túc khẩn mày, ngươi nhưng đem tin tức nói cho lão phu nhân. Sáng sớm liền đi bẩm báo. Kêu hành. Ngươi đi về trước đi, ta đây liền đi vào cùng thiếu phu nhân nói. Lệ thẩm xoay người liền vào sân. Lão Du đứng ở tại chỗ nhìn nàng rời đi, thẳng đến nhìn không thấy, hắn mới xoay người ra nội viện. Được tin tức, Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch liền cùng đi lão phu nhân Tùng viện, tiến nhà ở. Đỗ Nhã Tịch liền chiều lão phu nhân hành lễ. Tổ mẫu, hôm qua làm ngươi lo lắng. Lão phu nhân giật tay nàng, trên dưới đánh giá một phen, thấy nàng không cái sao trở ngại, liền nói, ngươi cái này nhẫn tâm nha đầu, ngươi như thế nào đối chính mình cũng hạ được này tay. Nàng dùng ngân châm chắt vượng chính mình, kêu ngân châm thượng dược hiệu có thể so tiền mụ mụ hít vào đi kia một chút muốn trọng rất nhiều. Bằng không, nàng cũng sẽ không vẫn luôn ngủ đến vừa mới mới tỉnh lại. Tổ mẫu, vô kế khả thi dưới, ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đô nhã tịch trên mặt hợp lại khởi lãnh lệ, tổ mẫu, nhị phòng lòng dạ khó lường, chúng ta cũng không thể đại ý ngày hôm qua nếu sông tới người không phải cố hoài viễn, ta đây liền có miệng cũng nói không rõ. Cố hỏi viễn, hắn bảo phòng. Diêu thần chi sắc mặt hơi tễ. đỗ nhã tịch nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía lao phu nhân, nói, may mắn, ta không có nhìn lầm người, hắn vẫn là giúp ta một cái bội. Nàng biết những việc này lừa không được lao phu nhân, cũng cảm thấy việc này không có gì không thể nói. Diêu thần chi trên mặt hiện ra không vui, nhưng thực mau liền ẩn đi xuống. Cái này nha đầu ngốc, còn đương hắn là người tốt. Hắn rõ ràng chính là một đầu dụng tâm kín đáo sói xám. Nhớ tới Cố Hoại Viễn không nhẹ ý dừng ở Đỗ Nhã Tịch trên người ánh mắt, hắn liền quanh thân đều không thoải mái. Như vậy xảo sự tình, cũng cũng chỉ có nàng mới tin tưởng. Lao phu nhân ánh mắt ở Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch trên người dạo qua một vòng, liền tách ra đề tài, "Nhã Tịch, ngươi sư bá cùng Phong Trần sự tình, ngươi nhưng nghe nói qua?" Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Lão du cùng lệ thẩm nói một chút, ta đã biết một ít. Ta tin tưởng, ta sư bá nhất định sẽ không làm không có năm chắc sự tình, chỉ là, ta còn là không yên lòng. Nhã tịch tưởng thỉnh tổ mẫu mang cái tin cấp cứu công, làm hắn lao nhân ra ra cái mặt, phái người tìm một chút, nhìn xem có thể hay không có bọn họ hành tung. Cái này có thể. Mọi người đều là người một nhà, điểm này việc nhỏ, hắn nhất định sẽ không tự tuyệt. Lao phu nhân miệng đầy đáp, Đỗ nhã tịch liền đứng lên, trên mặt có khó nén vui sướng, đà tạ tổ mẫu. Doanh doanh thi lễ, mỉm cười mà đứng. Lao phu nhân liền sủng nịch nhìn nàng, rồi nói, Ngươi nhà đồ này, ở tổ mẫu trước mặt như thế nào còn nhiều như vậy lễ? Về sau nhưng không cho. Đúng vậy. Đỗ nhã tịch vui vẻ lên tiếng, ngồi xuống. Việc này có chung các lão ra mặt, tin tưởng thực mau sẽ có không lao đầu cùng phong trần tin tức. Tổ mẫu. Chờ một chút ta đi họa không sư bá cùng phong trần bức họa, tổ mẫu cùng nhau mang đi. Không cần, việc này ta làm trong phủ họa sư đi làm, ngươi không cần nhọc lòng. Lao phu nhân xua xua tay, không nghĩ nàng quá vất vả, ngày mai là ngươi cùng vu lệ tử cùng nhau thấy miếu lễ nhật tử, ngươi hảo hảo trang điểm một phen, thừa dịp cơ hội này, ngày mai ta liền đối tông thân nhóm tuyên bố, riêu ra cùng tế thế dược đường chính thức giao cho ngươi trên tay. Tổ mẫu, Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch đồng thời ra tiếng, Đỗ nhã tịch nhìn hắn một cái, ý bảo hắn trước nói. Diêu thần chi liền nói, tổ mẫu, việc này ta không đồng ý nhã tịch hiện tại người mang lục giáp, việc này không nên quá cấp. Lao phu nhân liền nhìn về phía Đỗ nhã tịch, hỏi, nhà đầu, ngươi ý tứ đâu? Ta cũng cảm thấy không ổn, ta đối trong nhà nội trợ cùng dược đường sự tình còn không phải rất quen thuộc, hơn nữa lại có dược viên sự tình muốn nội. Ta sợ ta không có này phần tinh lực, miễn cưỡng tiền nhiệm, một không có thể phục chúng, nhị không thể chân chính giúp được tổ mẫu, tam ta còn không có chuẩn bị tốt. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhẹ liếc liếc mắt một cái diêu thần chi. diêu thần chi cho mày một chút. Nàng còn không có chuẩn bị tốt, lời này là có ý tứ gì. Tổ mẫu không phải nói chính mình hiểu lầm nàng sao. Làm hắn dọn đến phòng cho khách đi trụ là tổ mẫu ý tứ. Lại nói nàng đã đáp ứng. Nếu hắn tương lai hảo, nàng nguyện ý vì hắn sinh nhi rục nữ sao? Như thế nào hiện tại lại là một câu ta còn không có chuẩn bị tốt? Nàng là làm sao vậy? Lao phu nhân gật gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ, nói, các ngươi đều nói xong, ta đây hiện tại liền nói nói ý nghĩ của chính mình. Ta làm nhã tịch đương ra, tuy rằng là nóng nảy một chút, cũng cùng lúc trước giả thiết thời gian có sai biệt, nhưng lấy hiện tại tình hình xem ra, Đây là một kiện thế ở phải làm sự, không dung khắc hoãn. Thấy bọn họ vẻ mặt nghi hoặc, lão phu nhân cũng liền không tính toán giấu bọn họ, các ngươi cô mẫu quản lý nội trợ, đó là danh không chính luôn không thuận, hiện tại bọn họ phu thê ra việc này, nàng đến dọn về từ gia đi. Có một số việc, ta chính là không nói, tin tưởng các ngươi cũng minh bạch, nhà của chúng ta nghiệp lớn đại, rất nhiều sự tình thân bất do kỹ. Người cô mẫu tâm tư, các ngươi cũng đoán được ra tới nếu không thừa dịp cơ hội này làm nàng hoàn toàn đã chết cái này tâm chỉ sợ tương lai sẽ có càng không thể thu thập trường hợp đến nỗi dưa quán nơi đó có ta một tay bồi dưỡng trưởng quầy chứa mục cũng có chuyên môn phòng thu chi quản lý nhã tịch chỉ là quải cái tên tuổi mà thôi nếu việc này phải làm vậy cùng nhau làm trong khoảng thời gian này tổ mẫu tự mình quản lý nội trợ tổ mẫu như vậy ngươi quá vất vả hai người đồng thanh mà nói Lão phu nhân liền cười xua xua tay, không kém này một chốc một lát, nha đầu, ngươi phải hảo hảo an thai dưỡng thân mình, hết thể có tổ mẫu ở. Đúng vậy. Đô nhã tịch gật gật đầu. Đào hoa ngó nhỏ, từ phụ. Diêu Linh Chi nghe được hạ nhân tới mật báo lão phu nhân quyết định, lập tức liền tức giận đến toàn thân run rẩy, đem trong phòng đồ vật tạp đến đầy đất mảnh nhỏ. Nàng hung tận nói, thu hồi nội trợ chi quyền, nàng trước kiếp như vậy ta liền sẽ từ bỏ sao. Hư nàng nhìn về phía bên cạnh hồ mụ mụ, vành mắt một chút liền đỏ, phát run nói, hồ mụ mụ, lý mụ mụ là như thế nào đi, người ta đều rõ ràng. Các nàng chết ta tay trái, sớm hay muộn cũng sẽ chết ta cánh tay phải. Hiện tại ngẫm lại, Chu Hải Phân nói không có sai, lấy này dựa vào nhân gia mà qua, kia còn không biết tự lập một phủ. Nếu là bằng không, sớm hay muộn có một ngày, ta liền các ngươi đều giữ không nổi. Nói, Nàng nước mắt đột nhiên trào ra tới, nàng che lại ngực, vô cùng đau đớn mà nói, hồ mụ mụ, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hồ mụ mụ tuy không có trước kia lý mụ mụ cùng diêu linh chi cảm tình thâm, nhưng cũng là diêu linh chi tâm phúc, từ lý mụ mụ đi lúc sau, nàng địa vị liền theo chứng cao, hiện tại xem như diêu linh chi tín nhiệm nhất người. Phu nhân, nay nội trợ chi quyền, các nàng muốn thu liền thu, chúng ta cũng không hiếm lạ. Ngươi chính là tử phủ phu nhân, ngươi nếu là lao hướng rêu ra đi, đây là cho người khác cơ hội. Vừa mới phu nhân nói được không có sai, nếu đem tử phủ cường đại rồi, phu nhân ở chỗ này đừng ra, chẳng phải là càng thêm danh chính nguồn thuận. Hồ mụ mụ ở một bên xem đến rất rõ ràng, cũng nghe ra rêu linh chi do dự. Rêu linh chi giờ phút này muốn, kỳ thật không phải ý kiến, mà là một liều cường tâm trâm. Nàng rốt cuộc có tính toán gì không? Việc này ai cũng tả hưu không được nàng, chứ phi nàng đã có tính toán. Ngươi cũng là như vậy tưởng. Diêu Linh Chi liễm mục trầm tư trong chốc lát, liền đối hồ mụ mụ, nói, hôm nay ngươi ở cổng lớn chờ lao gia, đừng làm cho kia hồ ly tinh người cấp lôi đi. Ta có việc muốn cùng hắn thương lượng, nếu hắn không tới, ngươi liền nói, ta muốn cùng hắn thương lượng nâng di nương sự tình. Hồ mụ mụ nghe, liền hỏi, phu nhân, ngươi thật muốn nâng bạch chỉ làm di nương. Như vậy không thể được á thông phòng còn không sao cả, nhưng nâng di nương này, nhưng sẽ làm này nàng nhân sinh bên tâm tư a. Ở hồ mụ mụ xem ra, đây là cổ vũ loạn hậu viễn hỏa, bên nha hoàng nếu là nổi lên tâm tư, chiếu tới, kia chẳng phải là một sân đều là di nương. Nâng di nương cũng không phải nói nâng liền nâng, hắn tử tử khiêm nếu là không có làm ta vừa lòng, này di nương lại há là nâng được. Diêu Linh chi ác thanh nói, Tiếp lại trong ánh mắt phụt ra ra lưỡng đạo lên quang, chính là nâng, nàng còn không được sớm muộn gì phương hướng ta thỉnh an, nàng không được hầu hạ ta. Ta lại há là như vậy liền nhận mệnh người, nàng ngày lành bất quá mới là bắt đầu thôi. Hồ mụ mụ nghe liền an tâm rồi, tọa cười nói, phu nhân anh Minh. Nàng chính là cái tôn đại thánh, không cũng đồng dạng trốn không thoát phu nhân lòng bàn tay sao. Phu nhân về sau có cơ hội hết giận. Diêu Linh Chi liền âm hiểm cười gật đầu. Tiểu thư mấy ngày này đều đang làm cái gì? Ở trong sân gà hỉ phục đâu? Nga. Diêu Linh chi nhẹ nga một tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới từ Bảo Ngọc lại là như vậy ngoan ngoãn, nàng có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Hồ Mụ Mụ liền cười nói, phu nhân là nàng mẹ ruột, cho nàng tìm việc hôn nhân đương nhiên là tốt nhất, tiểu thư suy nghĩ cẩn thận lại đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Ân. Ngươi rỗi rảnh nhiều đi xem nàng, thật sự không được liền tìm cái khéo tay tú nương trở về giúp nàng. Diêu Linh Chi đứng lên, không còn có vừa mới âm lệ, trên mặt đã là tràn ra tươi cười, nàng gom lại quần áo, xong giũi tay vô vô thái dương, nâng bước liền hướng ra phía ngoài đi đến, "Đi, gọi ta đi tìm cố phu nhân nói một chút hai nhà hài tử hôn sự." Là, phu nhân." Lệ thẩm, "Thiếu phu nhân hôm nay xuyên nào kiện quần áo?" "Sáng sớm, tiểu tô liền thừa dịp dỗ nhã tịch rửa mặt thời điểm, Kéo ra tủ quần áo môn, hỏi đã ở trước bàn trang điểm phối hợp trang sức lệ thẩm. Lệ thẩm bung trong tay đồ vật, kèo vào bình phong sau tủ quần áo trước, nhìn tủ quần áo quần áo, nhíu mày trầm tư, hôm nay là đại nhật tử, liền trước kia kiện chính màu đỏ đi, bên ngoài lại đắp cái này áo ngoài, áo tràng liền dùng kia kiện trồn trắng mau nạm biên màu tím áo tràng. Nói xong, nàng liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, muốn trang sức chắp chọn trang sức. Đỗ nhã tịch từ cây kim ngân cùng tang chi từ tịnh phòng đỡ ra tới, nhìn một cái tìm quần áo, một cái tìm trang sức người, liền cười thú, cũng chính là hành thấy miếu lễ, các ngươi như thế nào làm đến như vậy long trọng. Thoải mái là được, ở ta nơi này không có như vậy nhiều chú ý. Lệ thẩm lập tức liền phủ quyết nàng cách nói, này không thể được. Đối với một nữ nhân tới nói, hành thấy miếu lễ chính là nhân sinh đại sự. Lao phu nhân ngày hôm qua liền giao đái qua. Hôm nay chúng ta mấy cái nhất định phải đem người trang điểm đến yêu nhã cao quý, khí phái mười phần. Cũng liền đoán ta không có người mới vừa nói những cái đó khí chất, nói cách khác, các ngươi cũng không cần sáng sớm liền như lâm đại địch vội. Đỗ nhã tịch cười đoan ở trước bàn trang điểm, lệ thẩm nghe liền cười nhìn về phía trong gương nàng, nói, thiếu phu nhân thiên sinh lệ trước, cần gì phải tự coi nhẹ mình. Gặp qua chúng ta thiếu phu nhân người, cái nào không tán? Chỉ là. Hôm nay không phải còn có nhị phòng người sao? Tự nhiên là không thể hạ xuống người sau. Đỗ Nhã chú nghe liền hiểu rõ cười. Lệ Thẩm, cổ thúc hồi thôn trước, nhưng có lưu lại nói cái gì? Không có. Chỉ nói làm đại gia lo lắng. Mày Liêu hơi trau, Đỗ Nhã Tịch không cấm suy nghĩ, chẳng lẽ Vu Lệ Tử thật không phải màu son hoa? An Diện Lộng lấy Đỗ Nhã Tịch, từ tứ đại nha hoàn cùng Lệ Thẩm vây quanh gia phòng, đã thấy Diêu thần chi cùng Hồ Tuy. Hổ trượng ba người đứng ở trong viện chờ, Diêu thần chi nhìn đến một thân chính hồng không khí vui mừng trang điểm Đỗ nhã tịch, đôi mắt không khỏi sáng ngời, rồi lại ngay sau đó giấu đi. Như thế nào không đến trong phòng chờ? bên ngoài thiên lãnh. Đỗ nhã tịch đón đi lên, Diêu thần chi liền triệu nàng vươn tay, nói nhỏ, chúng ta cũng là vừa ra tới, biết ngươi sắp ra tới, liền ở chỗ này đứng chờ một chút. Chân chờ một chút, vẫn là đem tay giao vào hắn trong lòng bàn tay. Hai người nắm tay vừa đi, một bên hàn huyên lên. Lần tới vào nhà chờ. Hảo. tối hôm qua ngủ ngon sao. Hảo. Diêu thần chi lại âm thầm ở trong lòng bỏ thêm một câu. Ngươi không ở bên người, ta ngủ không tốt. Kia giường cũng không có chúng ta giường phải mái. Đồ nhã tịch vi lăng một chút, liền gật gật đầu. Nói, vậy hòa ảnh. Nguyên lai, không thói quen người là chính mình, hắn hết thể đều hảo. Hai người đi tùng viện. Bồi lao phu nhân cùng nhau dùng đồ ăn sáng, sau đó, lại ngồi xe ngựa cùng đi cách hai con phố trăm năm ngõ nhỏ, riêu gia tộc môn từ đường liền thiết lập tại nơi đó. Đỗ nhã tịch từ trên xe ngựa xuống dưới, ngẩng đầu nhìn này gạch xanh ngói đỏ nhà cũ, nghe nói này từ đường đã kiến có hơn hai trăm năm, có thể giữ gìn đến giống hiện tại tốt như vậy, nói vậy mỗi năm sửa chữa bạc cùng tâm tư cũng hoa không ít. Trên cửa lớn, treo sơn đen biển hiệu, Mặt trên dùng chữ khải viết bốn cái chữ to lưu danh muôn đời. Nàng rơi mắt nhìn thoáng qua từ đường cổng lớn vây quanh người, mày hơi cho, nghĩ thầm, này đó chẳng lẽ đều là riêu thị nhất tộc người. Bên cạnh, lệ thầm nói nhỏ một câu, như thế nào sẽ nhiều người như vậy? Lao phu nhân quét nhìn những cái đó chỉ chỉ trỏ trỏ nam nữ già trẻ, liền hỏi sớm đã chờ ở từ đường cửa riêu nếu thủy, nếu thủy, những người này là riêu nếu thủy đón lại đây. Cung kính triều lão Phu Nhân chấp tay, nói, đại bá mẫu, nếu thủy cũng không biết những người này là ai. Sáng sớm ta tới khai từ đường môn, các nàng liền lục tục xuống tới, chỉ vào chúng ta từ đường đại môn, châu đầu ghé thai. nghe vậy, lão Phu Nhân mày liền nhíu lại. Lúc này, liền có người chỉ vào bụng vệ đô ớt nhà tịch, nói, nhìn một cái, lời này truyền đến nhưng một chút đều không có sai, ngươi nhìn xem nàng kia bụng, nơi nào là bốn tháng. Chúng ta nhưng đều là người từng trải, nhìn lên liền biết, này liền tính không có 7 tháng, cũng đến có ước chừng 6 tháng. 110 chương kích chống minh oan. Mọi người nghị luận sôi nổi, rất là lớn mật lại trắng ra nghị luận. Diêu thần chi lập tức liền phải xoay người đi tìm những người đó lý luận, nhưng tay lại bị đối nhã tịch gắt gao cố trụ, hắn nghi hoặc nhìn về phía nàng, nàng lại mỉm cười chiều hắn lắc đầu. Lúc này, một hàng hoa đỉnh xe ngựa ở từ đường cổng lớn ngừng lại. Diêu tư duy bị người đỡ từ xe ngựa xuống dưới, lão phu nhân vội vàng lánh diêu thần chi cùng đối nhã tịch đi nênh hắn. Tổ tôn mấy người cung kính diêu tư duy hành lễ, tam bá, tam quá ông bác, hảo. Diêu tư duy xua xua tay, quay đầu quét nhìn vây xem người, liền không vui hỏi diêu nếu thủy, nếu thủy, đây là có chuyện gì? Diêu thị từ đường ở vào trăm năm ngõ nhỏ, trăm năm ngõ nhỏ cũng không phải dòng người nhiều địa phương, hiện tại vây quanh nhiều như vậy người. Thật là có chút kỳ quái. Tam bà công, này ta cũng không biết, sáng sớm những người này liền vây quanh ở nơi này. Diêu nếu thủy vội vàng tiến lên nâng diêu tư duy. Lao phu nhân liền cười nói, Tam bá, nơi này lạnh chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Loan bạch mi nhăn lại, diêu tư duy rỗi tay đắp diêu nếu thủy tay, đang chuẩn bị nâng tiến bước đi. Phía sau lại truyền đến xe ngựa bánh xe thanh, mọi người liền ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Liên thấy nhị phòng người từ trên xe ngựa xuống dưới, mặt sau lại có mấy chiếc tông thân xe ngựa cũng theo thứ tự ngừng lại. Mọi người thấy Diêu Tư Duy tới trước, nhảy xuống xe ngựa ngay cả vội xuống tới, nhất nhất hành lễ. Lúc này, trong đám người không biết từ nơi nào truyền đến một đạo tiếng kinh hô, nguyên lai like đây là Diêu thị một môn tộc trưởng, tuổi lớn như vậy, chắc không được thai điếc hoa mắt, nên nghe nghe không thấy, nên xem cũng nhìn không thấy. Lập tức liền có người phụ hợp, chính là A chết không được này tế thế dược đường thiếu phu nhân hoài thai gã thấp, hắn đều chẳng quan tâm, nguyên lai là cái lao đầu nhi. Ta nghe nói, này đối nhã tịch thành thân trước liền cùng mặt khác nam nhân lui tới thật nhiều, hôm trước xuân về dược quán thiếu gia thành thân, nàng còn bị hạ nhân phát hiện ở hậu viện tử cùng dã nam nhân hẹn hò Loại này trong sạch tấn hủy nữ nhân, riêu gia loại này nề nếp gia đình trong sạch nhân gia, như thế nào sẽ bao dung? Đây là đổi thành chúng ta loại này nhà nghèo cũng đã sớm hưu ra cửa. Các ngươi không biết, nghe nói, kia diêu thần chi căn bản là không thể hành chuyện đó, muốn nối roi tông đường, đương nhiên đến dựa bên nam nhân, ha ha. Nghị luận thanh không lớn, nhưng đứng ở từ đường cửa người lại nghe đến một thanh nhị mộng. Đồ nhã tịch mày nhăn lại, theo thanh âm phát ra phương hướng xem qua đi. Lúc này, từ đường cổng lớn lại vây quanh không ít xem náo nhiệt người, mà ra thanh chính là phía trước vài vị, một vị ăn mặc vải thô áo đông phụ nữ. Lớn lên mỏ chuột thai khỉ, xem bộ dáng chính là một cái bà ba hoa, một vị là thân xuyên lam bố trưởng bảo tuổi trẻ nam tử, hào hoa phong nhã, xem như vậy như là một cái người đọc sách, một cái là thiển bụng to trung niên nam tử, tặc mi tặc nhãn, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Loại này nhàn thoại đỗ nhã tịch sẽ không để ý tới, rốt cuộc miệng lớn lên ở nhân gia trên người, nhưng nàng lại là nghe không được người khác như thế trước mặt mọi người nói riêu thần chi không phải nghĩ đến lão phu nhân rất coi trọng hôm nay, nàng liền yên lặng nhớ kỹ này mấy người diện mạo, không nghĩ ở ngay lúc này đem việc này nháo đại. nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy diêu tư duy sắc mặt trầm xuống dưới, con ngươi nhẹ chuyển, lại nhìn đến phó thị khoe môi treo lên âm lãnh tươi cười, nàng liền tiến đến lệ thẩm bên thay giao đãi vài câu, lại làm bán hạ đám người tùy thời chuẩn bị. bất đắc dĩ nói, nàng cũng chỉ có tùy ý sự tình nào lớn. lão phu nhân nhẹ giọng nhắc nhở diêu tư duy. Tam bá, giờ lành mau tới rồi, chúng ta đi vào trước đi. Nhưng sự tình thường thường chính là người lui một bước, người khác liền tiến thêm một bước, đối phương cũng không tính toán buông tha nàng. thấy riêu tư duy muốn hướng trong đi, những người đó thanh âm lại là càng lúc càng lớn. Nay tộc trưởng cũng bất quá chính là một cái không biết nội tình lão đầu nhi, đã xảy ra chuyện như vậy, hắn lại còn muốn khai từ đường cấp kia nữ nhân hành thấy miếu lễ. Ta chính là nghe nói. Ngày hôm qua cùng đố nhã tịch ở chung một phòng người chính là Hà Hương ngõ nhỏ Cố gia thiếu gia, cái này Cố gia chính là rất có địa vị, nghe nói tế thế dược đường còn muốn ra đại nghiệp đại rất nhiều. Có lẽ, nữ nhân này lại coi trọng Cố gia, các ngươi tưởng à, nàng gả tiến Diêu gia còn không phải hướng về phía những cái đó gia nghiệp tới, nếu là bằng không, nàng làm gì phải gả một cái không thể nhân sự ma uổng. Mọi người vừa nghe, liền cảm thấy kia phụ nhân nói được có lý. Xôi nổi vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Lao Phu nhân cùng Diêu thần chi, lại đối Đỗ Nhã Tịch chỉ chỉ trỏ trỏ lên. Thấy Diêu Tư duy dừng bước chân, chung quanh xem náo nhiệt người liền một người một câu lại nói tiếp. Như vậy vừa nói, nhưng thật ra có chút đạo lý, nếu là bằng không, Diêu gia làm gì muốn cưới một cái cái gì đều không có hương dã nha đầu. Cũng đúng vậy, như thế không phải kia Diêu thiếu gia có cái gì tàn tật nói, sao lại có thể cưới như vậy một nữ nhân? Không có lửa làm sao có khói. Nhìn xem nàng bụng, ta tưởng tám chín phần mười, nàng là thật sự hoài thai gả thấp. Nàng rõ ràng chính là tưởng cấp lấy Diêu ra gia sản. Đủ rồi. Diêu Thần Chi không thể nhịn được nữa, cũng cô không được rất nhiều, liền xoay người hướng về phía những người đó. Quát, nhà ta sự tình, khi nào luôn được đến các ngươi ở chỗ này vung tay múa chân. Ta Diêu Thần Chi là được hay là không được, các ngươi lại như thế nào biết? Các ngươi nói ta có thể. Các ngươi thế nhưng khi ta mặt nói ta nương tử không phải, các ngươi ra sao dắp tâm. Các ngươi trong mắt chẳng lẽ liền không có vương pháp sao. Tin hay không ta lập tức kéo các ngươi đi gặp quan. Chạm cáo các ngươi tổn hại người danh dự. Mọi người không dám nói nữa, nhưng phía trước kia mấy người lại không lo hắn tức giận là một chuyện. Ngược lại dùng tràn ngập đáng thương ngữ khí, nói, diêu thiếu gia ngươi thật đúng là đáng thương, bị người lừa gạt, lại còn thế nàng nói tốt. Diêu Thần Chi mũi suy một tiếng, liền đối kia phụ nhân nói: Vị này đại tẩu tử, cảm ơn ngươi đáng thương, chính là ngươi mới là lệnh người đáng thương người. Ta hảo hảo, đâu ra đáng thương? Diêu Thần Chi câu môi lạnh lùng cười, nói: Bởi vì ngươi lập tức liền đáng thương. Nếu phu quân của ngươi biết ngươi khắp nơi gây chuyện thị phi, hủy người danh dự, không biết còn dung không dung đến hạ ngươi. Chờ một chút ta đưa ngươi đi gặp quan. Ngươi nhất định phải ăn trượng hình ngồi chờ bắt giam, ngươi nói ngươi có thể hay không liên. Ta. Bên cạnh người đọc sách, liên đối với Diêu Thần Chi chắp tay, nói, Diêu thiếu gia, chúng ta người đọc sách đã đọc sách thánh hiển, nên biết liêm sỉ, nên hiểu thị phi. Ta không phải người đọc sách, đây là mọi người đều biết sự tình. Bất quá, ta lại biết thiên hạ người đọc sách đều không phải ngươi như vậy. Diêu Thần Chi lạnh lùng trả lời. Đỗ Nhã tịch đi ra, Đứng ở riêu thần chi bên cạnh, nhìn sắc mặt thanh một trận bạch một trận hồng một trận người trẻ tuổi, nói, bằng ngươi cũng xứng nói chính mình là cái người đọc sách. Bằng ngươi hiện tại sở làm việc làm, ngươi cũng xứng để thánh hiển. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói ngươi đọc quá sách thánh hiển, nay quả thực chính là vũ nhục sách thánh hiển. Nếu người đọc sách đều giống ngươi như vậy, đọc sách chỉ vì phỉ bá người khác, chỉ vì giống một cái phố phường bà ba hoa giống nhau, khắp nơi đạo nhân thị phi. Vậy ngươi không bằng không đọc sách. Ngươi, ngươi, ngươi cái này ác phụ. kia người đọc sách thẹn quá thành giận, dậm chân phất tay háo, lại không biết như thế nào phản bác nàng. Đồ nhã tịch không cho là đúng cười cười, sốc ngôi, ác phụ. Ngươi nếu là còn dám khẩu ra cũng nôn, ta làm ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính ác phụ. Nói, nàng liền chừng hướng mặt khác hai cái đi đầu người, gàn từng chữ một, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội. Các ngươi nếu là không lập tức cho ta phu quân xin lỗi, không lo chúng làm sáng tỏ hết thể nói, cũng đừng trách ta làm ra cái gì làm người không thể tưởng được sự tình tới. Nàng gặp qua một ít càng thêm ác ý công kích cách nói, cũng biết cho cắn ngươi một ngụm, ngươi là không nên đi cắn cẩu một ngụm, để báo trong lòng chi hận. Nhưng hiện tại, liền tính đối phương thật là một con chó, lại như vậy hám hại diêu thần chi, nàng rất có khả năng sẽ nhào lên đi hung hăng cắn nó. rất nhiều thời điểm. Cậu cũng là bắt nạt kẻ yếu. Đặc biệt là giống trước mắt loại này theo đuổi không bỏ chó điên, chúng nó thường thường cắn ngươi một ngụm còn chưa đủ, còn muốn đuổi theo ngươi cắn, đuổi theo ngươi phệ, không đem ngươi bước tiến nghèo ngão nhỏ, chúng nó tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chẳng lẽ, nàng muốn tùy ý này đó chó điên cắn sao? Đương nhiên, không thể. Đối phó loại này chó điên chỉ có một loại biện pháp, đó chính là vung lên nắm tay, tấu nó. Trước mặt mọi người bị cáo để hủy, Đừng nói nàng đối nhã tịch không có cái này khí độ, chính là rêu gia cũng ném không dậy nổi như vậy mặt. Vốn định làm lệ thẩm các nàng không chế một chút trường hợp, đợi lát nữa được rồi thấy miếu lễ trở ra xử lý, hiện tại xem ra, không lập tức giải quyết này đó chó điên, nàng hôm nay là biết không thấy miếu lễ. Cũng thế, thừa dịp hôm nay rêu gia người tề, nàng liền làm một lần ác phụ, xem về sau còn có ai dám động bất động liền cho nàng hạ ngáng chân. Diêu Tư duy rời mắt nhìn về phía Đô Nhã Tịch, trong mắt tất cả đều là không tán đồng, chỉ cảm thấy nàng như vậy ném Diêu Thị nhất tộc mặt mũi, hắn nhộn nhộn ít hầu, nói: Thần chi tức phụ, nếu bọn họ như thế ngôn chi chuẩn xác, kia đánh giá thả nghe một chút bọn họ rốt cuộc đều nghe xong từ đâu ra vài phong như khí. Phó Thị ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diêu Tích, hai người trong mắt đều lập loè hưng phấn quan mang. Vu Lệ Tử tắt túi đầu đứng ở Phó Thị bên cạnh. Nhìn không ra nàng cảm xúc, nhưng thật ra Diêu Cảnh chi so thiếu kiên nhẫn, khóe môi treo lên vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Bọn họ nhìn thấy này, ba người như thế trước mặt mọi người mắng đồ nhã tịch, trong lòng đều là nói không nên lời thông khoái, Phó thị buông xuống tại bên người lôi tay gắt gao nắm lấy, trong lòng ở hương phân nói, chửi giỏi lắm. Chính là muốn như vậy mắng, mắng Diêu Tư duy Dung không giới nàng, mang đến đồ nhã tịch ở Tô Thành ngốc không đi xuống. Hiện giờ như vậy một náo Không chỉ có Trung truyền đệ trên mặt không ánh sáng, ngay cả tế thế dược đường cũng sẽ không lại có người tham, lại còn có hung hăng giấm riêu ra mặt. Riêu tư duy liền để ý riêu ra thể diện, hiện tại những người này làm hắn mặt mũi mất hết, hắn tuyệt đối sẽ báo nổi, mà nàng chính là muốn buộc riêu tư duy hạ lệnh làm riêu thần chi hưu đô nhã tịch. Chính là muốn cho Trung truyền đệ bản tính như ý nhất nhất quấy rời. Vũ lệ tử liếc liếc mắt một cái phó thị hương phấn được ngay nắm chặt váy tay trong lòng đã có chút minh bạch, vì sao nàng luôn là bại bởi Diêu lão phu nhân, liền nàng này phó thiếu kiên nhẫn bộ dáng, liền Diêu lão phu nhân một ngón tay đầu đều so ra kém. Nàng nếu là có thể thắng, kia mới là thiên hạ kỳ sự một cục. Nàng ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về phía Diêu Tư Duy, thấy hắn sắc mặt đều tái rồi, trong lòng biết, trò hay muốn bắt đầu rồi. Chỉ là, cái này kế hoạch sẽ thành công sao? Đỗ Nhã Tịch vừa mới kêu buổi nói chuyện có thể nói là tài ăn nói lợi hại, mang đến cái kia người đọc sách một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Không biết như thế nào, giờ phút này, cứ việc Đỗ nhã tịch tình cảnh thật không tốt, nàng vẫn là có chút không yên tâm, tổng cảm thấy Đỗ nhã tịch không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị người vặn ngã. Nàng làm sự tình luôn là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, không biết lần này nàng tính toán như thế nào đánh trả. kia ba người vừa nghe, liền hướng về phía Đỗ nhã tịch, khinh thường nói, vẫn là tộc trưởng có kiến giải giống nàng như vậy phụ nhân thật sự nên hưu xuất gia môn Đỗ Nhã tịch câu môi cười lạnh cũng không phản bác kia ba người cho rằng nàng là sợ khí thế lại trướng bài phần nàng hoài thai gà thấp lại cùng cố gia thiếu gia lén kết giao quá mức này bụng thật sự là lệnh người hoài nghi Đỗ Nhã tịch cảm giác ánh mắt mọi người đều bắn về phía nàng bụng đen lúng liếng đôi mắt xoay chuyển nàng liền duỗi tay ngăn cản diêu thần chi đối kia ba người Nói, ngày hôm qua buổi sáng, ta tỉnh lại sau, nhà ta phu quân liền ký cảng tỉ mỉ nói ta ở nhị thuốc nhà chồng bị người dùng nông hãn dược mê đảo sự tình, lại nói may mắn có tam quá ông bác thầy ta bắt mạch, chứng minh rồi ta trong sạch. Ta cũng không biết, các ngươi là từ đâu nghe tới tin tức, chỉ là, các ngươi nói như vậy ý tứ, chẳng lẽ là đối ta tam quá ông bác ý gì thuật không tín nhiệm. Còn có, ta nghe nói, hôm trước chỉ có diêu thị tông thân ở đây. Hiện giờ lại là truyền đến mọi người đều biết, ta thật sự là hoài nghi có người không phục ta tam quá ông bác, nhân cơ hội muốn lấy được tộc trưởng chi vị. Dứt lời, nàng liền xoay người chiều diêu tư duy hành lễ, cung kính trung mang theo ấy này nói, nhã tịch cảm ơn tam quá ông bác nguyện ý tự mình bắt mạch, chứng minh rồi nhã tịch trong sạch. Chỉ là nhã tịch bất hiếu, bởi vì nhã tịch làm tam quá ông bác chịu người hoài nghi, lại thụ người với bất công bất chính nói bính. Diêu Tư Duy tức giận đến toàn thân phát run, hắn xoay người lệ mục đảo qua Diêu Gia người. Hắn trong lòng rõ ràng, Đỗ Nhã Tịch phân tích tất cả tại điểm thượng. Hôm trước việc, hắn ngàn dặn do vạn dặn do không cần thiết ra ngoài, kết quả vẫn là chạy tới bên ngoài, việc này liền không thể là người khác việc làm. Cái gọi là cướp nhà khó phòng, lời này nói rất có đạo lý. Việc này liền nhất định là ngày đó ở đây Diêu Gia người truyền ra đi. Diêu Gia mọi người hai mặt nhìn nhau, Xôi nổi lắc đầu Lúc này, Đỗ nhã tịch thừa dịp riêu tư duy mở miệng phía trước Hoặc mà xoay người Chiều lệ thẩm mấy người kỳ cái ánh mắt Chính mình tắt bước đi đến tên kia tuổi trẻ nam tử trước mặt Kia nam tử bị nàng hùng hổ bộ dáng cấp hoàng sợ Liên tiếp lui vài bước Cảnh giác nhìn Đỗ nhã tịch Nói, ác phụ Người, người, người muốn thế nào Đối phó ngươi loại người này Đương nhiên chỉ có thể lấy ác trị ác Đỗ Nhã tịch ý bảo Hổ Trượng giá chủ hắn, lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: Ta hỏi lại một lần, ngươi xin lỗi, vẫn là không xin lỗi. Ta nói tất cả đều là sự thật, có gì sai? Ngươi trẻ tuổi kia không ngừng dãi dùa, trừng mắt Hổ Trượng, nói: Các ngươi đây là ủy thế hiếp người, ủy thế hiếp người. Đỗ Nhã tịch cười cười, nói: Hổ Trượng, đưa bọn họ mấy cái thượng quan phủ. Bên này, lệ thẩm bắt lấy vải thô phụ nhân thủ đoạn. Làm nàng lui không thể lui. Vài thu phụ nhân rẽ rùa vài cái, thấy tránh thoát không được, liền bắt đầu la lối khóc lóc, các ngươi muốn làm gì. Nàng kinh hoàng quay đầu nhìn về phía đám người, gân cổ lên hô, tế thế dược đường muốn đánh người. Câm miệng. Đỗ nhã thịt gầm lên một tiếng, nàng lập tức cấm khẩu, hiển nhiên là bị nàng cấp nhất ở, trong lúc nhất thời liền sững sờ ở nơi đó. Đỗ nhã thịt đề khí quát, nơi này có nhiều người như vậy nhìn. Có ai nhìn đến chúng ta đánh người? Trung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, không bao lâu liền đem toàn bộ trăm năm ngõ nhỏ đều phá hỏng, bọn họ liền nhìn này cho khôi hài càng nháo càng lớn, một đám đều như là tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn không thôi. Cũng không biết là ai xem diễn không sợ đài cao, ở đỗ nhã tịch hỏi một tiếng sau, liền có người đáp, tế thế dược đường không có đánh người. Đối, không có đánh người, chúng ta đều có thể làm chứng. Chúng ta chỉ nhìn đến này phụ nhân nhiều chuyện. Diêu ra là việc thiện nhà, cho dù có người quái rối, nhưng vẫn là có rất nhiều thiện lương, hoặc là đã từng chịu quá ân huệ người đứng ở bọn họ kia một bên. Kia phụ nhân nháy mắt liền mặt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía lệ thẩm, nói, ngươi bắt chủ ta làm cái gì? Ngươi nhanh lên buông ra, nơi này nhiều người như vậy nhìn, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta cáo ngươi chói người sao? Lúc này, liền nghe thấy có người nói, Chúng ta cái gì đều không có thấy. Các ngươi, kia phụ nhân quay đầu trường hướng đám người. Liên lại có người, hô, chúng ta nhìn đến ngươi vù không người. Kia phụ nhân lại cấp lại tức, vội vàng nhìn về phía mặt khác hai cái đã bị đỗ nhã tịch người không chế được người, trong ánh mắt lộ ra ám chỉ. đỗ nhã tịch trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn nàng, nói, ta hôm nay chính là muốn trói các ngươi đi gặp quan phủ, ta là ác phụ vẫn là các ngươi ác ý phỉ báng. Thực mau sẽ có sở kết luận. Ta nói chính là lời nói thật. Kia phụ nhân mạnh miệng đáp. Đỗ nhã tịch mở to hai mắt nhìn nàng, lãnh lệ ngự khí làm nàng không rét mà run. Ngươi là nào con mắt nhìn đến ta thành thân chức cùng nam tử kết giao quá mức. Ngươi lại nào con mắt nhìn đến ta ngày hôm trước ở ta nhị thúc nhà chồng cùng người hẹn hò. Ngươi lại như thế nào biết ta phu quân không thể nhân sự. Ngươi lại là như thế nào biết ta hôm nay tới nơi này hành thấy miếu lễ. Ngươi nói a, mau nói. Ngươi chung quanh cười vang lên, đi theo ổn nào, đúng vậy, ngươi là nào con mắt nhìn đến, ngươi là như thế nào biết giêu ra thiếu gia thiếu gia không thể nhân sự. Ngươi mau nói cho chúng ta nghe một chút a. Phần 53. Kia phụ nhân tao đỏ mặt, lại biết lúc này không thể lùi bước, liền tráng gan ngẩng đầu lên, kiên cường đáp, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Bạch bạch bạch. Đỗ Nhã tịch nhịn không được vì nàng vỗ tay. Ngước mắt quét nhìn mọi người một vòng, nói, thực hảo. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi làm cái gì, ngươi trong lòng rõ ràng. Chúng ta hiện tại liền đi gặp quan, ta muốn cáo ngươi, một hủy ta phu thê trong sạch, nhị hủy ta tam quá ông bác chi danh dự, tam khinh ta diêu ra, bốn khinh kia tân rời cố ra, năm làm ta nhị thúc bà trên lương bất nghĩa chi danh. sáu Kia phụ nhân bị nàng như thế một phát chỉ, cả người đều trợn tròn mắt. Nhưng thật ra một bên tuổi trẻ người đọc sách, phản ứng lại đây, vội vàng quát bảo ngưng lại, từ từ, đại tẩu tử như thế nào hủy ngươi tam quá ông bác danh dự. Lại khi nào khinh các ngươi riêu ra cùng cố ra. Còn có ngươi nhị thúc bà, nàng vì sao phải trên lưng bất nghĩa chi danh. Đỗ nhã tịch liền xoay người, khinh thường nhìn hắn, nói, không chỉ có là nàng, trả lại các ngươi hai người, đều là giống nhau. Các ngươi ba người, một cái cũng lại không xong. Thấy kia người đọc sách nói không ra lời, Đồ Nhã Tịch liền tiếp tục nói: "Các ngươi nói ta tam quá ông bác bất công bất chính, thay ta giúp giả chứng, rõ ràng ta tam quá ông bác thầy ta bắt mạch sau, khám chính là 4 tháng có thai, nhưng các ngươi lại nói ta là 6 7 tháng có thai. Nay cử chẳng lẽ không phải hủy ta tam quá ông bác danh dự?" Cái này, Hư Diêu Tư Duy liền lạnh lùng hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt kia người đọc sách. "Lại đến, các ngươi phát phong bắt ảnh." rõ ràng không thể nào, lại muốn nói ta cùng cố gia thiếu gia hẹn họ, này không chỉ có ảnh hưởng nhà ta biểu muội cùng cố thiếu gia việc hôn nhân, càng là ảnh hưởng chúng ta nhị gia thanh danh. còn có, không cần nói nữa. Diêu Tư duy hét lớn một tiếng, quét nhìn thoáng qua những cái đó, xem đến hưng thú bừng bừng người, liền triệu một bên láo phu nhân, nói, truyền đệ, đưa bọn họ đi quan phủ, trả chúng ta Diêu thị gia tộc một cái trong sạch. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhà mình sự tình bị người như thế chê cười, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Hiện tại duy nhất có thể còn riêu thị gia tộc một cái trong sạch, đó chính là quan phủ phán quyết. Là, tam bá. Lao phu nhân cung kính chiều riêu tư duy hành lễ, ánh mắt như đao sẹt qua phó thị mặt, thấy nàng trong mắt sẹt qua hoảng loạn. Lao phu nhân liền lạnh lùng chiều nàng cười. Quả nhiên là nàng. Thật là lợn chết không sợ nước sôi. Hôm nay, nàng nợ mới nợ cũ cùng nàng một bút thanh, về sau, chính là cả đời không qua lại với nhau, nàng cũng vui. Đối. Đưa bọn họ gặp quan. Diêu thần chi lạnh lùng phụ hợp. Nghe được có người cầm đố nhã tịch cùng cố hoài viễn hành động lớn văn trường, hắn thật sự là hòa đại. Nếu không phải bị hồ tuy vẫn luôn lôi kéo ngăn đón, hắn đã sớm tiến lên hung hăng quặc kia phụ nhân mấy bàn tay. Điều phụ. Hắn nhất định sẽ không làm nàng có hảo trái cây ăn. Hiện tại đưa các nàng thượng quan phủ, trừ bỏ muốn một cái cách nói, cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không làm cho bọn họ cung gia sau lưng độc thủ. Tương so trước mắt loại này thượng không được mặt bàn vai hề, hắn càng lo lắng chính là kia sau lưng người. Không được. Tam ba công, Diêu Tích cho rằng việc này không thể đưa quan, nếu là đưa quan, kia chẳng phải là muốn nháo đến mọi người đều biết. Diêu Tích Tế tới rồi, Diêu Tư Duy trước mặt, tận tình khuyên bảo. Diêu Tư Diêu trầm mặc xuống dưới. Một bên, lão phu nhân liền nói, "Như vậy hiển chất ý tứ là, hiện tại liền không phải mọi người đều biết. Vẫn là chúng ta lui một bước, làm thế nhân đều biết chúng ta giương ra dễ khi dễ." Đưa quan. Lập tức liền đưa. Diêu Tư Duy lập tức quát. Hắn thiếu chút nữa tức muốn nổ phổi, việc này nghĩ lại một chút, tuyệt đối không thể yếu thế. Tam bá Phó thị dắt vu lệ tử đã đi tới, hỏi, kêu hôm nay thấy miếu lễ. Hành cái gì thấy miếu lễ, hôm nay nếu là không chỉ trị này ba người, ta Diêu thị nhất tộc nhan sắc đều không có, tổ tiên không ánh sáng, còn nói cái gì thấy miếu lễ. Ta dám vào đi đối mặt liệt tổ liệt tông sao. Diêu tư duy tức giận đến dâu đều run lên run lên, đem một ngụm ác khí tất cả đều ra ở chạy tới phó thị trên người. Ta phó thị môi một hấp một hấp, Nửa ngày cũng nói không nên lời một câu phản bác nói tới. Nàng cơ hồ phải bị khí ngất xỉu, chính là khí về khí, nàng lại chỉ có thể trừng mắt lo lắng xuông, ai làm đối phương là nhất tộc chi trừng đâu. Diêu thư duy quét nhìn mọi người một vòng, nói, hôm nay việc, ta chờ đợi sẽ liền đi cầu quan phủ cấp ra một cái công đạo. Chúng ta diêu thị nhất tộc, gia thế trong sạch, lấy thiện lập thế, ta tin tưởng, quan phủ thực mau liền có thể trả chúng ta một cái công đạo. Nếu là chứng minh rồi, việc này nãi mấy người bọn họ bố trí, như vậy, về sau, nếu là lại nói chúng ta nghe được người nào biểu đặt sinh sự, chúng ta định đem nhất nhất đưa quan phủ. Trong đám người, lặng ngắt như tờ, mọi người không nói, một lòng tưởng theo đi quan phủ xem cái minh bạch. Vài thu phụ nhân hai chân run lên, ấp úng nói, ta, ta, đi liền đi, ta sợ ai a. Mọi người thấy nàng một bộ trong lòng run sợ còn ra vẻ không sợ bộ dáng, không khỏi cười vang. Diêu tư duy làm người dìu hắn lên xe ngựa, lại dặn dò Lão phu nhân tiểu tâm áp giải, hắn đi trước quan phủ chờ linh tinh nói. Từ đường trước, diêu thị tông thân nhất nhất lên xe ngựa. Lão phu nhân liền phân phó lệ thẩm cùng hổ trượng đám người, trực tiếp đem này mấy người ném vào xe ngựa, thẳng tóc chiều quan phủ chạy tới. Xem náo nhiệt người, không muốn tan đi, đuổi sát xe ngựa mà đi trên xe ngựa lão phu nhân cầm chặt Đỗ Nhã Tịch tay đau lòng nói nha đầu không thể tưởng được việc này vẫn luôn bị người lấy tới hành động lớn văn trường hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt làm ngươi nhận hết hủy khuất Đỗ Nhã Tịch lắc đầu cười nói Nhã Tịch không hủy khuất có tổ mẫu cùng thần chi thiệt tình tương hộ Nhã Tịch không sợ này đó tin đồn nhảm nhí chỉ là ta đưa bọn họ đi gặp quan sợ là nhiều ít sẽ ảnh hưởng diêu ra danh dự chúng khẩu từ từ về sau sợ là không tránh được trở thành nhân gia trả dư sau cơm. Tổ mẫu có thể trách nhã tịch tự chủ trương. Nhà đầu ốc. Lao phu nhân nắm thật chặt tay nàng, mặt mày hiền tử, khỏe miệng ý cười cho người ta một cổ ấm áp, nàng không lắm để ý cười nói, ngươi nếu là không mở miệng đưa quan, ta cũng chuẩn bị đưa bọn họ đi gặp quan. Việc này, nếu là lần nữa thoái nhượng, chỉ biết cổ vũ người khác chi thế, chúng ta thân chính không sợ ảnh nghiêng, thấy quan chính danh liền tính là nhất thời trở thành người khác đề tài nhưng thời gian một lâu ai lại mỗi ngày nói này đó tin đồn nhảm nhí thời gian chính là tốt nhất chứng minh tổ mẫu tin tưởng ngươi nhất định có thể cho người tin phục làm người kính ngưỡng tổ mẫu ta đô nhã tịch đang chuẩn bị nói chuyện lại nghe đã có người gìm ngựa ngừng ở xe ngựa bên ngay sau đó liền nghe được cố hoài viện thanh âm lão phu nhân diêu minh diêu thiếu phu nhân nghe nói trăm năm ngõ nhỏ xảy ra chuyện Còn có người hủy ta cố gia chi danh, ta cố ý tới rồi cùng áp bọn họ đi gặp quan. Hôm nay việc, ta cũng muốn thảo một cái nói chuyện mới được. Hán uy phong lấm lấm ngồi ở trên lưng ngựa, chắp tay chiều trong xe ngựa nhân đạo ra bản thân ý đồ đến. Cố thiếu gia, làm phiền ngươi. Lão phu nhân lược lái xe mảnh, quay đầu chiều cố hoài viễn cười cười, nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, Hôm nay, chúng ta liền cùng đi quan phủ. Làm người biết chúng ta riêu ra cùng cố ra lén lập tức chính là thân thích, công sự thượng chúng ta là phía đối tác, việc này lao thân không chấp nhận được người khác có bất luận cái gì phỉ báng. Cố hoài viễn gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc quét nhìn chung quanh xem náo nhiệt người một vòng. Mọi người thấy như vậy một màn, thần sắc các có bất đồng. Mặt sau, nhị phòng trên xe ngựa. Phó thị thấy nhà mình cháu dâu biểu ca lại hướng về chính mình đối thủ một mất một còn, nhấp khẩn môi. Trong lòng thầm hận, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Một bên, Diêu Cảnh Chi nhìn thấy tình hình này lại là cười, "Tổ mẫu, ngươi xem việc này là càng ngày càng ý tứ." Cố Hoài Viễn lúc này xuất hiện, nhất định là nghe đến đó có việc, liền đuổi lại đây, nhìn một cái hắn kia thần sắc vội vàng bộ dáng, có thể thấy được hắn trong lòng thập phần khẩn trương, Đỗ Nhã tịch đã đợi lát nữa tới rồi quan phủ, chúng ta nhưng nhất định phải cắn khẩn điểm này. Làm cho bọn họ này đối cổ nam nữ công chi lấy chúng. Hử! Hồ nháo! Phó thị nhìn thoáng qua an tĩnh ngồi vu lệ tử, lạnh lùng mắng một tiếng diêu cảnh chi. Chỉ là không có đầu óc, cố ra là bọn họ nhị phòng thân thích, như vậy một cây đại thụ, nàng làm gì muốn tiện nghi đô nhã tịch? Nói nữa, nếu tới rồi công đường thượng, nói lên nàng nha hoàn công nhiên câu dẫn nam khách khứa, kia nàng này trương mặt già còn muốn hay không? Việc này nháo lớn vốn là đối nàng nhị phong bất lợi, nàng hiện tại tưởng chính là đường đi công đường, nàng không nghi xuất hiện ở nơi đó, bị người chế giễu. Lệ tử, ngươi đi cầu ngươi biểu ca đừng tranh này nước đủ. Cảnh chi, đợi lát nữa tới rồi, ngươi liền xuống xe liền tìm ngươi tam qua ông bác, nói ta thân mình không khỏe, ta liền tiến công đường. Nghe Phó thị nói, Vu Lệ tử lập tức liền minh bạch nàng dụng ý, nàng ngẩng đầu, bất an nhìn Phó thị, nói, tổ mẫu Ta biểu ca từ trước đến nay nói một không hai, hắn chưa chắc chịu nghe ta. Diêu Cảnh Chi xem nhìn nàng, lạnh lùng cười. Biểu ca, nàng nhưng thật ra kêu đến tự nhiên. Ngươi chính là hắn yêu nhất biểu muội. Phó Thị không tướng, lại nói, hành cùng không được, ngươi thả trước thử một lần. Hảo, ta tận lực thử xem. Vu lệ tử nhẹ giọng đáp. Không bao lâu, chúng chiếc xe ngựa liền trước sau đi tới Chi phủ cửa, đỗ nhã tịch xuống xe ngựa. Thấy Diêu tư duy đã ở cổng lớn chờ, nàng tiến lên chiều hắn hành lễ, sau đó liền thẳng đi đến trống to trước, cầm lấy một bên cổ đấm, dùng sức gõ lên. Vũ lệ tử đi tới cố hoài viễn bên người, nói nhỏ, biểu ca, có việc. Cố hoài viễn hề vài đáp, nhưng trên mặt lại là mang theo tươi cười. Ta tổ mẫu muốn cho biểu ca đừng tham gia việc này. Vũ lệ tử nói, lại đệ thấp thanh âm, nói, việc này là chủ tử an bài. Ngươi vẫn là đường hư chủ tử sự. Cố hoài viễn liền cười nói nhỏ, việc này, ta sẽ tự hướng hắn thuyết minh. Việc này, quan hệ đến ta danh dự, ta nếu là ở Tô Thành không đứng được lòng bàn chân, chủ tử mới có thể là thật sự sinh khí. Chính là, vũ lệ tử muốn nói lại thôi, nàng là tân gả phụ, nếu là nhà mẹ đẻ người liền việc này đều không muốn hỗ trợ, kia nàng cho rằng còn như thế nào ở nhà chồng dừng chân. Ngươi không cần lo lắng. Diêu cảnh chi hắn không dám đối với ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi trung tâm vi chủ tử làm việc, chủ tử nhất định sẽ không làm ngươi khó làm. Hào đi! Vũ lệ tử liền một người suy sụp về tới nhị phòng trên xe ngựa, phó thị nhìn nàng bộ dáng liền biết việc này không thể thực hiện được, lập tức liền tức giận đến hung hăng khắp nàng một chút, thật là vô dụng. Phó thị lại cấp Diêu cảnh chi kỳ cái ánh mắt, chính mình từ ôm bụng nha nha thẳng kê ợ. Diêu cảnh chi vội vàng nhảy xuống xe ngựa. Vô lệ tử còn lại là vội vã đỡ phó thị. Chi phủ cửa, Diêu Cảnh chi chạy tới Diêu Tư Duy trước mặt, nôn nóng nói: "Tam quả ông bác, ta tổ mẫu nàng thân mình không thư, chính đau bụng đâu." Lúc này, quan sai liền từ bên trong đi ra, lệ mắt quét nhìn về phía cửa vây quanh người, lớn tiếng quát hỏi: "Ai kích chống? Dân phụ Diêu Đỗ thị có oan muốn thỉnh chi phủ đại nhân minh phán. Đỗ nhã tịch liền đứng ở quan sai trước mặt, kia quan sai sắc mặt hòa hoãn một ít, trầm chờ hỏi: Diêu thiếu phu nhân, như thế nào sẽ là ngươi? Là ta, ta hôm nay chịu người phê bình. Chúng ta Diêu thị nhất tộc chịu người để hủy, ta hôm nay liền phải trạng cáo này ba người. Thỉnh quan sai đại nhân mang chúng ta tiến công đường. Đỗ Nhã tịch gật đầu, sau đó duỗi tay chỉ vào một bên bị hổ trượng đám người áp chư ba cái bịa đặt dẫn đầu người gàn từng chữ một. Kia vải thô phụ nhân nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chi phủ trên cửa lớn biển hiệu, cả người một cái giật mình. Hai chân mềm nhút liền một mông ngồi xuống trên mặt đất. Mặt khác hai người tuy là cố nén trong lòng sợ hãi, liền run rời hai chân đã bán đứng bọn họ chân thật cảm xúc. Đỗ nhã tịch nhìn liền lạnh lùng cười. Áp bọn họ đi vào. Kia quan sai bàn tay vung lên, hắn phía sau quan sai liền nối đuôi nhau mà ra, động thủ liền từ hổ trưởng mấy người trên tay áp quá kia ba người. Vài thô phụ nhân dọa trắng mặt, trong lúc nguy cấp, liền một bên liều mạng dây rua, lại mà bất động. Một bên như là rết heo chu lên, ngươi dám làm? Ta vì sao không thể nói? Ta không cần đi gặp quan, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi lôi kéo ta tới gặp quan? Quan sai nhưng không ăn nàng này một bộ, tiến lên liền cường giá nàng hướng trong đi, nếu ngươi là Hoan, tri phủ đại nhân nhất định cho ngươi một cái công đạo, nếu là bằng không, ngươi liền tội thêm nhất đẳng. Quan phủ cửa chính là tùy ý người khác chơi bắt chửi đồng tố. Kia phụ nhân vừa nghe, liền im như ve sầu mùa đông. Toàn thân mềm yếu như bùn, tùy ý quan sai giá nàng tiến công đường. Diêu cảnh chi suốt ruột lôi kéo Diêu Tư Duy tay háo, đau khổ chờ hắn gật đầu. Tam qua ông bác, chỉ cần có một hơi ở, nàng liền cho ta tiến công đường nằm. Hôm nay việc, để cập chúng ta Diêu Thị nhất tộc danh dự, chỉ cần là Diêu Thị người nhất định phải đi vào cùng chung kẻ địch. Diêu Tư Duy ném ra hắn tay, lạnh lùng nhìn về phía nhị phòng ngựa xe, lại nói, chứ phi, nàng không hề là Diêu gia người. Trên xe ngựa, Phó thị vừa nghe, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Nàng tái nhợt mặt đối một bên Vu Lệ Tử, nói: "Lệ tử, ngươi đỡ ta đi xuống, ngươi cha mẹ chồng đâu?" Vu Lệ Tử lược mở cửa sổ manh vừa thấy, liền nhìn đến Diêu Kính Viễn cùng Hạ Anh vội vàng chiều các nàng xe ngựa đã đi tới, liền đáp: "Ở dưới chờ đâu. Chúng ta cũng đi xuống đi." Phó thị quả muốn kẽ xịu ở trên xe ngựa, nhưng là, nàng không dám, nàng biết Diêu gia không thiếu đại phu. Nàng này xương té xỉu, lập tức liền có người có thể đem nàng đánh thức. Hiện giờ, nàng cũng cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Nương, ngươi làm sao vậy? Đây là nơi nào không thoải mái a? Diêu Kính Viên cùng Hạ Anh đỡ phó thị xuống xe ngựa, Diêu Tư Duy thấy nàng xuống dưới, liền đối với Diêu Thị mọi người quát, đều đi vào, chúng ta hôm nay nhất định phải thảo một cái công đạo. Là, Tam Ba Công, qua ông bác. Mọi người theo sát cũng đi vào. Công Đường Thượng, Tô đại nhân lệ mục đảo qua, án mục một, một phách, làn điệu uy nghiêm nói, Đường hạ người nào, chuyện gì kích chống? Đỗ Nhã tịch tiến lên quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn chính Đường Thượng Tô đại nhân, nói, dân phụ diêu Đỗ thị, kích chống trạng cáo này ba người bôi nhỏ để hủy diêu thị gia tộc trong sạch, theo nàng cùng nhau quỳ xuống còn có diêu thần chi. Đãi nàng nói xong, Cố Hoài Viễn cũng quỳ gối nàng bên cạnh, chiều Tô đại nhân chắc tay, nói thảo dân cố hoài viễn vô tội liền dắt liên cũng trạng cáo này ba người bôi nhọ để hủy cố gia danh dự diêu tư duy cũng là run run rẩy rẩy quỳ xuống ra nuôi trong thanh âm mang theo âm dung lão Lao phu cũng cáo bọn họ ba người để hủy diêu thị gia tộc mọi người thấy diêu tư duy đều quỳ xuống liền phần phật tất cả đều quỳ xuống trong khoảng thời gian ngắn công đường thượng quỳ đầy người ngay cả bên ngoài cũng quỳ một ít diêu thị gia tộc người Tô đại nhân ánh mắt từ Đỗ Nhã Tịch trên mặt đảo qua, Đỗ Nhã Tịch liền quay đầu nhìn về phía một bên Cố Hoài Viễn, nói: Cố thiếu gia, giao cố hai nhà về tư lập tức liền phải trở thành thân thích, về công chúng ta là hợp tác đồng bọn. Nếu là hợp tác, kia tự nhiên hàng ngày sẽ có sở tiếp xúc, cũng dễ dàng bị một ít có tâm người truyền ra khó nghe lời đồn đãi. Cố Hoài Viễn liền gật gật đầu. Đỗ Nhã Tịch nói tới đây, liền ngó kia ba người liếc mắt một cái. Hôm nay ở công đường phía trên, thượng có thiên tử Sở thư chính đại quan minh, hạ có một thế hệ thành quan Tô đại phu, trước có chúng ta Diêu thị đức cao vọng trọng tộc trưởng, sau có Biết thiện ác quê nhà. Như vậy, ta Diêu đô thị như vậy thì, ta cùng cố thiếu gia chi gian thanh thanh bạch bạch, cũng không bất luận cái gì vượt qua, nếu ta Đỗ Nhã Tịch có nửa câu hương ngôn, liền thiên lôi đánh xuống không chết thử tế được. Lời này, Đỗ Nhã Tịch nói lên ken hữu lực, đem mọi người đều chấn trụ. Đại gia tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Nói xong, nàng lại đối với đường thượng tô đại nhân liền khái đầu, gàn từng chữ một, thỉnh đại gia còn dân phụ một cái công đạo, trả ta tam quá ông bác một cái công đạo, trả ta phu quân một cái công đạo, trả ta nhị thúc bà một cái công đạo. Dân phụ bụng hài nhi kinh ta tam quá ông bác xác nhận tháng, nhưng lại có người từ giữa tắc loạn, nói ta tam quá ông bác có thất công bằng, nói ta phu quân có bệnh kín. Ta nhị thuốc bà càng là hoan huuộng, rõ ràng chính là nhà nàng nha hoàng đối cô thiếu gia nổi lên tâm tư, lại bất hạnh dắt liên ta cùng cô thiếu gia. Này hai bên đều là thân thích, cái này làm cho nàng lão nhân gia vô tội chịu chỉ điểm. Nàng lão nhân gia vì thế mà lo lắng thân thể, cho nên thỉnh đại nhân nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Lúc này Đỗ Nhã tịch liền quay đầu nhìn về phía cô Hoài Viễn, hỏi cô thiếu gia. Ngươi có cái gì hoàn khuất cũng cùng nhau cùng đại nhân nói đi. Nàng ánh mắt làm cố hoài viễn có loại áp lực, làm hắn cảm thấy, nếu là hắn không đi theo thể, hắn liền không khả năng lại được đến nàng tín nhiệm. Nhìn đến nơi này, cố hoài viễn liền ám hối, sớm biết rằng liền không tới này một chuyến. Không nghĩ tới hôm trước việc, nàng lại là không có đánh tan đối hắn hoài nghi. Cố hoài viễn nhuận nhuận ít hầu, ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tô đại nhân, giơ lên tay phải. Một chữ một chữ nói năng có khí phách, diêu thiếu phu nhân nói không sai, chúng ta chi gian thanh thanh bạch bạch, cũng không bất luận cái gì vượt qua. Nếu cố mô có nửa câu hương nôn, liền thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Thấy hai người đã phát trọng thể, diêu tư duy sắc mặt liền đẹp một ít. Phó thị lại là lo lắng, tức giận đến siết chặt khăn tay, không rên một tiếng quỷ. Bang một tiếng, tô đại nhân liền nhìn về phía kia túi đầu quỷ bất động ba người. các ngươi cũng biết tội. Đường hạ, bịa đặt mấy người cả kinh, không nghĩ tới đồ nhã tịch củng cố hoài viễn lại là trước mặt mọi người thể. Vừa mới ở chi phủ cửa lại thấy quan sai đối đồ nhã tịch rất là có lễ, trong lòng liền loạn thành một đống, không biết nên như thế nào cho phải. Mấy cái âm thầm dùng ánh mắt giao lưu, lại là không chiếm được thống nhất ý kiến, Kia vải thô phụ nhân tâm một hành, vì chính mình thoát tội liền không chút do dự đem phía sau màn người cung ra tới. Hồi đại nhân nói. Việc này không phải dân phụ ý tứ, ta cũng chỉ là bắt người tiền tài, thay người tiêu thay mà thôi. Dân phụ tham tiền tâm hồn, lúc này mới làm hạ loại sự tình này, cầu xin đại nhân tạm tha dân phụ lúc này đây đi, dân phụ cũng không dám nữa. Nói xong, nàng liền thịch thịch thịch cấp tô đại nhân dập đầu. 111 chương phó thị xử phạt. Vừa mới đỗ nhã tịch nói những cái đó tội trạng, nếu thật sự phán xuống dưới, kia nàng thế nào cũng phải ngồi tù không thể. Lao ngục là địa phương nào? Kia đi vào chính là bất tử cũng đến lộ ra, hiện tại liền cố ra đều phải cáo nàng, nàng nơi nào còn có thể thoát được quá? Nàng vốn tưởng rằng chỉ là mang theo ồn ào, làm đỗ nhã tịch chịu tông tộc chỉ trích, lại là không nghĩ tới nàng lại là một cái không sợ sự chủ. Các nàng nói được như vậy khó nghe, đỗ nhã tịch lại không có giống bình thường phụ nhân như vậy khóc lóc tìm chết tìm sống, lại là dứt khoát không sợ sự đại đem các nàng đưa quan. Nếu sớm biết như thế, nàng nhất định sẽ không nhận lấy kia mười lượng bạc. Nếu là bởi vì việc này bị thu giam, nhà nàng nam nhân nhất định sẽ hưu nàng, nhà mẹ đẻ cũng nhất định dung không dưới nàng. Nghĩ vậy dạng, vài thô phụ nhân liền hối không nên thấy tiền sáng mắt. Tô đại nhân lệ mục đảo qua, liền nhìn về phía mặt khác hai người. kia thư sinh thẳng tắp quỳ, tuy là đáy mắt lập lòe hoảng loạn, lại không có lập tức tựa như này vài thô phụ nhân giống nhau dập đầu nhận sai kia béo nam tử thấy tô đại nhân nhìn về phía hắn, hắn ngay cả vội gục đầu xuống, một đôi mắt quay tròn chuyển, như là ở cân nhắc nên hướng vải thô phụ nhân giống nhau thẳng thắn đâu, hay là nên thư sinh như vậy vững vàng. tô đại nhân lấy ra án mộc dùng sức một phách, hắn nhìn phía dưới quỳ ba người, lạnh giọng hỏi: các ngươi ba người hãy sưng tên ra. ba người thân mình run rẩy, nhất nhất đáp: dân phụ, bạc điền thị, thảo dân, lý mạc, thảo dân, điền quý. Tô Đại nhân lại nhìn về phía kia bạc điền thị, hỏi: "Bạc điền thị, bản quan hỏi lại ngươi, sai sử ngươi ở Diêu thị từ đường cửa chọn sự, lại cho các ngươi khắp nơi tản lời đồn người, ngươi có biết là ai?" Bạc điền thị nghe tiếng ngẩng đầu lên, đáp: "Dân phụ cũng không biết nàng là ai, nàng chỉ là cho ta một cái tờ giấy, lại cho ta ngân lượng, làm ta đúng hạn đến Diêu thị từ đường cửa chờ, như nhìn đến Diêu gia đại phòng người cùng tộc trưởng tới rồi lúc sau, liền bắt đầu ồn ào." Tô Đại Nhân lại hỏi, ngươi nhưng biết chữ? Không biết. Vậy ngươi như thế nào biết trên giấy nội dung là cái gì? Ngươi nọ lại vì sao tìm ngươi tới ồn nào? Tô Đại Nhân cảm thấy việc này có điểm kỳ quặc, cũng không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Kia bạc điền thị liền cúi thấp đầu xuống, thấp thấp đáp, các nàng tìm tới dân phụ, có thể là bởi vì dân phụ ngày thường liền thích nói nhân ra thị phi, sinh một trường khéo mồm khéo miệng đi. Ta không biết đến kia tử. Liền đi tìm cách vách lý ra tiểu tử, hắn là cái người đọc sách, chỉ là nhìn tờ giấy sau liền hỏi ta nguyên do, ta xốt ruột à, liền nói đối phương đưa tiền ồn ảo sự. Không nghĩ tới hắn cũng muốn một phần, cho nên, nói xong lời này, nàng liền ngẩng đầu lên, nhìn tô đại nhân, vội vàng nói, đại nhân, dân phụ nói đều là thật sự, ta thật là lấy tiền làm việc, cũng không biết là ai yếu hại riêu ra thiếu phu nhân cùng cố thiếu gia. Tô Đại Nhân trong tay kinh đường một một phách, lại hỏi, là ai cho ngươi tờ giấy, ngươi sẽ không không biết đi. Bạc Điên Thị lắc đầu, nói, không biết, ta lên phố mua đồ ăn khi, một cái tiểu hài tử giao cho ta, nói là có người muốn hắn giao cho ta. Còn nói, nếu ta không làm theo, định không được can bình. Đại Nhân A, dân phụ tuy ngày thường miệng nhiều, còn chịu chơi bát, chính là, dân phụ cũng là sợ phiền phức. Sợ phiền phức. Ngươi nếu là sợ phiền phức còn có thể làm ra loại chuyện này tới. Tô đại nhân lại là một phách kinh đường mục, kia bạc điền thị sợ tới mức nhảy dựng lên, môi hấp háp, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Nàng phục đầu trên mặt đất, không dám động. Đỗ Nhã Tịch nghe bạc điền thị nói, trong lòng vừa động, việc này đối phương thực rõ ràng sớm đã có chuẩn bị, cho nên mới có thể đem sự tình làm được như thế kín đáo. Chỉ là, những người này không còn sớm không muộn Vừa lúc đuổi tới nàng tới hành thấy miếu lễ hôm nay xuất hiện, thực rõ ràng việc này chính là giêu thị nhất tộc người bên trong dở trò quỷ. Nhưng lại có ai không thể gặp nàng hảo đâu? Nhị phòng, Giêu Linh Chi, đều là hiểm nghi người. Trong đầu chợt linh quang chợt lóe, Đỗ Nhã Tịch ngẩng đầu, hai mắt sáng lên lặng lẽ nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt đảo qua phó thị, nói thấy nàng bỏ qua một bên mắt. Đỗ Nhã Tịch trong lòng đã chắc chắn việc này cùng nhị phòng có thoát không được quan hệ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô đại nhân, nói: "Đại nhân, về dân phụ cùng Cố thiếu gia lời đồn, tất cả đều là bởi vì hôm trước tiệc cưới thượng phát sinh sự tình. Việc này vốn chỉ có chúng ta Diêu thị gia tộc người biết, mà chúng ta Diêu thị nhất tộc sở dĩ có thể mấy trăm năm trường thịnh, đó là bởi vì chúng ta đoàn kết. Việc này tộc trưởng đã hạ lệnh không được ngoại chuyện, hiện giờ lại xuất hiện tình huống như vậy, chắc là ngày đó nha hoàn đối chủ tử trách phạt mà bất mãn, cố ý tìm người ồn ào." muốn đem sai lầm chỉ hướng ta nhị thúc bà. Chuyện vừa chuyển, nàng liền nhẹ dung đem đầu mâu đều chỉ hướng nhị phòng. Mọi người vừa nghe, chấm đến có lý, liền đều gật đầu phụ hợp. Phó thị dục muốn cắn đứt hàm răng, oán hận trừng mắt Đỗ nhã Tịch, rồi lại vô pháp phản bác, rốt cuộc Đỗ nhã Tịch nói lời này nghe là ở giữ đi nàng. Tô đại nhân liền nói, "Tiêu kia nha hoàng lên lớp." "Đại nhân, kia nha hoàng lúc ấy đã bị Tống cổ gia phủ" Dân phụ cũng không biết nàng hành tung Phó thị vội vàng trả lời Phát mua được chạy đi đâu Các ngươi luôn có người biết đi Chẳng lẽ ngươi trong phủ đã là như thế quản lý Tô Đại Nhân rất muốn nói trách không được nô Thị đều dám công nhiên câu dẫn nam thân Diêu thị nhất tổng người Có người cười Có người bực Có người xấu hổ Phó thị mặt đỏ một trận thanh một trận Đỗ nhã tịch liền quay đầu quan tâm nhìn phó thị Nói Nhị thúc bà Ngươi khiến cho giao đái một chút kia nha hoàn phát mua được chạy đi đâu. Nếu là bằng không, việc này đã có thể đại đại tổn hại nhị thúc bà danh dự A Tô Đại Nhân chính là có tâm vì ngươi sửa lại án xử sai, kia cũng không có thể ra sức ra. Một phen nói đến tình ý chân thành, thực tế lại là bức phó thị lộ ra càng nhiều dấu vết. Không sai. Ngươi không nói ra tới, bản quan như thế nào trả lại ngươi một cái công đạo. Phó thị tiến thoái lưỡng nan. Diêu Tư Diêu liền quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng trách mắng, đều lúc này, ngươi chẳng lẽ liền chính mình danh dự đều từ bỏ. Tô Đại Nhân thấy Diêu Tư Duy một đống tuổi, vì gối công đường thượng tùy thời đều phải ngã xuống bộ dáng, liền đối với đường hạ quan sai phân phó, người tới à, cấp Diêu thị tộc trưởng, tế thế dược đường Diêu lão phu nhân dọn chỗ. Là, Đại Nhân, hai cái quan sai theo tiếng mà đi. Chỉ chốc lát sau liền dọn hai trường khắc hòa ghế bành lại đây. Diêu tư duy cùng diêu Lão phu nhân vội vàng hướng Tô Đại Nhân nói lời cảm tạ. Tô Đại Nhân liền hòa khí nói, diêu thị tộc trưởng Đức Cao Vọng Trọng, diêu lão phu nhân thiện danh truyền thiên hạ, đều là hạ quan kính nể người. Còn nữa, việc này hai vị đều là bị liên lụy người, đương nhiên không nên quỷ. Tạ Đại Nhân, phó thị quỳ đến đầu gối đều đau, hiện tại còn bị buộc tới rồi này phân thượng, tâm tình rất là không tốt nhưng không có biện pháp, nàng tổng không thể làm tô đại nhân cũng cho nàng một cái ghế đi. tô đại nhân thấy nàng thật lâu không nói, lại hỏi, chẳng lẽ kia nha hoàn phát mua nơi nào đều không biết? đại nhân, kia nha hoàn mất tích, dân phụ cũng tìm không thấy người. phó thị thấp thấp nói, trong lòng thực sự sinh khí, thật không hiểu kia nha hoàn là dài qua cánh, vẫn là sẽ ẩn thân thuật, cư nhiên chống rông đã không thấy tăm hơi, lại có việc này. Tô Đại Nhân vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía phó thị, đối đường hạ Bạc Điển Thị, hỏi, Bạc Điển Thị, ngươi nói có cái tiểu hài tử cho ngươi bạc cùng tờ giấy, như vậy, ngươi còn nhớ rõ kia tiểu hài tử diện mạo. Bạc Điển Thị thấy lại đã hỏi tới chính mình trên người, liền gật đầu, đáp, nhớ rõ. Chính là hàng năm ở trên phố ăn xin tiểu ăn mày, đầu chọc cái kia, chúng ta mọi người đều kêu hắn tiểu hòa thượng. Tô Đại Nhân liền gật gật đầu, người tới A, đi tiểu hòa thượng tới. Đại nhân, tiểu hòa thượng tại đây, không cần tối lại. Dứt lời, tiểu hòa thượng liền từ trong đám người tế tiến bảo, học đại nhân bộ dáng, vì gối công đường thượng. Mọi người thấy chính hắn hiện thân, không cấm hai mặt nhìn nhau, sôi nổi nghị luận lên. Kia bạc điền thị thấy được tiểu hòa thượng liền hưng phấn bắt lấy hắn tay, nói, tiểu hòa thượng, ngươi mau cùng đại nhân nói nói đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Ngươi cho ta đưa tới kia đồ vật, nhưng hại thẳng ta. Tiểu hòa thượng chán ghét rút tay mình về, khinh thường nhìn bạc điển thị liếc mắt một cái, nói, ngươi nếu là không lòng tham, lại tại sao lại như vậy? Nhưng kia không phải ngươi cho ta sao? Tiểu hòa thượng liền nhìn tô đại nhân, nói, đại nhân, tiểu hòa thượng cũng không biết đó là một phong hám hại người tin, nếu biết là cái dạng này, tiểu hòa thượng cũng nhất định sẽ không thế nàng truyền tin. Tiểu nhân ở đãi lành nghề thảo chuyển biến tốt nhiều người hướng nơi này tới. Vừa hỏi mới biết chính mình bị người lợi dụng chọc chuyện lớn như vậy. Nói, hắn cung kính chiều tô đại nhân dập đầu, thỉnh đại nhân trách phạt. Tô đại nhân nhật nhạt gật đầu, đối tiểu hòa thượng nhận sai thái độ rất là vừa lòng. Tiểu hòa thượng, bản quan hỏi ngươi, ngươi nhưng nhận được làm ngươi chuyển giao tin người. Nhận được. Tiểu hòa thượng giòn xinh đáp, nghe nói nàng ở xuân về dược quán diêu phủ đường phòng bếp quản sự, có khi, cũng sẽ chính mình lên phố thu mua nguyên liệu nấu ăn. Ta nghe trên đường những cái đó bán đồ ăn đều kêu nàng trương mụ mụ. Phó thị vừa nghe, mặt mũi trắng bệnh. Diêu kính viên cùng hạ anh kinh ngạc nhìn nhau, đáy mắt cũng là che giấu không được nôn nóng. Diêu cảnh chi vẻ mặt mơ hồ, vu lệ tử từ đầu đến cuối đều là ngoan ngoan quỳ gối phó thị bên người, vẫn luôn rũ đầu, làm người hoàn toàn nhìn không ra nàng cảm xúc. đỗ nhã tịch nhìn nhị phòng người một nhà khác nhau thân sắc, trong lòng hử lạnh vài tiếng. Diêu lão phu nhân còn lại là nhìn về phía Diêu Tư Duy, Diêu Tư Duy liền trừng hướng phó thị, chuyện tới hiện giờ, hắn lại như thế nào còn sẽ không thể tưởng được việc này rốt cuộc là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Đại phòng cùng nhị phòng không hợp, hắn là biết đến, xét thấy hai phòng đều cho hắn không ít chỗ tốt, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hiện tại lại là lấy chính mình danh dự tới làm đả kích người khác, đây là đối hắn bất kính, hắn vô pháp chịu được. Lập tức, Hắn liền dùng lực một phách ghế dựa tay vịt, run rẩy đứng lên, nói: đem kia chương mụ mụ cho ta tìm tới, ta muốn nhìn rốt cuộc là ai sai xử nàng. Kinh giác nơi này là công đường, lại vội chiều tô đại nhân chặt tay, vẻ mặt xin lỗi nói: đại nhân, này ba người chịu người sai xử để hủy chúng ta diêu thị danh dự đã là nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, thỉnh đại nhân trả chúng ta một cái công đạo. Đến nỗi diêu thị gia tộc này đó ăn cây táo dào cây sung đổ vật. Thỉnh đại nhân cấp lão phu một cái mặt mũi, làm lão phu trở về khai từ đường thẩm tra xử lý. Tô đại nhân trầm ngâm trong chốc lát, liền gật gật đầu, nói: người tới a. Bạc Điên thị, Lý Mạt, Điền Quý, các ngươi ba người vô là sinh sự, hủy người danh dự, hiện giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, các ngươi nhưng còn có nói?" Ba người liền triều Tô đại nhân dập đầu, "Đại nhân, chúng ta mới đầu cũng không biết sự tình thật giả." Chúng ta cũng chuẩn bị người lợi dụng mà thôi, Thỉnh đại nhân từ nhẹ xử lý. Không biết sự tình thật giả. Tô đại nhân trong tay kinh đường mục dùng sức một phách, uy nghiêm quát, nếu không biết thật giả, vì sao còn dám dễ dàng hủy người trong sạch? Nếu là Diêu thiếu phu nhân chịu không nổi người khác chỉ điểm, tìm cái chết, hoặc là đem Diêu ra các lão nhân tức chết, đây là giết người. Các ngươi phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Các người hai mảnh ngôi lúc đóng lúc mở nói ra không phải khó nghe chứ mà là giết người với vô hình đao. kia ba người bị tô đại nhân một đồn mang uống, không dám lại chi thành đều là vẻ mặt trắng bệnh. Bọn họ ai đều không có nghĩ vậy một tầng, chỉ nghĩ khởi cái hống, cầm bạc liền xong việc. Lại không có nghĩ đến đối phương có thể hay không bởi vậy mà ra chuyện gì. Hiện giờ nghe chính mình suýt nữa thành giết người hung thủ, các nàng ba cái vội vàng móc ra bạc. Đại nhân! Đây là bọn họ cướp bạc, chúng ta hiện tại liền giao ra, cầu xin đại nhân từ nhẹ xử lý, chúng ta cũng không dám nữa. Đỗ Nhã Tịch nhìn thoáng qua bọn họ trước mặt bạc, một người một cái ngân nguyên bảo, nghĩ thầm này nhị phòng ra tay thật đúng là hào phóng, xem ra là thực sốt ruột muốn đuổi nàng rời đi diêu phủ. Bản quan niệm các ngươi lạc đường biết quay lại, liền không thu giam, nhưng là tội sống khó tha. Nếu mỗi người đều giống các ngươi như vậy, khắp nơi biểu đạt sinh sự. Tiêu Tô Thành còn có một lát an bình sao. Lần này, các ngươi coi như đến một cái giao hấn, ngày nào đó không thể tái phạm. Nói xong, hắn dùng sức một phét kinh đường mục, uy phong lấm lấm nói, người tới à, áp bọn họ đi xuống, trọng đánh 20 đại bản. Ký lục hành vi phạm tội lập hồ sơ, ngày nào đó nếu là tái phạm, tăng thêm xử phạt. Là, đại nhân, kém quan lãnh lệnh tiến lên áp người, kia bạc điển thị lại là một đốn sói chu. Vẫn luôn so bình tĩnh thư sinh cũng không cấm nóng nảy, vội vàng xin tha, đại nhân, tiểu sinh cam nguyện chịu hai mươi đại bản, cầu xin đại nhân miễn kia hành vi phạm tội ký lục đi, tiểu sinh nhất định như vậy sửa đổi, tuyệt không tái phạm. hắn khởi tài nảy lòng tham, chỉ là nhất thời tham niệm lại không nghĩ lưu lại vết nhơ, tương lai liền đi thi cơ hội đều không có. Kia đại bụng nam tử cũng vội không ngừng mà xin tha, đại nhân, tiểu nhân cũng là, cam nguyện bị phạt cầu xin đại nhân miễn hành vi phạm tội ký lục. Ai đều không muốn lưu lại tên này ở quan phủ. Tô đại nhân liền quát, nếu các ngươi đều biết thể diện quan trọng, kia vì sao lại tùy ý giấm đạp người khác thể diện. Các ngươi hậu thể diện đi để hủy nhân gia, đã là không biết xấu hổ sự, đã là như thế, làm sao sợ lưu lại hành vi phạm tội ký lục. Người tới A, áp bọn họ đi xuống chịu hình. Là, đại nhân, chúng quan sai đi lên kéo người. Lần này bọn họ đều không hề hé răng, cũng không phản bác, chỉ có kia bạc điển thị vẫn luôn kêu to. Tô đại nhân nhìn công đường ngoại rậm rạp ba cánh, từ công đường thượng đi xuống tới, đứng ở đám người trước, ý muội sâu xa nói, "Tô mỗ mới từ linh tuyển huyện điều tới thiên nhiệm, không thể tưởng được nhận được cái thứ nhất án tử lại là như vậy một cục. Các vị phụ lao hương thân, người lập hậu thế, nên đỉnh thiên lập địa, đây mới là người tự ngọn nguồn. Một người nếu liền thị phi đều phân không rõ, Kìa cùng xuất sinh có gì khác nhau? Việc này, dừng ở đây, đại gia liền tan đi. Đại nhân, tiểu hòa thượng cũng có sai, cầu xin đại nhân trách phạt. Tiểu hòa thượng chạy tới tô đại nhân trước mặt, thật mạnh quỳ xuống. Ngươi cũng không cảm kích, cảm kích sau liền tới rồi sửa đúng, lần này liền ưu khuyết điểm tương đề. Không, đại nhân, mặc kệ là cảm kích vẫn là không biết tình, sai rồi, chính là sai rồi, cầu xin đại nhân trách phạt. Tiểu hòa thượng không thuận theo không buông tha. Đỗ nhã tịch không cấm nhìn về phía tiểu hòa thượng, đối hắn rất là thưởng thức. Tô đại nhân nhất thời liền khó khăn, nhìn tiểu hòa thượng chậm chạp hạ không được lệnh, hắn gặp qua người xin tha, lại là không có gặp qua cầu phạt. Lúc này, lão Phu Nhân liền mở miệng đối tô đại nhân đề nghị, đại nhân, tiểu hòa thượng nói được rất đúng, có một số việc, sai rồi chính là sai rồi, một khi đã như vậy, đại nhân liền xét xử phạt đi. Tô Đại Nhân nhìn về phía Diêu lão phu nhân, thấy nàng đáy mắt có đối Tiểu Hòa Thượng thưởng thức, lại trầm ngâm trong chốc lát, liền phân phó một bên quan sai, áp Tiểu Hòa Thượng đi đông đường cái, phạt hắn quét phố một ngày. Mặt khác ba người, phạt quét đường cái một tháng, từ bọn họ có thể xuống giường sau bắt đầu. Là, Đại Nhân. Tiểu Hòa Thượng liền cười đứng lên, như là lãnh tưởng thưởng giống nhau, cảm ơn Đại Nhân. Phần 54. Mọi người nhìn Tiểu Hòa Thượng, có lộ ra nghi hoặc, có lộ ra tán thưởng, có lộ ra khinh thường, có tác như là xem nóc tử giống nhau biểu tình. Diêu tư duy triều tô đại nhân chấp tay, lãnh diêu thị gia tộc người ra nha môn. Đỗ nhã tịch lặng lẽ đối một bên kia tô phân phó, người đi trên đường cái nhìn, kia tiểu hòa thượng quét xong đường cái, người liền đem hắn lặng lẽ lãnh trở về. Là, thiếu phu nhân. Tiế tô không hỏi vì cái gì, bởi vì nàng biết Đỗ nhã tịch sẽ không vô duyên vô cớ muốn nàng làm những việc này mọi người từng người thượng từng người xe ngựa đồ nhã tịch lược lái xe mảnh quay đầu nhìn lại liền thấy phó thị từ vu lệ tử cùng hạ anh đỡ ra nha môn thực mau tám chiếc xe ngựa liền lại lần nữa đỉnh tới rồi trăm năm ngõ nhỏ diêu thị từ đường cổ lớn diêu tư duy từ diêu nếu thủy đỡ xuống xe ngựa hắn ngẩng đầu thần sắc ngưng trọng nhìn thoáng qua trên biển hiệu bốn chữ xanh mặt làm diêu nếu thủy mở ra đại môn chính mình dẫn đầu đi vào Diêu nếu thủy lại vội vàng chạy tới đỡ hắn vào từ đường Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch hư đỡ lao phu nhân đi vào Vào từ đường liền thấy chính diện bãi một tầng tầng sơn đen gỗ đàn bài vị Diêu thư duy liền ngồi ở bảy biện mâm đựng trái cây cùng lưu hương án đại biên Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hơi trầm xuống, không ngừng lập lòe Đỗ nhã tịch vẫn là lần đầu tiên cảm thấy trên người hắn có nhất tộc chi trường uy phong Quanh thân trên dưới tán thượng vị giả hơi thở Làm người không cấm sinh kính Hắn sở dĩ có thể làm Diêu thị nhất tộc tộc trưởng, hẳn là cũng là có chỗ hơn người đi. Lão phu nhân bồi ngồi ở thiên tòa, đồ Nhã tịch cùng Diêu Thần Chi liền đứng ở Lão phu nhân phía sau. Tông gia nhóm phân biệt ngồi ở hai bên tả hữu sườn châu ngồi. Nhị phòng người tất cả đều quỳ gối từ đường trung gian chờ Diêu Tư duy thẩm tra xử lý. Phó thị sắc mặt hồng bạch đan sen, hạ anh còn lại là vẻ mặt kinh hoàng, vũ lệ tử cúi đầu nhìn không ra cái gì thần sắc. Diêu kính viên cùng Diêu cảnh chi còn lại là thẳng tắc quỳ, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, như là không biết đã xảy ra sự tình gì giống nhau. Đỗ nhã tự nhìn, không cấm lắc đầu, những người này thiệt tình không biết cái gì gọi là thông minh phản bị thông minh lầm. Chỉ chốc lát sau, liền có người ép nhị phòng trương mụ mụ tiến vào, một tay đem nàng ấn quỳ trên mặt đất. Phó thị liền khí thẳng can răng, thiên ngẩng đầu lên hai mắt trừng đến tròn tròn nhìn chằm chằm nàng. Trương Mụ Mụ trong lòng một hư, vội vàng túi thấp đầu xuống. Lúc này, vẫn luôn mặt âm Trầm Diêu Tư duy ho nhẹ một tiếng, trầm gì gì mà mở miệng, hắn nhìn phía dưới quỳ sáu người, hướng về kia Trương Mụ Mụ hỏi, ngươi chính là nhị phòng quản phòng bếp Trương Mụ Mụ. Đúng vậy, tộc trưởng lão gia. Trương Mụ Mụ có chút mê mang đáp, chính là nhà ngươi chủ tử sai xử ngươi cầm bạc mua được người ngoài, thả ra đối Diêu thị nhất tộc bất lợi lợi đồn. Diêu Tư Duy lại hỏi, Trương mụ mụ lập tức lắc đầu, tộc trưởng lão ra, ta hoan nguồn a, Hoa nguồn. Diêu tư duy dùng sức một phách tay vị, quắt, xem ra ta thật là lao hồ đồ, liền cái hạ nhân đều dám khinh ta hoa mắt hai điếc. Trương mụ mụ, ngươi là nhị phòng trong phủ lão nhân, ta rất sớm liền nhận thức ngươi. Ngươi thiêu được một tay hảo đồ ăn, chuyên quản phòng bếp thu mua. Hôm nay có người ở công đường thượng nói ngươi cầm tin cùng bạc làm tiểu ăn mày đưa cho một cái nơi nơi nói người thị phi bạc điển thị, ngươi còn dám không nhận. Ước chừng 30 lượng bạc, nếu không phải có người sai xử ngươi, ngươi lấy đến ra tới nhiều như vậy bạc. Ngươi nếu lại không thành thật, đừng trách ta dùng tộc pháp tiếp đón ngươi. Nói, liền đối một bên diêu nếu thủy, nói, nếu thủy, thỉnh tộc pháp. Nàng tuy là hạ nhân, nhưng đã bán mình với diêu gia. Đó chính là riêu ra người. Chưng mụ mụ vừa nghe thỉnh tộc pháp, liền dọa bảy hồn đi sáu phách. Ngước mắt thấy riêu nếu thủy tử trên tường lấy cũng một cái mang theo thứ roi ra nhi, dư lại một hồn cũng lập tức bị dọa chạy, vội vàng hướng tới riêu tư duy dập đầu, khai đến sàn nhà bang bang rung động, tộc trưởng lao ra thứ tội, tộc trưởng lao ra thứ tội, lao nô chỉ là cái hạ nhân, cũng là bị bất đắc gì à? Một câu bị bất đắc dĩ? mọi người ánh mắt liền đồng thời bắn về phía Diêu gia nhị phòng người chờ. Mọi người sôi nổi thay đổi sắc mặt. Diêu kính viễn liền chiều trương mụ mụ quát: Diêu nô, đừng ăn nói bừa bãi. Chúng ta cùng là Diêu thị gia tộc người, vì sao phải làm này đó? Thực xin lỗi tộc môn sự tình. Lão mụ mụ liền chiều Diêu kính viễn khái giựt đầu, nói: Lão gia, lão nô thật là bị bất đắc dĩ à? Lại một lần bị bất đắc dĩ. Lần này phó thị liền ngẩng đầu quát: Bị bất đắc dĩ? ngươi nhưng thật ra nói nói ai bức ngươi, ngươi là chê ngươi người một nhà quá đến quá an nhàn sao? Liên thanh quát mắng, trương mụ mụ liền run bần bật, không dám lại hề răng. lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói: kim Mai, ngươi đừng vội đe dọa nàng, việc này quan hệ không chỉ là ngươi nhị phòng, trả ta đại phòng, còn có tam bá, còn có diêu thị nhất tộc thể diện. ngươi như suốt ruột đe dọa, chẳng lẽ việc này là ngươi bảy mưu đặc kế? diêu tư duy liền phù hợp. Nói: "Kim Mai, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói." Tam Bá: "Kim Mai không có đã làm có tổn hại Diêu thị nhất tộc thể diện sự tình." Phó thị thề thốt không nhận. Diêu kính viên cùng Hạ Anh cũng vội vàng thế Phó thị làm sáng tỏ, "Tam Bá công, ta nương nhất định sẽ không cái này này chờ sự tình, thỉnh Tam Bá công minh tra." Trương Mộ Mộ, ngươi nói. Diêu Tư Duy liền nhìn về phía Trương Mộ Mộ, "Ngươi nếu dám có nửa câu hư ngôn, Ta giống nhau sẽ không tha người nhà của ngươi, ngươi nếu là thành thật giao đái, ta có thể hộ các ngươi một nhà một cái bình an. Nghe vậy, Trương Mụ Mụ liền triều Diêu Tư Duy dập đầu ba cái, giơ tay chỉ vào Phó thị, nói: "Tộc trưởng lão gia, việc này là nhà ta lão phu nhân giao đái ta đi làm, lão nô chỉ là một cái hạ nhân, chủ tử nói, không dám không nghe a cầu tộc trưởng lão gia, hộ ta một nhà một cái bình an." Diêu Tư Duy liền trừng hướng Phó thị, Chuyện tới hiện giờ, phó thị vô pháp lại chống chế, nàng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thân mình mềm nút, liền oai ngồi dưới đất. Bên cạnh Vu lệ tử cùng hạ anh vội vàng đỡ lấy nàng, lo lắng nói, tổ mẫu, nương, người làm sao vậy? Lao phu nhân liền mặt chiều diêu tư duy, cung kính nói, tam bá, sự tình đã chân tướng đại bạch, tam bá làm chúng ta diêu thị nhất tộc tộc trưởng, việc này thỉnh tam bá trả chúng ta đại phòng một cái công đạo. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Diêu Tư Duy trên người. Diêu Tư Duy vẻ mặt lạnh lèo đứng lên, hắn đi đến Phó Thị trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, một bên lắc đầu, một bên dùng giàn nua thanh em thong thả nói: Phó Kim Ai, ngươi thân là Diêu gia tứ phụ, vốn nên nhất cử nhất động đều lấy Diêu Thị nhất tộc thể diện làm trọng, nhưng ngươi lại là một lần lại một lần gây chuyện thị phi, ngầm khắp nơi gây sóng gió, làm cho mọi người mặt dớm đạp Diêu gia thể diện. Dẫm đạp rêu ra người tôn nghiêm, ta tha cho ngươi không được. Hắn nói, nói đến mặt sau trở nên lãnh lệ trầm trọng, một chữ một chữ đều giống như trọng đấm, hung hăng đánh ở nhị phòng mọi người ngược thượng. Phó thị sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không chịu khống chế phát run, hoảng sợ nguồn dạng nhìn rêu tư duy, trong đầu trống rỗng. Rêu tư duy thật mạnh thở dài một hơi, xoay người đối với rêu thị tổ tiên bài vị, cung kính khom lưng hành lễ, sau đó lại xoay người nhìn phó thị gần từng chữ một chúng ta diêu gia dung không giới làm tổ tiên hổ thẹn hậu nhân diêu gia tổ tiên cũng lại vô pháp tiếp thu người thăm viếng ngươi vừa không để ý diêu gia thể diện như vậy từ hôm nay khởi ngươi liền rời đi diêu gia đi mọi người đều kinh diêu tư duy lại là muốn đem phó thị trục xuất diêu gia đỗ nhã tịch không có dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả cổ đại nữ tử bị nhà chồng trục xuất khỏi gia môn kia chính là so chết còn nghiêm trọng sự tình. Bất quá, nàng cũng đối phó thị khởi không được đồng tình chi tâm, phó thị nếu không có hại người chi tâm, lại như thế nào sẽ có như vậy kết cục đâu. Loại này tự làm tự chịu người, không nên lãng phí nàng đồng tình chi tâm. Đến nỗi nhị phòng. Nghe được Diêu Tư Duy đề cập nhị phòng, Diêu Kính Viễn đám người kinh ngạc biểu tình càng đậm bài phần, đều là nhìn chằm chằm vào Diêu Kính Viễn, nín thở chờ đợi hắn tuyên án. Ai cũng không biết chờ đợi bọn họ vận mệnh lại là cái gì. Đột nhiên, Phó Thị A hét thảm một tiếng, nàng quy hành bò đến Diêu Tư Duy trước mặt, ôm hắn hai chân khóc lớn, xin tha. Tam Bá, Kim Mai biết sai rồi, ngươi không cần đuổi Kim Mai ra Diêu phủ. Kim Mai một đống tuổi, bị đuổi ra Diêu gia này không phải đem ta hướng chết bước sao? Tam Bá, ta thật sự biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới làm ra như vậy sự tới. Ta bá, ta cầu xin ngươi tha ta lần này đi, ta về sau cũng không dám nữa. Phó thị khóc thê thảm vô cùng, khàn cả giọng. Nàng là thật sự sợ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Diêu Tư Duy sẽ như vậy trọng xử phạt nàng. Làm nàng rời đi Diêu gia, sau khi chết không thể tiến Diêu gia từ đường, này đối nàng tới nói, so giết nàng còn làm nàng khổ sở. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đen bóng một mảnh bài vị, ánh mắt chuẩn sắc tỏa định kia một khối bài vị, nước mắt liền rớt đến càng hung. Nàng đừng rời khỏi Diêu gia, nàng không cần, chết cũng không cần. Nếu là rời đi Diêu gia, kia nàng liền cuối cùng một cái nguyện vọng đều không có. Nàng sinh không thể gả cho nàng, sinh cũng tưởng cùng hắn cùng chỗ dưới một mái hiên. Lão phu nhân theo nàng ánh mắt nhìn lại, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Nàng không phải ý chí sắt đá người. Nhưng nàng biết, phó thị sẽ không sửa, nàng đời này đều không đổi được. Nếu làm nàng còn có một tia hy vọng, nếu không bóp chết nàng trong lòng kia dễ và mầm, nàng vĩnh viễn đều là mua dây buộc mình. Cho nên, nàng không thể mềm lòng thế nàng cầu tình. Lao phu nhân quay mặt đi, không đi xem chật vật phó thị. Phó thị vô vệ ngực tê thanh khóc giống. Bên cạnh nhị phòng người tất cả đều tâm thần đều chấn, vô pháp từ riêu tư duy quyết định này chung qua thần tới. Nếu phó thị bị trục xuất ra, kia bọn họ nhị phòng còn có gì mặt mũi ở Diêu gia? Diêu Kính viện dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hắn cũng nào tới, quỳ gối Diêu Tư Duy trước mặt dập đầu, "Tam bá công, ta nương cũng là nhất thời hồ đồ, còn thỉnh tam bá công từ nhẹ xử lý." Nhị phòng những người khác cũng sôi nổi từ trong đả kích hoàn hồn, đều quỳ đi được tới Diêu Tư Duy trước mặt, khóc lóc xin tha. Diêu gia tông thân kỳ thật đều không phải máu lạnh hạ người. Mặc dù phó thị lần này làm diêu thị gia tộc mặt mũi mất hết, nhưng là nhìn nàng giờ phút này khóc đến như thế thê thảm, không khỏi đối nàng dâng lên đồng tình chi tâm. Mọi người đều nhìn về phía diêu tư duy, tưởng cầu tình rồi lại không dám ra tiếng. Đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi đối phó thị không có một chút đồng tình chi tâm, nhưng cũng không có làm bỏ đá xuống giếng sự tình, bọn họ thần sắc nhàn nhạt đứng ở lao phu nhân phía sau. Tam bá, không biết truyền đệ có thể hay không nói một lời. Lão phu nhân nhìn về phía Diêu Tư Duy, nhẹ giọng hỏi. Diêu gia mọi người sắc mặt cùng với lão phu nhân sắc mặt. Diêu Tư Duy sớm xem ở trong mắt, gật gật đầu nói: Truyền đệ, việc này cùng ngươi có quan hệ, ngươi có thể nói, nói suy nghĩ của ngươi. Nhưng là, việc này càng là cùng ta Diêu thị nhất tộc thể diện tương liên, ta sẽ không bởi vì ai cầu tình mà tha phó Kim Ai. Lão phu nhân gật gật đầu, nàng sắc mặt trầm tĩnh nhìn về phía Phó Thị, nói: Kim Ai. Ngươi lúc này đây phạm phải như thế lại sai, ngươi có biết sai rồi. Đại cẩu, ta biết sai rồi." Phó thị gật gật đầu. Lao phu nhân liền nhìn về phía Diêu Tư Duy, nói: "Tam bá, Kim Mai vì Diêu gia sinh nhi dục nữ, hiện giờ đã một đống tuổi đem nàng trục xuất khỏi gia môn, với nàng với Diêu thị nhất tộc đều không tốt. Về sau, nhị phòng bên này ở Tô Thành còn như thế nào gặp người? Đó là nàng tự tìm." Diêu Tư Duy phất tay háo hừ lạnh, Lão phu nhân lại nói, "Tam bá, việc này truyền đệ này một phòng xem như lớn nhất người bị hại, nói thực ra, ta sẽ không tha thứ nàng, cả đời này đều không thể tha thứ nàng." Nhưng là, Nhị phòng cũng là Diêu thị gia tộc một gốc cây phân chi. "Tam bá, ngươi trước hết nghe nghe truyền đệ ý tứ, nhìn xem có thể hay không hành. Nếu không, khiến cho Phó Kim Mai lập hạ lời thế trạng, nếu nàng tái phạm, ngay cả cùng Nhị phòng cùng nhau gạt ra Diêu thị gia tộc." Nếu nàng hối cải để làm người mới, chúng ta cũng coi tình huống thu hồi hôm nay mệnh lệnh đã ban ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường toàn tĩnh. Diêu thị tông thân cùng nhị phòng người đều không cấm ngẩn ngơ. Đồ nhã tịch lại là đối lao phu nhân ý tưởng, quả muốn vô tay tán dương. Này không chỉ có bắt được phó thị mệnh môn, cũng tương đương chế trụ nhị phòng. Sau này mặc kệ là nhị phòng vẫn là phó thị. Chỉ cần bọn họ làm ra bất luận cái gì có tổn hại với Diêu thị nhất tộc thể diện sự tình, bọn họ liền phải từ Diêu thị nhất tộc trung trích ra, từ đây chính là vô căn nhánh cây. Cổ đại đối tộc môn chính là xem đến so mệnh đều quan trọng, này liền tương đương trong tay bắt được bọn họ mạch máu, làm cho bọn họ không dám lại có tham nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Diêu tư duy. Diêu tư duy trầm ngâm trong chốc lát. Nhìn muốn gì khóc nháo không thôi, Phó Thị đống nhiên an tĩnh lại, hai mắt tràn ngập chờ đợi nhìn chính mình. Hắn rốt cuộc gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Việc này liền như vậy làm." Phó Kim Mai ngươi lập tức liền lập hạ lời thề trạng, nếu là ngày nào đó lại làm có tổn hại với Diêu thị nhất tộc mặt mũi sự tình, các ngươi nhị phòng liền từ Diêu thị nhất tộc trung trích ra. "Ngươi nhưng nghe minh bạch." Phó Thị hít sâu một hơi, ở vu lệ tử cùng Hạ Anh nâng hạ, đứng dậy đứng ở Diêu Tư Duy trước mặt. Hủy diệt nước mắt, nói, hết thể liền nghe Tam Bá. Nghe được lời này, nhị phòng người đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó liền truyền đến lão Phu Nhân nghiêm túc thanh âm, Tam Bá, lần này đối chúng ta đại phòng tạo thành thương tổn, mọi người đều là có mục cùng thấy, ta nói rồi, ta vô pháp tha thứ nàng, cả đời đều không thể. Nói, lão Phu Nhân liền quỳ tới rồi từ đường trung gian, đối với đen bóng bảy vị liền dập đầu ba cái, sau đó... Dơ lên tay phải thề, ta, trung truyền đệ, hôm nay làm trò riêu ra liệt tổ liệt tông mặt thề, cuộc đời này đại phòng cùng nhị phòng không tương lui tới. Mọi người sắc mặt lập tức biến bạch, cái này. Riêu tư duy quay đầu nhìn nàng, nói, truyền đệ, ngươi đây là. Lao phu nhân liền vẻ mặt đau kịch liệt, than thở khóc lóc nói, ta bá, truyền đệ ta từng nhường nhịn nhiều ít, mọi người đều rõ ràng. Hôm nay làm hạ quyết định này cũng đúng là bất đắc dĩ. Chuyên đệ cũng đau lòng, chính là, đại phòng nhân khẩu điêu tản, chỉ thần chi nhất mạch, nhã tịch người đang co thai, này đối chúng ta đại phòng tới nói là một kiện so bất luận cái gì sự tình đều chuyện quan trọng. Nàng muốn như thế nào đối ta, ta nhưng nhẫn nhưng làm, nhưng duy độc việc này, ta vô pháp tha thứ. Vừa mới chuyên đệ đã ở liệt tổ liệt tông trước mặt thề, cầu tam bá làm cái chứng kiến, thành toàn chuyên đệ, bảo toàn đại phòng một mạch, thanh thanh những câu, tự tự chu tâm. Lệnh người vô pháp phản bác. Diêu Tư Duy ngước mắt nhìn về phía kia từng hàng, một liệt liệt bài vị, đương nhiên rõ ràng huyết mạch truyền thừa tầm quan trọng. Lập tức, hắn liền gật gật đầu, trầm chọc nói, hôm nay, ta Diêu Tư Duy ở liệt tổ liệt tông trước mặt vì tứ đệ gia đại phòng cùng nhị phòng làm chứng. Từ hôm nay bắt đầu, đại phòng cùng nhị phòng không tương lui tới. Nói xong, hắn làm người bị giấy mặc, làm phó thị viết xuống lời thề trạng, lại nói, Hôm nay việc không thể như vậy trầm dứt, phó kim ai, ngươi làm hạ này chờ có tổn hại diêu thị nhất tộc mặt mũi sự tình, ta thân là tộc trưởng không thể mặc kệ. Tuy rằng truyền đệ thế ngươi cầu tình, ngươi tạm không cần bị trục xuất diêu gia, nhưng là tộc quy không cần bỏ, ngươi cần thiết đã chịu xử phạt. Tộc quy, phó thị nhìn về phía diêu nếu thủy thủ trung mang thứ roi ra, không khỏi trắng mặt. Diêu kính viễn liền đối với diêu tư duy thịch thịch thịch dập đầu ba cái, nói. Tam bà công, ta nương tuổi đã lớn, chịu không nổi tộc quy Đều nói nợ cha con trả, ta nương muốn chịu nhiều ít dòi ra, khiến cho kính xa thay thừa nhận đi. Diêu tư duy nhẹ liếc liếc mắt một cái tử vu lệ tử cùng hạ anh đỡ phó thị, thấy nàng sắc mặt tái nhợt cả người đều như là tùy thời liền phải ngã xuống giống nhau. Liền đồng ý diêu kính viễn đề nghị, từ hắn đại phó thị chịu mời đại dòi ra, từ diêu nếu thủy chấp pháp. Bạch bạch bạch. Rồi ra thanh ở diêu phủ từ đường vang lên, diêu kính viện gắt gao cắn môi, thẳng tắp quỳ bị phạt, liền hừ đều không có hừ một tiếng. Nhìn hắn kia đã bị roi ra thượng thứ câu phá quần áo, bị huyết nhiễm hồng quần áo, đồ nhã tịch liền ngắm liếc mắt một cái diêu cảnh chi, chỉ thấy hắn túi đầu bất động, cũng không có phải vì hắn cha đại triệu tộc quy tính toán, nhìn đến nơi này, đồ nhã tịch không cầm lắc đầu. Nghĩ thầm, đứa con trai này nhưng thật ra một chút dùng đều không có. Tuy là chỉ có mười hạ, nhưng là mang thứ roi ra uy lực rất lớn, mỗi một roi đánh tiếp đều phải đâm vào trong thịt, làm người thấu xương đau. Đỗ nhã tịch cẩn thận quan sát một chút, kia roi ra thượng thứ cư nhiên vẫn là mang đảo câu. Chỉ là cực hình. Không thể tưởng được liền một cái gia tộc hình cụ đều như vậy lệnh người run sợ. Đánh tới tám tiên khi, Diêu kính viên chống đỡ không được, đổ xuống dưới, mọi người nhìn về phía Diêu cảnh chi, Diêu cảnh chi lại là đầu rũ đến càng thấp. Bên cạnh Hạ Anh cùng phó thị dùng khăn tay che miệng lại, thanh âm nhất trừ nhất trừ, thật đáng thương. Đột nhiên, Vu Lệ Tử kêu đỉnh. Đỉnh. Nàng đi đến Diêu Kính Viện bên người quỳ xuống, cung cung kính kính đối với Diêu Tư Duy dập đầu ba cái, ngẩng đầu nhìn hắn, ngựa khí kiên định nói, "Tam qua ông bác, nhà ta công công tuổi cũng không nhỏ, tám tiên đã là cực hạn, dư lại hai tiên khiến cho Vu Lệ Tử thay chịu chi đi. Nếu tam qua ông bác cảm thấy không đủ nói, có thể lại cấp Vu lệ tử thêm hai roi, lấy kỳ chúng ta nhị phòng muốn sửa đổi quyết tâm. Mọi người không khỏi giật mình, không nghĩ tới thân nhi không đại phụ triệu hình, ngược lại là con dâu một giới nữ lưu tự thỉnh thay triệu hình. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người nhìn về phía Vu lệ tử cùng riêu cảnh chi ánh mắt, có thể nói là kính nể cùng khinh bị tốt nhất thuyết minh. Đồ nhã tịch cũng không cấm nhìn về phía Vu lệ tử, mày gắt gao nhíu lại. Nếu việc này bại ở màu son hoa trước mặt, Nàng nhất định sẽ không làm như vậy. Như vậy trước mắt người này thật sự không phải màu son hoa, thật là chỉ là một cái cùng màu son hoa lớn lên tương tự người, nàng thật là cố hoài viễn biểu mội vu lệ tử. Đô nhã chú không cấm phải tin tưởng nàng là vu lệ tử, nhưng tâm lý lại như cũ có một phần không thể dao động không tin. Nhị phòng người, nàng mặc cho ai đều không thể tin tưởng. Nàng trước sau cho rằng trên đời sẽ không có như vậy xảo sự tình. Diêu kính viên quay đầu nhìn vu lệ tử, vui mừng nói, lệ tử, cái này từ cha tới chịu là được, ngươi một cái nữ, chịu không nổi loại này đâu. Ngươi hiếu tâm cha đã biết, ngươi hảo sinh chiếu cấu ngươi tổ mẫu là được, bên không cần ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía diêu nếu thủy, nếu thủy, đánh. Còn có hai tiên, ta còn chịu nổi. Thất ca, diêu nếu thủy có chút do dự, nhìn hắn một thân vết máu không khỏi rời mắt nhìn về phía Diêu Tư Duy. Diêu Tư Duy thần sắc bất biến, nói rõ hôm nay chính là nhất định phải cấp nhị phòng một cái giao huấn, động thủ. Đánh 9, 10. Bạch bạch hai tiếng, Diêu Kính Viễn ngã xuống đất không xa, Hạ Anh vội vàng nào tới, hai mắt đấm lệ nhìn hắn, hỏi, "Kính ca, ngươi thế nào?" Diêu Kính Viễn khẽ cắn môi, sau đó hướng về phía nàng con môi cười khẽ, "Không có việc gì." "Đừng khóc." Còn nói không có việc gì, nhìn ngươi này một thân huyết, ô ô ô hạ anh liền dùng khăn tay lau nước mắt, anh anh khóc lên. Diêu Tư Duy ngồi trở lại chính vị, đồ nhã tịch cũng đỡ lao phu nhân ngồi xuống nguyên lai like vị trí. Diêu Tư Duy vẻ mặt nghiêm túc quét nhìn Diêu Thị Tông thân liếc mắt một cái, thanh âm nghiêm khắc nói. Hôm nay việc, chính là vì các ngươi để cái tỉnh, sau này ở làm bất cứ chuyện gì phía trước, nhất định phải đem tộc môn thể diện đặt ở đệ nhất vị. Sau này... Ta không nghĩ lại nghe được có quan hệ với thần chi tứ phụ trong bụng thai nhi bất luận cái gì lời đồn, ta cũng không nghĩ nhìn đến Diêu thị tộc nhân khởi nổi lống, người một nhà tính, kế người một nhà. Các ngươi đều nghe rõ không có? Nghe rõ? Mọi người vội vàng đáp. Nghe bọn họ chỉnh tề hữu lực theo tiếng, Diêu Tư Duy liền vừa lòng gật gật đầu. Như vậy, hiện tại liền cấp đô nhã tịch cùng Vu Lệ tử hành thấy miếu lễ. Dứt lời, Liền có người ở bảy biện lư hương án trước đài bãi hạ hai cái để mềm, lại có người vội vàng cho các nàng truyền đạt hương khói, hai người ở tông thân chứng kiến hạ, tộc trưởng mệnh lệnh hạ, từng bước một hoàn thành thấy miếu lễ. Trải qua lần này sự tình, nhị phòng tạm thời là ngừng nghỉ, đô nhã tịch cùng Diêu thần chi cũng bắt đầu chuẩn bị ăn tết, hai người một cái không đề cập tới hoàng quần cô nương sự, một cái không hỏi hoàng quần cô nương sự, đều trầm mặc lựa chọn khôi phục trước kia cách sống. Diêu Linh Chi không có lại từ từ phủ dọn về tới, chỉ là trừ tịch đêm đó, lão Phu Nhân làm tiền mụ mụ tự mình liền đón từ từ khiêm một nhà bốn người hồi Diêu Phủ ăn một đốn đoàn viên cơm tất nhiên. Diêu Linh Chi mảnh khảnh không ít, lão Phu Nhân nhìn đau lòng, lại không có ra tiếng. Người một nhà ăn cơm tất nhiên sau, từ từ khiêm liền lãnh toàn gia người hồi đào hoa ngõ nhỏ từ phủ, đồ nhã tịch tắc cùng Diêu Thần Chi nhất khởi ở tùng viện bồi lão Phu Nhân gác đêm. Đây là đố nhã tịch ở dị thế qua cái thứ nhất tiết tâm lịch, nàng không cấm suy nghĩ Hoàn Sơn Thôn đỗ Gia sẽ là như thế nào quá đêm giao thừa Hoàn Sơn Thôn, đỗ Gia, thai thị nhìn một bàn đồ ăn, lại xem một cái không hai cái vị trí, không khỏi khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo nồng đậm không yên tâm nói, năm trước vẫn là một nhà sáu cả lăm bữa cơm đoàn viên, cùng nhau thủ đêm, không thể tưởng được hiện tại liền chúng ta bốn người ngồi vây quanh một bàn. Đỗ Viễn Nghiên biết nàng là tưởng nghiệm đã gả tiến Diêu gia nữ nhi, còn có ở quân doanh vô pháp về nhà ăn tết đại nhi tử, liền cười an ủi nàng, nói, Ngọc Phượng, đều nói mỗi phụng ngày hội lần tư thân, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là bọn nhỏ lớn lên muốn thành gia, cũng muốn thành nghiệp, chúng ta hải tử một cái thành gia, một cái ở thành nghiệp, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng. Này không, còn có Thủy Triệu cùng nhã lan bồi chúng ta sao? Đỗ Thụy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan liền vội gật đầu không ngừng, đồng thời nhìn về phía Thái Thị, nói: Nương, có chúng ta bồi ngươi đâu, ngươi không phải sợ tịch mịch. Nói nữa, hậu thiên sơ nhị, ta nhị tỷ cùng nhị tỷ phu liền đã trở lại. Đến lúc đó, trong nhà lại náo nhiệt. Thái Thị cười gật đầu, duỗi tay xoa xoa hai đứa nhỏ đầu, trong lòng lại là bắt đầu chờ mong sơ nhị. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Đô Viễn Niên, nói: Sa nghiên. Ngươi như thế nào không có thỉnh một phu tử thượng chúng ta tới ăn cơm. Hắn một người phòng trừng lại là thấu cùng chứ sự, ngươi mau đi nên hắn đi lên. Đỗ thẩm, không cần đón, ta này không tự mình liền đi lên cọ cơm sao. Trong viện truyền đến một thanh thanh âm, đỗ viễn nghiêng liền cười đứng lên, hai cái tiểu gia hỏa một hôi lưu yên liền chạy đi ra ngoài, hương phấn hô, phu tử. Ngoan, mau vào phòng đi, bên ngoài lãnh. Mộc Thanh một tay đỡ một cái đi vào nhà chính. Thai Thị đã mang lên tân chén rượu. Đỗ Phụ tắc kéo ra hắn bên người ghế. Từ nhà chính rắc biên trong ngăn tủ lấy ra một vò rượu giao cho Thai Thị trong tay. Ngọc Phượng hỗ trợ nâng bầu rượu đi. Hôm nay ta muốn cùng Mộc Thanh uống vài chén. Thai Thị tiếp nhận rượu liền cười đi phòng bếp. Đỗ Viễn nghiên chỉ chỉ bên cạnh ghế, nói: Mộc Thanh, mau đến Đỗ thúc bên cạnh tới ngồi. Hôm nay chúng ta thúc cháu cần phải hảo hảo thống khoái uống một bữa. Cha, nhị tỷ giao đại qua, ngươi không thể uống nhiều rượu." Hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời nhắc nhở hắn. Đỗ Viễn Nghiên sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ cười nói, "Đó là chân thương không tốt thời điểm, hiện tại cha chân thương đã hảo, tự nhiên liền không cần lại cấm rượu." Nhìn hai cái tiểu gia hỏa nói rõ không tin biểu tình, Đỗ Viễn Nghiên bất đắc dĩ nhìn về phía Mục Thanh, tự mình dịch, "Dù, Mục Thanh, ngươi xem mà, Đỗ thúc tuy là một nhà chi chủ, Nhưng ở nhà nói chuyện lại là không tính. Này đó một cái hai, tất cả đều đem ta quản được nghiêm nghiêm. Cha, chúng ta là vì ngươi hảo. Hai cái tiểu gia hỏa lại chăm miệng một lời nói. Đỗ viễn nghiên cùng mục thanh nhìn nhau, cùng nhau vì này hai cái tiểu gia hỏa lao thành nói làm cho tức cười mục thanh nhìn đỗ thủy triệu cùng đỗ nhã lan, nói, cha ngươi chân thương đã khỏi hẳn, uống chút rượu không ngại sự. Thật sự, phu tử nói qua gạt người nói sao. Mục Thanh cười hỏi lại, hai cái tiểu gia hỏa liền lắc đầu, nói, không có. Vậy các ngươi còn chưa tin, tin tưởng, tin tưởng cái gì, thai thị bưng rượu đi đến. Không có gì, chính là Thụy Triệu cùng Nhã Lan không tin ta chân thương đã khỏi hẳn, kết quả Mục Thanh vừa nói, bọn họ liền phải tin. Đỗ Viễn Nghiên nói, liền không cấm cảm khái, ta hiện tại mới biết được, tại đây hai cái tiểu gia hỏa trong mắt. Mục Thanh hiển nhiên so với ta có danh dự độ A. Thai thị liền giận hắn liếc mắt một cái, nói, bọn họ là bởi vì quan tâm ngươi. Đối, quan tâm sẽ bị loạn. Hai cái tiểu gia hỏa cười phù hợp nói. Ha ha ha đô viên nghiền vui vẻ nở nụ cười, nhìn Mục Thanh, nói, Mục Thanh, ngươi thực sự có một bộ. Hiện tại bọn họ mở miệng ngậm miệng là có thể băng ra một ít rất có triết lý nói tới, ta là thật sự nên hảo hảo cảm tạ ngươi A. Đỗ Viễn nghiên tiếp nhận thai thị rót rượu, chiều mục thanh nâng chén, nói, tới, đỗ thúc kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi nguyện ý tới cái này hẻo lánh địa phương tới giáo bọn nhỏ biết chữ, hiểu được làm người các loại đạo lý. Đỗ thúc, ngươi quá khen, đây là mục thanh nên làm. Mục thanh chí tại đây, ở giáo bọn nhỏ đồng thời, bọn họ cũng giáo hội ta một ít đồ vật, một ít tử thư chung vô pháp được đến nhân sinh đạo lý. Mục thanh nâng chén cùng đỗ Viễn nghiên chẳng cốc. Hai người làm một trận ly chung rượu. Đỗ viễn nghiên buông trong tay không chén rượu, cười nói, người nói không có sai. Trong cuộc đời có rất nhiều đồ vật là vô pháp từ sách vở thượng được đến, mấy thứ này đều đến từ trong sinh hoạt lấy được. Có khi, ta luôn là có tưởng, kỳ thật nhân sinh mới là một quyển lớn nhất nhất quảng thư tịch, bên trong bao hàm rất rất nhiều đạo lý, chúng ta suốt cuộc đời cũng vô pháp nhất nhất lĩnh ngộ. Thay thị gật gật đầu, đồng dạng lĩnh ngộ rất sâu. An cơm. Mộc Thanh liền lưu tại Đỗ Gia cùng nhau gác đêm. Hắn cùng Đỗ Viễn Nguyên hai người hạ một buổi tối cờ. Đỗ Viễn Nguyên cuối cùng là tìm được rồi một cái chân chính có thể sướng ý chém giết đối thủ. Hai người tập trung tinh thần, đã quên thời gian chơi cờ. Ngay cả bên ngoài trời đã sáng đều chưa từng phát giác, thẳng đến từng nhà đều khởi xương tháo, bọn họ mới từ cờ chung đi ra. Hai người nhìn nhau, một loại quen biết hận vãn cảm giác ảo ảo xông lên. Thai Thị đi đến. Nhìn hai người thưởng thức lẫn nhau bộ dáng, liền cười treo gẹo, các ngươi thật là một đôi hảo cờ hữu, quả thực liền có thể là một đôi bạn vong niên Không sai, chúng ta chính là bạn vong niên Hai người nhìn nhau cười, chăm miệng một lời đáp. Thái thị cười lắc đầu, các ngươi từng người rửa mặt trải đầu một chút đi, lập tức liền phải khai cơm sáng, khai cơm sáng, các hương thân nên muốn tới cửa chúc Tết. Hảo, tô thành bên này. Đỗ Nhã Thịch nói là ở tùng viện bồi Lao Phu Nhân gấp đêm, nhưng tới rồi nửa đêm về sáng nàng liền chống đỡ không được ngủ gật, Lao Phu Nhân liền cười đem nàng cùng diêu thần chi chạy về thần viện. Hai người một đường từ quanh tay hành lang hồi thần viện, chỉ cảm thấy vô cùng quặng cung é. Trong phủ không ít hạ nhân đều bị nghỉ về nhà ăn tết, một ít người hầu, hoặc là không có thân nhân mới lưu tại trong phủ. Buổi tối ăn cơm, lão Phu Nhân liền đuổi rồi hạ nhân, làm các nàng tự do hoạt động. Cây kim ngân cùng Tiết tô một người một bên đốt đèn lồng, vì Đỗ Nhã Tịch bọn họ chiếu sáng lên phía trước lộ. Đỗ Nhã Tịch cảm thấy lúc này Tết âm lịch không có hiện đại như vậy náo nhiệt, lại trong lòng biết chính mình bên người nha hoàn đều là mê chơi ảo nháo tính tình, liền hỏi cây kim ngân cùng Tiết tô, Cây kim ngân, Tiết tô, các người hai cái trước kia đều là như thế nào đón giao thừa? Hai người mở miệng nhìn nhau, liền đáp: Giống nhau đều là vây quanh ở lò biên mấy cái thân mật người cùng nhau nói nói cười cười ăn một ít ăn vặt anh cũng là như vậy bất đắc dĩ đỗ nhã tịnh nghĩ nghĩ đáp nếu không chúng ta đêm nay tới cái không giống nhau các đêm được không một bên diêu thần chi liền chặt đức nàng lời nói nhã tịnh ngươi trở về nên lên giường nghỉ ngơi ngươi thân mình trọng không thể thức đêm không có việc gì không có việc gì ta đều có đúng mực ta chính là nghe nói Gác đêm rất quan trọng, ta không nghĩ bỏ giờ nửa trường. Đỗ Nhã Tịch lắc đầu, nhìn cây Kim Ngân cùng Tiết tô, lại nói: Chúng ta tới chơi ném xúc xắc, so lớn nhỏ được không? Ném xúc xắc, so lớn nhỏ, Này không phải cờ bạc sao? Diêu Thần Chi không cầm nhũ mày, hắn như thế nào không biết Đỗ Nhã Tịch còn có ái cờ bạc như vậy một cái yêu thích. Nhã Tịch, đây là cờ bạc. Đỗ Nhã Tịch chừng hắn một cái, lập tức sửa đúng, mới không phải cờ bạc ta lại không bài bạc, ta chỉ là tưởng chơi một cái thú vị trò chơi, ném xúc sắc có thể là trò chơi sao? ba người không nói tiếp, trầm mặc hướng thần viện đi đến. thật sự không phải cơ bạc, các ngươi rốt cuộc là chơi vẫn là không chơi. đỗ nhã tịch không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ cho rằng nàng là một cái ma bài bạc, vội vàng biện bạch, các ngươi nếu là không tin, vậy thử xem, thử qua chẳng phải sẽ biết sao? tây kim ngân cùng tiếu tô đồng thời nhìn về phía diêu thần chi. Chờ đợi hắn đáp án, kỳ thật các nàng trong lòng đều tưởng chơi đô nhã tịch trong miệng cái gọi là trò chơi, chỉ là diêu thần chi không gật đầu, các nàng cũng không dám đáp ứng. Này rốt cuộc quan hệ đến đô nhã chú thân thể, các nàng ai đều biết thai phụ yêu cầu sung túc giấc ngủ, yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Người vui vẻ liền hảo. Đi đến thần viện cửa khi, diêu thần chi rốt cuộc làm quyết định. Tây Kim Ngân cùng tía tô thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đỗ Nhã Tịch còn lại là quay đầu nhìn Diêu Thần Chi, nói: "Thần Chi, ngươi thật biết hàng." "Biết hàng? Đây là cái gì từ ngữ?" Bất quá, thấy nàng như thế cao hứng, hắn vẫn là nhếch miệng cười. Vào viện môn, Tiết Tô liền đem việc này cấp mặt khác nói, đoàn người hứng thú bừng bừng cầm xúc sắc đi tới nhà chính. Trong phòng bếp lò tử thiêu đến vượng vượng, trong phòng ấm như lúc ban đầu xuân. Đỗ Nhã Tịch nhìn bọn họ hưng phấn cùng to mò bộ dáng, Liền không cấm ám khánh quyết định của chính mình là đúng, nàng cười nhìn bọn họ, nói, đêm nay chúng ta muốn chơi trò chơi chính là ném xuất sắc, so lớn nhỏ. Ta nơi này có một cái sổ sách, là dùng để nhớ đêm nay thắng thua. Ách! Mọi người thay đổi sắc mặt, sổ sách. thắng thua! Không phải nói không bài bạc sao. Nhã tịch, ngươi không phải nói không bài bạc sao. Diêu thần chi thử thăm dò khinh vấn. Đỗ Nhã Tịch nhìn bọn họ một cái hai biểu tình liền cười, giơ lên tay sổ sách, nói: "So lớn nhỏ khẳng định phải có thắng thua, bất quá, này thắng thua muốn không phải bạc, mà là vì đối phương làm một chuyện, hoặc là, nói một câu thiệt tình lời nói, từ các ngươi lựa chọn. Vì ai làm sự a?" Mọi người nghe nói không phải bài bạc, sôi nổi đều yên tâm một chút. Đương nhiên là nhà cái. Đỗ Nhã Tịch vỗ vỗ ngực, rất là hào sảng nói: Đêm nay nhà cái là thực dân chủ, chỉ cần liền thắng tam bàn liền thay cho một cái nhà cái, mỗi người đều có cơ hội đương nhà cái. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Đoàn người sôi nổi gật đầu, cảm thấy được không? Nếu các ngươi đều cảm thấy hành, vậy trò chơi liền bắt đầu. Vòng thứ nhất từ thần chi tới làm trang, hiện tại thỉnh đại gia cùng nhau riêu xúc sắc, ta tới ký lục. Đôi nhã tịch mở ra sổ sách, lại lấy bút dính mực, đôi mắt tỏa sáng nhìn đại gia cùng nhau riêu xúc sắc. Chính mình một bàn tay cũng bắt đầu riêu lên. Cái này riêu xuất sắc cũng không phải bọn họ quen thuộc, mà là một người một cái đầu chung, đại gia cùng nhau riêu, sau đó khai cái so lớn nhỏ. Chỉ cần là so nhà cái đại, đều tính thắng. So nhà cái tiểu nhân, liền tính thua. Nếu người thua so thắng người nhiều, như vậy liền tính nhà cái thắng. Đình. Một trận xuất sắc bá bá vang qua đi, đồ nhã tịch ra lệnh một tiếng, mọi người đều ngừng lại. Bình tự nhìn về phía Diêu thần chi xuất sắc, lại vạch trần chính mình cái, đếm kỹ xuất sắc điểm số. Kia một đám xuất sắc biểu tình, xem đến đôi nhã tịch cười không thỏa thuận miệng. Thần chi chính là 15 điểm, các ngươi mau đếm đếm chính mình, điểm số lại đây. Thiếu phu nhân, ta 16 điểm. Lệ thẩm vui vẻ nói. Lão du gãi gãi đầu, nói, thiếu phu nhân, ta 3 điểm. Mọi người không thể tin được, đồng thời chiều Lão du đầu chung nhìn lại chỉ tới sắc thật là ba cái xúc sắc các một chút khi, bọn họ mới rút về tầm mắt, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đỗ Nhã Tịch cũng là ý cười khó nén, lại hỏi: "Có hay không so 15 điểm đại, các ngươi chỉ cần báo so nhà cái đại là được, thiếu liền toàn bộ tính thua, không nhớ điểm số." Mọi người không nói, nhìn chính mình đầu trung thẳng thở dài. Đỗ Nhã Tịch liền cười cười, vạch chân chính mình đầu trung, lập tức liền tươi cười đầy mặt: "Ta 18 điểm." "Cái gì?" Mọi người đồng thời chiều nàng đầu nhìn lại đây, dùng sức chớp chớp mắt, quả thực chính là không thể tin được. Cứ nhiên ba cái xuất sắc tất cả đều là 6 giờ, này liền cùng Lao Du ba cái xuất sắc tất cả đều là một chút giống nhau làm người khó mà tin được. Hảo, lúc này đây, thần chi thắng. Ta cùng lệ thẩm tùy ý chịu các ngươi bất luận cái gì một người, hoặc là làm một chuyện, hoặc là nói một câu thiệt tình lời nói. đồ nhã tịch nói, liền nhìn về phía lệ thẩm, nói. Lệ thẩm, ngươi trước tới. Lệ thẩm quét nhìn mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt cuối cùng dừng ở vẻ mặt khẩn trương láo du trên người, liền lao du đi. Mọi người trong mắt hiện lên một tia thú vị. Lao du lập tức liền nói, ta tuyển vì nàng làm một chuyện. Phần 55 Hảo, ta nhớ kỹ. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, liền nhìn về phía cây kim ngân nói, cây kim ngân, ta tuyển ngươi, ngươi lựa chọn là nói thiệt tình lời nói. Vẫn là vì ta làm một chuyện. Cây kim ngân hơi giật mình một chút. Sau đó, liền nói, nói thiệt tình lời nói đi. Đỗ nhã tịch liền cười đến tặc hề hề. Cây kim ngân nhìn liền thẳng hối hận. Đang muốn đổi ý tuyển làm một chuyện khi. Đỗ nhã tịch liền chặt đứt nàng đường về. Chỉ nhưng tuyển một lần, không được đổi ý được rồi. Cây kim ngân ta hiện tại liền hỏi ngươi. Ngươi có thích hay không tiền minh? Không cho nói lời nói dối a. Cây kim ngân đỏ mặt cúi thấp đầu xuống. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Được rồi. Tính ngươi quá quan, kế tiếp các ngươi đâu? Các ngươi là phải vì thiếu gia làm một chuyện, vẫn là nói thiệt tình lời nói. Có cây kim ngân vết xe đổ, đoàn người đều ăn ý lựa chọn vì diêu thần chi làm một chuyện. Đệ nhất chi chi thúc, trò chơi tiếp tục. Đêm nay, Đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi toàn thắng, tràn đầy sổ sách toàn nhớ kỹ bọn họ thiếu hạ sự tình. Mọi người tuy rằng là thua, nhưng vẫn là chơi thật sự vui vẻ một đêm không ngủ, lại là một chút buồn ngủ đều không có. giờ mèo vừa đến, mọi người liền đình chỉ trò chơi, hầu hạ Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi rửa mặt, trải đầu. sau đó, đưa bọn họ phu thê đi tùng viện cấp lao phu nhân thỉnh an bái thời trẻ. tổ tôn ba người cùng nhau ăn đồ ăn sáng, lao phu nhân liền lãnh Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi đi vào đại sảnh, triệu tụ sở hữu lưu phủ hạ nhân, chính thức hướng các nàng tuyên bố, hôm nay lao thân triệu đại gia tụ ở chỗ này. Chủ yếu là có một việc muốn cùng đại gia tuyên bố. Tân một năm, tân bắt đầu, Diêu gia hiện giờ có thiếu phu nhân, như vậy, từ hôm nay trở đi, ta liền đem đương gia chi vị chính thức chuyển cho thiếu phu nhân. Về sau, các ngươi muốn duy trì và phục tùng thiếu phu nhân an bài, đại gia muốn đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đem Diêu gia giữ hình hảo. Nói xong, nàng từ chủ vị thượng đi xuống tới, nắm đồ nhã tịch tay từng bước một hướng đi chủ vị, ý bảo nàng ngồi xuống. Chính mình thì tại bên cạnh thiên vị ngồi hạ. Đó là một trường gỗ tử đàn khắc hoa bát tiên ghế dựa, Diêu gia lịch đại đương gia đều ngồi ở vị trí này thượng. Chủ vị mặt sau trên tường treo một bức thật lớn họa, đó là một cây huyền nhai bên cạnh trường lão tùng, họa nâng lên năm cái chữ to ra hỏa vạn sự hưng. Chỉ là xem này bức họa, Đỗ Nhã Tịch là có thể biết lao phu nhân vì sao có thể như thế vẫn luôn nhường nhịn nhị phòng, vẫn luôn nhường nhịn Diêu Linh Chi. Đỗ Nhã Tịch ngồi ở chủ vị thượng, thẳng lưng ngang đầu, chấn định phong dong, đương gia nhân bộ tịch mười phần. Nàng nhàn nhạt quét nhìn trong đại sảnh từng hàng đứng hạ nhân liếc mắt một cái. Đứng ở Đỗ Nhã Tịch bên người lệ thẩm liền triều mọi người cao giọng hô, hướng đương gia thiếu phu nhân dập đầu thỉnh an. Mọi người liền đồng thời quỳ xuống, đồng thời hô, cấp đương gia thiếu phu nhân vấn an. Nhẹ nhàng gật đầu, Đỗ Nhã Tịch làm một cái thủ thế, nói, đều đứng lên đi. Ta phải đối đại gia lời nói, trước kia đã nói qua. Ta đối đại gia không có nhiều ít yêu cầu, chỉ là hy vọng đại gia nhớ kỹ chúng ta là người một nhà, người một nhà ở nhà muốn tương thân tương ái, đối ngoại muốn đoàn kết nhất trí. Ta đã từng cùng đại gia nói qua thành tâm đái ta giả, ta tất thiệt tình tương đái. Hôm nay, ta muốn nói vẫn là này đó, về sau, trong phủ từ trên xuống dưới đều không thể thiếu các ngươi, các ngươi muốn tận trước tận trách. Nói xong. Nàng liền từ chủ vị thượng đi xuống tới, nơi này, tứ đại nha hoàng liền bưng khay đi ra, khay là một đám dùng hồng giấy bao đồ vật. Đỗ nhã tịch đi đến đám người trước, từng bước từng bước phân phát bao lì xì, tiết nhất, cho đại gia bao cái bao lì xì, một cầu cái lợi là, nhị đồ cái không khí. Mọi người sôi nổi chiều nàng hành lễ, cùng kêu lên nói, cảm ơn đương gia thiếu phu nhân. Tứ đại sảnh trở lại thần viện, đỗ nhã tịch đang chuẩn bị gỡ xuống một đầu trang sức. Lên giường ngủ bù, Lệ Thẩm liền tiến vào bẩm báo: "Thiếu phu nhân, bằng bà tử mang theo nhi tử cùng cháu gái tới cấp ngươi chúc Tết." "Thiếu gia người đâu?" Đỗ Nhã Tịch lại là hỏi một chút Diêu Thần Chi hướng đi. "Ở luyện võ phòng." Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, liền nói: "Ngươi làm cho bọn họ đi phòng khách đi, ta đây liền qua đi." "Phòng khách?" Đỗ Nhã Tịch vừa mới ngồi xuống, Lệ thẩm liền lãnh bàng bà tử một nhà ba người dẫn theo một cái rùng vải đông cái giỏ che đi đến. Các nàng vừa vào cửa liền cung kính quỳ xuống, Triêu đỗ nhã thịt dập đầu, lão nô gặp qua đường già thiếu phu nhân. Đứng lên mà nói đi. Đỗ nhã thịt có chút đau đầu, rõ ràng liền lần nữa làm cho bọn họ đừng luôn là quỳ, nhưng một đám đều không nghe. Nàng hiện tại đều có chút chết lặng, bọn họ quỳ, nàng cũng liền tiếp nhận rồi, dù sao cũng sửa đúng không được như vậy tùy bọn họ đi thôi. Bang bà tử đem trong tay giỏ tre, giao cho lệ thẩm trong tay. Dương gia thiếu phu nhân, đây là chúng ta một chút tâm ý, tất cả đều là thanh la dưỡng gà vịt hạ trứng. Thỉnh Dương gia thiếu phu nhân nhận lấy. Đỗ nhã tịch gật đầu, ý bảo lệ thẩm nhận lấy. Sau đó cười chiều thanh la với tay. Thanh la, đến ta nơi này tới. Thanh la nhìn thoáng qua tổ mẫu, liền ngẩng đầu chiều Đỗ nhã tịch đi đến. Đỗ Nhã Tịch thường đi các nàng ra cấp bảng huy trần trị, vài lần hiệp xuống dưới, nàng liền không hề giống lần đầu tiên như vậy tràn ngập phòng bị cùng xa cách. Ở Đỗ Nhã Tịch cố ý thân cận hạ, nàng cùng Đỗ Nhã Tịch đã là thực thân mật. Đỗ Nhã Tịch rắp quá nàng tay nhỏ, lạnh lẽo lạnh lẽo, liền không cấm nhăn nhăn mày, đối một bên Bán Hạ, nói, "Bán Hạ đi bắt tay lỏ mang tới cấp Tiểu Thanh la ấm áp tay." Nói xong, lại từ trong tay háo móc ra một cái bao lì xì nhét vào tay nàng, thanh la, nho nhỏ y tứ, chúc ngươi khỏe mạnh vui sướng. bang ba bà tử nhìn, lập tức xua tay, thanh la, ngươi cũng không thể thu đương gia thiếu phu nhân đồ vật, mau còn. bang huy cũng là vẻ mặt sốt ruột, hắn cùng thanh la đều không xem như riêu phủ người, buồn cùng nhau tới chúc tết chính là một kiện vượt qua sự tình, nơi nào còn có thể thu bao lì xì? Thanh la nghe liền đem trong tay bao lì xì hướng Đỗ nhã tịch trong tay hồi tắc, vẻ mặt vô thố lắc đầu, thiếu phu nhân, thanh la không thể thu. Đỗ nhã tịch kéo tay nàng, một lần nữa đem bao lì xì tắc trở về, này chỉ là ta một chút tâm ý, an tết thu một ít tiền mừng tuổi là cắt lợi sự tình, ngươi nhất định đến thu đi. Nói, liền chiếu bàng bà tử cùng bàng huy nhìn qua đi, không phải một cái tiểu bao lì xì sao, các ngươi đem thanh la đều cấp sợ hãi. Ta đổ vật vì cái gì không thể thu a? Các ngươi là coi thường ta đổ vật. Bang ba bà tử cùng bàng huy vội vàng lắc đầu. Vậy đến không được. Đỗ Nhã tịch thực vừa lòng bọn họ phản ứng, cười nhìn về phía Thanh La, nói, nhìn thấy không có, ngươi tổ mẫu cùng cha ngươi đã không phản đối, ngươi liền nhận lấy đi. Lưu trữ cho chính mình mua điểm ăn vật ăn. Thanh La như chút được gánh nặng gật gật đầu, thật cẩn thận đem bao lỉ xì thu thỏa. Bán Hạ mang tới lò sưởi tay. Đỗ nhã tịch liền lấy lại đây nhét vào thanh la trong tay, ôm, um, ấm mắt tay. Cái này, nhưng không. Ân. Bàng bà tử vội vàng xua tay, lại ở đỗ nhã tịch một ánh mắt hạ, không nói chuyện nữa. Đỗ nhã tịch liền hỏi bàng thị mẫu tử, bàng huy, chân của ngươi thương cũng hảo đến không sai biệt lắm, ngươi có tính toán gì không? Bàng bà tử nghe, ánh mắt sáng lên. Bàng huy liền chiều đỗ nhã tịch chấp tay, thấp thấp nói, bàng huy chuẩn bị tìm phân công. Đem cái này ra gánh lên Ân, thực hảo Đỗ nhã tịch gật gật đầu Nhìn thoáng qua trước mặt thanh la Một cái sớm đã xoay quanh ở trong đầu ý tưởng liền nói ra tới Nếu ta làm ngươi mang theo tiểu thanh la đi ta hoàn sơn thôn dược viên làm việc Ngươi có bằng lòng hay không Hoàn sơn thôn, có chúng ta riêu ra tư thủ Tiểu thanh la có thể ở nơi đó đi theo bọn nhỏ cùng nhau đi học đường Mà ngươi đâu, liền có thể an tâm bắt đầu làm việc Nàng muốn cho tiểu thanh la về sau chiếu cố nàng trong bụng hải tử. Nàng đã thu lưu tiểu hòa thượng, lại tặng hắn đi tập võ. Tương lai, hắn cũng là muốn ở hải tử bên người. Thanh la cùng tiểu hòa thượng đều là nàng cảm thấy thực chọn người thích hợp. Nàng không phải cấp hải tử tìm hạ nhân, vẫn là tưởng cho hắn tìm hai cái bạn chơi cùng, lại có thể chiếu cố chiếu cố cùng bảo hộ người của hắn. Bàng huy cùng bàng bà tử lập tức liền quỳ xuống, một bên dập đầu, một bên hương phấn đáp. Cảm ơn đương gia thiếu phu nhân, cảm ơn đương gia thiếu phu nhân. Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. bang bà tử, nếu ngươi nhi tử cùng cháu gái đều đi hoàn sơn thôn, không bằng ngươi cũng bồi cùng đi đi. Ở nơi đó, ngươi có thể cấp học đường hài tử nấu cơm, nhân tiện quét tước một chút học đường vệ sinh, ngươi xem được chưa? Đỗ nhã tịch hoàn toàn là một bộ thương lượng khẩu khí, trên thực tế, nàng cũng hoàn toàn không tưởng cưỡng bách bất luận kẻ nào làm lựa chọn. Bàng bà tử thịch thịch thịch liền dập đầu ba cái, hương phấn thanh âm có chút run rẩy nói: Lão nô nguyện ý. Hảo, một khi đã như vậy, các ngươi liền trở về thu thập một chút, ngày mai ta cùng cùng đi hoàn sơn thôn đi. Đỗ Nhã tịch bưng lên một bên chung trà, nhẹ hạ một ngụm, mắt có thừa quang liền quét thấy bàng bà tử một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bàng bà tử, ngươi có chuyện muốn nói với ta. Bàng bà tử gật gật đầu, nhìn phòng khách mọi người liếc mắt một cái. Đỗ nhã tịch lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, liền đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, ngươi theo ta đi nhà chính, các ngươi ở chỗ này chờ. Là, thiếu phu nhân. Vào nhà chính, bàng bà tử liền tự động tự phát đóng cửa phòng, đi đến Đỗ nhã tịch trước mặt lại quỳ xuống, thiếu phu nhân, bàng bà tử có tội, bàng bà tử không nên vì chính mình sống yên ổn liền vẫn luôn thủ một cái mật bí. Đỗ nhã tịch tâm thình thịch thẳng nhẹ, vội hỏi, ngươi có chuyện lên nói. Bàng bà tử lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập hay nấy nói, đương gia thiếu phu nhân, bàng bà tử là cái nhát gan sợ phiền phức người, 17 năm trước, ta là một cái quét sân thô sử bà tử. Khi đó, đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân lần lượt ly thế, lão phu nhân chịu không nổi song trọng đả kích, liền ngã bệnh. Thiếu gia liền tạm từ đại tiểu thư chiếu cố. Đô nhã tịch nghe tim đập nhanh hơn chỉ cảm thấy bí mật này vô cùng có khả năng cùng diêu thần chi như thế nào thẳng cổ có quan hệ thiếu gia kỳ thật cũng không phải từ núi giả thượng sát xuống dưới mà là bị đại tiểu thư dùng sức đẩy đụng vào góc bàn ta lúc ấy ương tránh ở núi giả lười biếng nghe được thiếu gia tiếng thét chói tai liền thăm đầu nhìn lại kết quả bà bà tử nói liền không khỏi toàn thân run rẩy lên như là nhớ tới một kiện cực kỳ khủng bố sự tình kết quả như thế nào đỗ nhã tịch gấp giọng hỏi Bàng bà tử tan giã đồng quang dần dần ngưng tụ lên, nàng ôm đồm khẩn đố nhã tịch tay, mà đố nhã tịch rõ ràng cảm giác được nàng run rẩy. Kết quả, ta liền nhìn đến đại tiểu thư không những không để ý tới thiếu gia trên đầu thường, còn đem một cái xé mấp máy sâu uy vào thiếu gia trong miệng, thiếu gia lập tức liền bất động. Sau lại, nàng sợ người khác hoài nghi nàng, liền đem bị thương thiếu gia ôm tới rồi núi giả hạ, lại hâu người tới. Ta lúc ấy sợ tới mức hai chân nhũ ra. Một mông ngồi ở núi giả sau, may mắn không có người phát hiện ta. Bang bà tử nói, lại nói kia một lần, thiếu gia trong viện người tất cả đều lấy chiếu cô không chu toàn vì tử, tống cổ gia phủ tống cổ gia phủ, nên vĩnh viên biến mất liền vĩnh viên biến mất. Ta nhìn đại tiểu thư này thủ đoạn, nghĩ đến chính mình một nhà già trẻ, liền chết cũng không cắn hé răng. Thiếu phu nhân, bang bà tử thật là nghiệp chướng nặng nề a. Đỗ nhã tịch nhìn một phen nước mắt một phen nước mũi nàng, muốn mắng nàng, nhưng lại mắng không ra khẩu. Nếu là nàng đụng tới loại chuyện này, chỉ sợ cũng không dám ra tiếng đi. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình muốn suy tính đồ vật. Chỉ là, nàng vẫn là có chút sinh khí, nếu bằng bà tử sớm một chút nói ra, như vậy có lẽ, thần chi liền không cần chịu nhiều như vậy khổ. Ngay sau đó lại nghĩ đến hắn trung chính là vô ưu cổ, liền liền khí không đứng dậy sớm biết rằng lại như thế nào, còn không phải đến chờ thân sinh tử rốn mang huyết. Ngươi đứng lên đi, trở về thu thập một chút đồ vật. Cảm ơn thiếu phu nhân. Bang bà tử lau khô nước mắt, đứng dậy liền rời đi. Đỗ nhã tịch trong đầu kêu loạn, nghĩ đến diêu linh chi đối ba tuổi diêu thần chi làm hạ cái loại này máu lạnh vô tình sự tình, nàng liền khẩn nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức liền ngoan tấu diêu linh chi một đốn. Không, ngoan tấu một đốn đều chưa hết giận nàng tưởng đào nàng tâm ra tới, nhìn xem nàng tâm rốt cuộc có phải hay không hắc. nàng cung trên áo giường, xúc cuốn thành một đoàn, đôi tay ôm chặt hai chân, không cấm run bần bật, hàn ý tập thân. thiếu phu nhân, người mau tỉnh lại. không biết như thế nào ngủ rồi, mơ mơ màng màng bên trong, nàng bị vẻ mặt tiêu sắc lệ thẩm diêu tỉnh. nàng mở tinh tung mắt buồn ngủ, thanh âm hơi khàn hỏi, lệ thẩm, xảy ra chuyện gì? lệ thẩm liền thấy nàng xúc lên trăn. Một bên cầm quần áo hướng trên người nàng bộ, một bên vội vàng nói, chim én cùng tiền trưởng quay tới. Bọn họ như thế nào lúc này tới rồi? Đỗ nhã tịch lập tức liền cả người đều thanh tỉnh, nhìn lệ thẩm thần sắc, liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Dược đường đã xảy ra chuyện. Đường đỗ nhã tịch cùng lệ thẩm vội vàng đuổi tới Tùng Viện Khi, liền thấy Lão Phu nhân sắc mặt xanh trắng, môi run rẩy, giống như ở cưỡng chế nhẫn mại cực đại tức giận. Ngồi ở một bên Diêu thần chi cũng là cực kỳ phẫn nộ, nhìn thấy nàng đã đến, liền đứng dậy đón lại đây. "Nhã Tịch, ngươi mau ngồi xuống." "Ân." Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, ngồi xuống, quay đầu nhìn lão phu nhân, vội vàng hỏi, "Tổ mẫu, xảy ra chuyện gì?" Nàng ánh mắt đảo qua, liền phát hiện Tiền Hải cùng Tiên Mụ mụ sắc mặt cũng là thật không tốt. Nàng không khỏi trong lòng cả kinh. Dược đường phát sinh cái gì đại sự? Lúc ấy Tam thất chi cấp cũng không gặp bọn họ bên trong có ai là cái dạng này thần sắc, chẳng lẽ việc này so Tam thất việc còn muốn nghiêm trọng. Lão phu nhân hít sâu một hơi, từng câu từng chữ mà phân phó tiền mụ mụ, "Việc này trước không cần lộ ra, ngươi tự mình đi thỉnh bọn họ trở về." Tiếp theo lại nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, "Nhã Tịch, ngày mai ngươi chỉ sợ là không thể về nhà mẹ đẻ, tổ mẫu đợi lát nữa khiến cho người cho ngươi cha mẹ truyền tin qua đi." Lại là như vậy nghiêm trọng. Liên Nang về nhà mẹ đẻ Nhật Tử cũng muốn sửa đổi. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, duỗi tay xoa láo phu nhân kia lạnh lẽo thả run rời tay, nói: "Hết thể nghe tổ mẫu an bài, tổ mẫu mặc kệ xảy ra chuyện gì, thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất." Ngươi nhưng ngàn vạn không thể lo lắng thân mình. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, duỗi tay xoa láo phu nhân kia lạnh lẽo thả run rời tay, nói: "Hết thể nghe tổ mẫu an bài, tổ mẫu mặc kệ xảy ra chuyện gì, Thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể lo lắng thân mình. Lão phu nhân liền gắt gao cầm tay nàng, gian nan lộ một mặt vui mừng tươi cười, hảo hài tử, tổ mẫu sẽ có chừng mực. Nói xong nàng liền vẫn luôn chầm khuôn mặt, không rên một tiếng, hai mắt toát ra một loại đau lòng kiêm thất vọng thần sắc, nắm tay nàng cũng ở hơi hơi mà run rẩy. Nhìn như vậy lão phu nhân đỗ nhã tịch trong lòng rất khó chịu, ở nàng trong lớn tượng. Lão phu nhân chính là cái loại này kiên cường là con người, chính là cái loại này thái sơn băng với trước mặt cũng sẽ mặt không đổi sắc người, nàng cả đời đã trải qua quá nhiều không như ý, nhưng nàng đều đỉnh lại đây. Hiện tại như vậy thất thố, ngắm lại cũng biết việc này đối nàng có bao nhiêu trọng đả kích. Đỗ nhã tịch không biết nên như thế nào an ủi nàng, nên như thế nào giảm bớt nàng nội tâm áp lực cùng đau đớn. Nàng chỉ là gắt gao hồi nắm lấy tay nàng, một chút một chút, không tiếng động đem lực lượng của chính mình quá độ cho nàng. Chỉ hy vọng nàng có thể cảm giác được đến. Lão phu nhân nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa rất nhiều, nói nhỏ, tổ mẫu không có bạch thương ngươi. Một câu, nói được đỗ nhã tịch có loại muốn khóc xúc động. Còn quá bao lâu, lão phu nhân liền nắm tay nàng đứng lên, lại phân phó nha hoàn đem đại môn mở ra, nàng làm đỗ nhã tịch ngồi ở chủ vị thượng, chính mình tắt ngồi ở nàng bên cạnh vị trí, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng ngoài cửa. Đại sảnh hai bên đứng hai mươi cái tay cầm trường côn gia đình. Trong phủ bọn hạ nhân đều bị này trận trượng cấp dọa sợ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh hoàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiên Minh cùng lệ thẩm liền đứng ở lão phu nhân phía sau, Đỗ nhã tịch rời mắt nhìn thoáng qua lão phu nhân, thấy nàng giống như toàn thân đều banh đến gắt gao, trong lòng lại là đau lòng không thôi. Hai ngọn trà công phu qua đi, Liên thấy Từ Tử Khiêm cùng Diêu Linh Chi lanh tử Tích Ngọc cùng Từ Bảo Ngọc đi vào đại sảnh tới, Từ Tử Khiêm cùng Diêu Linh Chi đi ở phía trước, ngẩng đầu đỡ ngực, thần thái phi dương, Từ Tích Ngọc cùng Từ Bảo Ngọc còn lại là nhàn nhạt đi theo cha mẹ phía sau. Khi bọn hắn tiến vào nhìn cái này trận trượng, không khỏi toàn thân cứng đờ, Từ Tử Khiêm vừa định nói cái gì đó, lao phu nhân liền dùng lực hướng bên cạnh bàn nhỏ thượng một phách, lạnh giọng quát: "Người tới à. Cho ta đem Tử Tử Khiêm cùng Diêu Linh Chi bắt lấy, cho ta trọng đánh." Lao phu nhân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên Đỗ Nhã Tịch, "Nhã Tịch, ngươi hiện tại đã là Diêu gia đương gia người, ngươi nói đúng với thấy lợi nảy lòng tham, tổn hại gia hấn, lừa gạt khách hàng người, nên đánh nhiều ít đại bản." Như vậy vừa nghe, Đỗ Nhã Tịch trong lòng liền có phổng. Nàng lạnh lùng chừng hướng Diêu Linh Chi, quả muốn tự mình đánh nàng một đốn. "Này đám người cha, trọng đánh 30 đại bản." Đỗ Nhã Tịch rất muốn nói, lấy nàng phạm quá tội, chính là đánh chết cũng không oan uổng nàng, người tới a, cho ta đánh. Thật mạnh đánh. Vừa dứt lời, hai bên gia đình liền một tổ ong hùng đi lên, ba lượng hạ liền đem Từ Tử Khiêm cùng Diêu Linh Chi ấn ngã xuống đất, vung lên trong tay trường côn liền hướng tới hai người trên mông đánh đi. 113 chương giả dược. Đỗ Nhã Tịch, ngươi dám mục vô tôn trưởng, y thế hiếp người. Diêu Linh Chi cả kinh kêu to. Nhưng dây tiếp theo bản tử đánh vào nàng trên ngung, nàng lại đau đến tê to, Đỗ Nhã Tịch, ngươi không chết tử tế được a, ngươi dám đánh ta? Mục vô đưa ra, nguyên rủa đưa ra, Diêu Linh Chi lại thêm 10 đại bản. Đỗ Nhã Tịch ngón tay điểm điểm, chỉ vào Diêu Linh Chi liền mắng, ta nói cho ngươi, ta hôm nay chính là ỷ thế hiếp người, ngươi lại có thể như thế nào? Ta nói cho ngươi, ta đánh ngươi đã là nhẹ, ta nếu là đem ngươi đưa quan, ngươi cũng một chút đều không hoan hỷ. Diêu Linh Chi không phục, hướng về phía Đỗ Nhã Tịch hô: Ta không phục. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Bang ta là Diêu Phủ đương gia chủ mẫu. Đỗ Nhã Tịch bưng lên chén trà nhẹ hạ một ngụm. Ta không phục. Ta hiện tại là từ gia người. Diêu Linh Chi thật sự là không nghĩ tới, chính mình ở Diêu Phủ hô mưa gọi gió nhiều năm, hiện giờ lại muốn ở Đông đảo Hạ nhân trước mặt mặt mũi mất hết, nàng nói cái gì cũng nhẫn không dưới này một hơi. Giờ phút này Diêu Linh Chi giống như là một cái bị buộc đến huyền nhai ven dã thú, không có kết cấu nhe răng trợn mắt, mở ra buồn máu mồm to kề bên tuyệt vọng ý đồ giống dọa đối phương. Đỗ Nhã Tịch nhìn lại là cười lạnh ngâm ngâm, nhớ tới bảng bà tử lời nói, nàng trong lòng lửa giận càng là tạch tạch mà trướng, đầy ngập lửa giận không chỗ nhưng tiết, cho ta đánh, đánh xong ta lại nói cho ngươi, hôm nay vì cái gì đánh ngươi? Đến lúc đó nếu ngươi còn có chuyện nhưng nói Ta đây không ngại lại đi kích chống minh oan một lần. Diêu Linh Chi không nói chuyện nữa, bởi vì nàng đã đau lại nói không ra lời nói tới. Bên cạnh từ từ khiêm, bản tử một chút một chút đánh vào hắn trên người, hắn tuy rằng đau đến nghe răng trợn mắt, lại là một tiếng cũng không cổ họng. Lao phu nhân quay đầu nhìn về phía đồ Nha tịch, thấy nàng trong mắt có lửa giận ở thiêu đốt, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình sở dĩ như thế sinh khí, như thế đau lòng đó là bởi vì nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, từ tử khiêm cùng diêu linh chi sẽ làm ra đổi bán giả dược sự tình. Nhưng nhã tịch như vậy nùng liệt lửa giận là vì cái gì? Chẳng lẽ có cái gì là nàng không biết sao? Phía sau từ tích ngọc cùng từ bảo ngọc đều bị trước mắt hết thề làm cho sợ ngây người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại niên mùng một mới vừa tiến diêu phủ đại môn, cha mẹ đã bị ấn ngã xuống đất. Hơn nữa bản tử hồi phủ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? bọn họ nghe được Diêu Linh Chi tiếng kêu thảm thiết, không khỏi tái nhợt mặt, lại thấy Lão Phu Úi nhân lạnh mặt, không có muốn kêu ra đinh dừng tay y tứ, trong lòng càng là xuất ruột. bọn họ hai anh em nhìn nhau, sau đó đồng thời chiều Lão Phu Úi nhân quỳ xuống, một bên dập đầu, một bên thế cha mẹ xin tha, nói: bà ngoại, người tạm tha ta cha mẹ lần này đi. Hôm nay chính là Đại niên mùng một ra, như vậy vui mừng nhật tử mặc kệ là chuyện gì không cũng nên chờ thêm tháng riêng mười lăm lại nói sao. Lao phu nhân lạnh lùng quét nhìn Diêu linh chi cùng Từ tử khiêm liếc mắt một cái, liền đối với không ngừng dập đầu từ tích ngọc cùng từ bảo ngọc, nói, các ngươi không cần lại dọc đầu, chờ đánh xong, các ngươi nghe một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, các ngươi tự nhiên liền rõ ràng. Trong đại sảnh, không có người ta nói lời nói, chỉ nghe thấy bản tử đánh tới trên mông bạch bạch bạch thanh âm còn có Diêu Linh Chi đã khàn khàn đau tiếng hô. Chỉ chốc lát sau, Diêu Linh Chi cùng Từ Tử Khiêm cái mông liền tẩm ra vết máu tử. bọn họ sắc mặt tái nhợt, đầy đầu đầy cổ mồ hôi lạnh, đau tiếng hô cũng một tiếng so một tiếng mà nhợt. Từ Tử Khiêm gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Đỗ Nhã Tịch nhìn Diêu Linh Chi bị bị đánh trong lòng vẫn cảm thấy còn chưa ra xong khí, nàng nắm tay vịn tay không khỏi dùng sức, mu bàn tay thượng gân xanh toàn bộ nổi lên mắt thấy diêu linh chi cùng từ tử khiêm càng ngày càng suy yếu, từ tích ngọc cùng từ bảo ngọc liền ngào tới, từ tích ngọc hộ ở từ tử khiêm trên người, từ bảo ngọc tác hộ ở diêu linh chi trên người. gia đình không có lượng trước đến bọn họ sẽ đột nhiên ngào tới, nhất thời thu thế không kịp thời, bản tử liền sinh sôi đánh vào bọn họ trên người. a diêu bảo ngọc một tiếng thét chói tai, đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng. bà ngoại, ngươi khiến cho bọn họ dừng tay đi, lại đánh tiếp sẽ đem ta cha mẹ đánh chết. Nếu bà ngoại thật sự là chưa hết giận, kia dư lại bản tử liền từ tích ngọc tới thế cha mẹ thừa nhận đi. Từ Tích Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía lão phu nhân, khẩn cầu nói. Lão phu nhân liền nhìn về phía đô Nha Tịch, "Tích Ngọc, hiện giờ giơ ra là ngươi biểu tẩu đừng dừng ra, bà ngoại không tiện nhúng tay." Từ Tích Ngọc nghe, liền lập tức nhìn về phía đô Nha Tịch, "Cầu đạo, biểu tẩu, ngươi khiến cho bọn họ dừng tay đi, muốn đánh liền đánh Tích Ngọc." Đỗ nhã tịch rũ mắt nhìn trên mặt đất diêu linh chi cùng từ tử khiêm, cắn chặt môi, xanh mặt, thơ ơ. Bọn gia đình thấy nàng không tỏ thái độ, lại thấy từ tích ngọc cùng từ bảo ngọc nhào vào mặt trên, lập tức liền không biết có nên hay không lại tiếp tục. Lao phu nhân mang trà lên, túi đầu phòng trà, một bộ người đứng xem tư thái, nói không nhúng tay, liền trực tiếp buông tay mặc kệ. Từ bảo ngọc nhìn diêu linh chi thảm trạng, một khuôn mặt trong phút chốc mất đi huyết sắc đầu đại nước mắt liền rớt xuống dưới nàng một bên khóc một bên rút ra khăn tay lau đi diêu linh chi trên mặt mồ hôi khóc lóc hỏi nương nương ngươi có phải hay không rất đau a nương này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a từ tích ngọc liền quay đầu nhìn về phía diêu linh chi lúc này từ tử khiêm liền cắn răng mang uống từ tích ngọc tích ngọc ngươi tránh ra làm cha tới gánh vác sai lầm đây là cha nên được ngươi đến một bên đi nhìn Ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không cần phạm giống cha sở phạm sai lầm. Đi xuống. Cha, ta không. Từ tích ngọc lắc đầu. Đi xuống. Không, cha, làm hài tử tới thế ngươi bị phạt đi. Từ tử khiêm liền ngẩng đầu nhìn về phía lao phu nhân, nhạc mẫu, tử khiêm thực xin lỗi ngài, càng thực xin lỗi nhạc phụ tín nhiệm cùng phó thác, cũng thực xin lỗi Diêu gia. Nói xong liền nhìn về phía Đô nhà tịch, thần chi tức phụ. Ngươi làm người đem tích ngọc cùng bảo ngọc kéo ra, ai phạm sai liền do ai tới gánh vác, ta không nghĩ làm con cái của ta liền như vậy đảm đương đều không có. Nhạc mẫu, tử khiêm sai rồi, tử khiêm nên đánh. Tử tích ngọc ngây ngẩn cả người, tuy không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là giờ phút này nghe được từ tử khiêm chính miệng sám hối sai lầm. Hắn biết, cha mẹ nhất định là làm không thể tha thứ sai lầm. Đỗ nhã Tịch nhìn đến nơi này, Trong lòng đối tử tử khiêm khí thiếu một ít, nhưng lại không đủ với làm nàng cảm thấy có thể như vậy bỏ qua cho bọn họ. Nàng nhìn cử bản bất động bọn hạ nhân, nói, người tới a đem biểu thiếu ra cùng biểu tiểu thư kéo ra, tiếp tục đánh. Đánh xong mới thôi. Nàng ra lệnh một tiếng, gia đình liền bắt đầu lại hành động lên. Bọn họ đầu tiên là tiến lên đem từ tích ngọc cùng từ bảo ngọc ra đến một bên, không cho các nàng tiếp tục ngăn cản gia pháp lại có gia đình triều diêu linh chi cùng từ từ khiêm cánh tay bộ đánh qua đi từ bảo ngọc thấy diêu linh chi cơ hồ muốn đau ngất qua đi đuôi tóc rơi rụng phát ra hún mồ hôi kề sát ở trên mặt nói có bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật nàng thật sự là nhìn không được liền dùng khăn tay bùn mặt anh anh khóc lên không cần lại đánh không cần lại đánh ô ô ô, từ tích ngọc nắm chặt nắm tay đứng bất động không hề thề cha mẹ xin tha hắn biết rõ Nếu không phải phạm phải không thể tha thứ sai lầm, bà ngoại không có khả năng làm được như thế tuyến ức. Đột nhiên, từ bảo ngọc án hận chừng mắt chủ vị thượng đối nhã tịch, lớn tiếng hỏi, biểu tẩu, ngươi hiện tại tuy rằng đã là rêu ra một nhà chi chủ, có thể tùy ý vận dụng gia pháp, chính là đệ nhất ta cha mẹ nói đến cùng là từ gia người, hơn nữa mọi việc dù sao cũng phải có cái lý tự đi. Ngươi gần nhất liền đánh người, ta không phục ngươi. Đối nhã tịch nghe xong lời này chỉ là nhàn nhạt cười cười vẫn chưa ý bảo bọn gia đình dừng tay mà là nhìn chằm chằm vào Từ Bảo Ngọc nói ngươi muốn cái lý tự ta cho ngươi một cái lý nhưng là này đến chờ đánh xong lại nói nếu các ngươi không thể tâm phục khẩu phục như vậy chúng ta có thể thương lượng một chút muốn hay không gặp quan hiện tại là ta đương ra ta không chấp nhận được bất luận kẻ nào ăn cây táo rào cây sung, làm bất luận cái gì thực xin lỗi dìu ra sự tình nàng một chữ một chữ mà nói tự tự lên kèn, nói năng có khí phách. Từ bảo ngọc không phục, rồi lại vô pháp phản bác, chỉ có thể khẩn nắm xuống tay lùa, hoán hận trừng mắt Đỗ Nhã Tịch. Liên ở Diêu Linh Chi cùng Từ Tử Khiêm sắp mất khi, gia đình liền ngừng lại, vẻ mặt cung kính triều Đỗ Nhã Tịch, nói: "Đương gia thiếu phu nhân, gia pháp đã chấp xong." Đỗ Nhã Tịch liền nhợt nhạt gật đầu, đứng dậy đỡ lao phu nhân từng bước một mà đi hướng quỳ dạ trên mặt đất Diêu Linh Chi cùng Từ Tử Khiêm. Lão phu nhân nện bước tuy rằng trầm ổn, nhưng Đỗ Nhã Tịch lại có thể cảm giác được rõ ràng nàng ở hơi hơi run rẩy. Đỗ Nhã Tịch biết nàng trong lòng thừa nhận đã kích thật lớn, hiện tại bình tĩnh vững vàng cũng chỉ là ở ngai căng, nàng tuy thời đều có khả năng khí ra ngoài ý muốn tới. "Tổ mẫu, hết thể có nhã Tịch, ngươi đừng đem khí tích tụ ở ngực, như vậy đối với ngươi thân thể không tốt." Đỗ Nhã Tịch nói xong, liền chiêu trong đại sảnh hạ nhân vẫy vây tay, các ngươi đều lui ra. Không có phân phó không thể tới gần đại sảnh. Việc này quan hệ đến giau phủ danh dự, hơn nữa cũng không biết sự tình sẽ phát triển loại nào cục diện, nàng không nghĩ tiếp nhất, trong phủ từ trên xuống dưới nhân tâm hoảng sợ. Lão phu nhân quay đầu chiều nàng nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai người đi đến Diêu Linh Chi cùng Từ Tử Khiêm trước mặt liền ngừng lại, lão phu nhân cúi đầu, nhìn Diêu Linh Chi cùng Từ Tử Khiêm, thật sâu hít một hơi, nỗ lực bình phục cảm xúc, lúc này mới chậm rãi nói. Tử Khiêm, Linh Trì, các ngươi tự mình đổi năm trước đơn đặt hàng sở hữu chân quý dược liệu lễ bao, các ngươi làm như vậy, nhưng đầy hứa hẹn dược đường danh dự suy nghĩ quá. Lời này vừa nói ra, Từ Tích Ngọc cùng Từ Bảo Ngọc đều là cả kinh. Từ Tử Khiêm chuột dạ mà đáp đặt đầu, Từ Bảo Ngọc dùng khăn tay che miệng lại, nước mắt bá bá bá rớt xuống dưới. Từ Tích Ngọc còn lại là trước mắt đau đớn nhìn chính mình cha mẹ, toàn thân run rẩy. Từ Tử Khiêm quỳ dạp trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu, thấp thấp nói, nhạc mẫu, tử khiêm lợi dục hân tâm, lúc này mới phạm phải như thế lại sai. Tử khiêm không dám cầu được nhạc mẫu tha thứ, chỉ cầu nhạc mẫu không cần đem lửa giận dắt liên đến hai đứa nhỏ, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, nếu không phải ta thực xin lỗi Linh Chi, liền sẽ không có mặt sau những việc này. Hắn biết chính mình làm sai, cho nên, từ lúc bắt đầu, hắn liền không phân biệt. Đương diêu Linh Chi đưa ra làm hắn đổi bán giả dược. Thu hoạch kết xù ngân lượng tới sung túc từ ra phòng thu chi, hắn vốn là không muốn, nhưng là Diêu linh chi lại đề ra một cái làm hắn bị ma quỷ ám ảnh, vô pháp cự tuyệt điều kiện. Đó chính là chỉ cần hắn làm được này đó, nàng liền có thể tiếp thu nâng bạch chỉ làm di nương, có thể cùng bạch chỉ hòa bình ở chung, cùng thờ một chồng. Nói thực ra, hắn trong lòng biết không nên làm, nhưng là, hắn nghĩ lại tưởng tượng, hắn chỉ là theo thứ tự sung yu. Nói nữa những cái đó đều là đại hộ nhân gia đính tới tặng lễ thuốc bổ, an không xấu thân mình là được. Cho nên, suy nghĩ luôn mãi lúc sau, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn biết sớm hay muộn sẽ bại lộ ra tới, lại không biết nhanh như vậy đã bị nắm ra tới. Đối mặt ở đông đảo người trước mặt bị dùng ra pháp, lại ở bọn nhỏ trước mặt mất đi cha mẹ chính diện ảnh hưởng, hắn trong lòng hối hận không thôi. Lao phu nhân vẻ mặt thất vọng, thanh âm lại lánh lại trầm. Từ khiêm, nhân sâm cùng củ cải nhỏ bào chế đảm đương, lộc nhung theo thứ tự đảm đương, ngươi thậm chí liền chúng ta nhất chân trọng linh chi phấn đều dùng thấm vào đại lượng bột phấn. Ngươi chẳng lẽ không biết này đó dược liệu tuy là thuốc bổ, không thấy được lập bổ thấy hiệu quả, nhưng là, nếu là ở nhân mệnh quan thiên trước mặt, ngươi cho rằng ngươi kia củ cải nhỏ trăm năm nhân sâm sẽ không hại người mất đi tính mạng, hoặc là bệnh tình tăng thêm sao? Thân là y giả, nên làm cái gì? Không nên làm cái gì, ngươi không cần nói cho nhạc mẫu, ngươi không biết." Lao phu nhân trong giọng nói toát ra một loại khắc cốt đau lòng. Từ Tử Khiêm nghe cả người run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt, hắn nhìn lão phu nhân, vành mắt lập tức liền đỏ, nghẹn ngào nói, "Nhạc mẫu, Tử Khiêm biết sai rồi." Tử Khiêm không xứng xưng là một cái đại phu, Tử Khiêm càng là hủy hoại sư phụ thanh danh. Lao phu nhân nước mắt trào ra tới, nàng che lại ngực Vô cùng đau đớn mà nhìn diêu Linh chi nói, Linh chi cha ngươi làm nương hảo hảo chiếu cố ngươi, cha ngươi chỉ vào tùng viện cây tùng đối nương nói, hắn hy vọng gia đình hòa thuận trường thường, hắn hy vọng hắn dược đường trường thanh, hắn hy vọng hắn kiến dược đường tinh thần trường thanh. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, những năm gần đây, nương nhưng có nửa điểm bạc đãi quá ngươi. Mặc kệ ngươi làm cái gì, nương trước sau cảm thấy ngươi là một cái tâm địa thiện lương hài tử, ngươi chỉ là nhất thời lạc đường. Chỉ cần nương đứng ở tại chỗ chờ ngươi, ngươi nhất định có thể quay đầu lại nhìn đến nương đứng ở tại chỗ chờ ngươi. Chính là, ngươi lúc này đây thật sự làm nương quá đau lòng, ngươi làm ta thất vọng. Ngươi liền tính cho rằng nương có thực xin lỗi ngươi địa phương, chính là, ngươi như thế nào có thể bắt ngươi tổ tiên tâm huyết tới lấy nhất thời chi lợi đâu. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nương, ta diêu linh chi nhẹ gọi một tiếng, cũng không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì. Trên mặt nàng ấy nấy liền nháy mắt biến mất, nàng trừng hướng đô nhã tịch, nói, Nương, ngươi có bạc đái ta, ngươi không có đem ta làm như thân sinh, ngươi vẫn luôn liền không có. Ta vì cái này ra trả giá nhiều như vậy, chính là, ngươi lại không có tín nhiệm qua ta, ngươi không chút nào cố kỵ ta cảm thụ liền đem ta nỗ lực duy trì hết thẻ cho đô nhã tịch. Mà ta, nếu ta không phải thân là nữ tử, như vậy ta muốn hỏi một câu, ta có phương diện kia không thể so nếu thiện cường. Liên bởi vì ta là nữ nhi, cho nên, diêu ra hết thảy, ta đều không thể có được sao. Ta không phục, ta cũng không cam lòng. Tư Tử khiêm ghé vào bên cạnh không nói lời nào, nghe Diêu Linh Trì nói, hắn khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Lão phu nhân hủy diệt khỏe mắt nước mắt, đột nhiên nở nụ cười, trong giọng nói có nồng đậm nản lòng thoai trí. Linh Trì, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn biểu hiện đối với ta thực hiếu thuận, nói gì nghe nấy, hôm nay... Ta rốt cuộc nghe được ngươi thiệt tình lời nói. Ngươi biết không? Giờ khắc này, ta minh bạch một đạo lý. Cái gì đạo lý? Lao phu nhân tự dễ cười cười, trả giá không nhất định có ngang nhau hồi báo. Ta đối với ngươi như thế nào? Có mắt người đều nhìn ra được tới, chính là ngươi đâu. Ngươi hành động là như thế nào ích kỷ, người khác cũng nhất định nhìn ra được tới. Ngươi có thể bán ta, hờ ta, thực xin lỗi ta, chính là... Ngươi không thể thực xin lỗi cha ngươi à, càng không thể thực xin lỗi tế thế dược đường mọi người. Ngươi có biết, vài thứ kia đều thị phi quan tức phú người đính, ngươi lừa bọn họ, chẳng lẽ bọn họ mặc trò từ ngươi lừa. Nếu bọn họ đến quan phủ trạng cáo chúng ta tế thế dược đường, chúng ta đây phải cửa nát nhà tan. Nghe đến đó, mọi người đều đại kinh thất sắc, từ tích ngọc trong mắt càng nhiều lại là thất vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cha mẹ có thể làm ra chuyện như vậy ra tới. Lão phu nhân nhìn nàng, thật mạnh thở dài một hơi, cửa nát nhà tan, ta không sợ. Ta sợ chính là sau khi chết không có thể diện thấy diêu gia liệt tổ liệt tông, không có thể diện gặp ngươi cha mẹ. Ngươi nương là ta đường tỷ, nàng đem ngươi giao cho ta tới nuôi nấng, là bởi vì nàng biết, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi không nên tin vào người khác nói, ta chưa từng có từ ngươi nương trong tay đoạt lấy cha ngươi. Sự thật chính là ngươi nương ở lâm trung trước, làm ta và ngươi cha thể. Nhất định sẽ cùng nhau đem nuôi nâng lớn lên Ta Ngươi cái gì cũng không cần phải nói Ta tin tưởng Ta vì ngươi làm nhiều như vậy Cha mẹ ngươi nhất định sẽ không lại trách ta Ngươi có ngươi nhân sinh lộ Ta không có khả năng yêu cầu ngươi ấn ta nói đến đi làm Mà ngươi cũng không có khả năng sẽ như vậy làm Ngươi vừa mới không phải nói ta không có đưa ngươi là nhi tử sao Ngươi không phải nói ta không có đem rêu ra đồ vật cho ngươi sao Lão phu nhân ngồi xổm xuống thân mình, bình tĩnh xem đóng lại nàng, "Linh Chi, ngươi xem ta." Diêu Linh Chi ngẩng đầu nhìn về phía lão phu nhân, tiếp xúc đến nàng cặp kia phỏng tựa hiểu rõ hết thảy con ngươi khi, nàng mặc danh nảy lên một loại phức tạp cảm xúc, thực mau nàng lại cúi thấp đầu xuống. Lão phu nhân không có từ nàng trong mắt nhìn đến hối ý, tâm sẽ không bao giờ nữa đối nàng ôm có bất luận cái gì ảo tưởng. Phần 56. Ngày gần đây nội Ta sẽ làm phòng thu chi đem rêu ra sản nghiệp một phân thành hai, coi như là ngươi nếu thiện nửa này nửa nọ, nếu thiện kia một phần cấp thần chi, thuộc về ngươi, ngươi tự hành xử lý. Phân ra lúc sau, ngươi cũng sẽ không lại đến hướng ta thỉnh an, chúng ta cắt quét trước cửa tuyết đi. Vật ngoài thân, lão Phu Nhân cũng không coi trọng, nàng duy nhất ấy nấy chính là không có làm được làm cái này ra hòa thuận trường thanh. Nhưng là, nàng tưởng, nàng đã làm được cái này phân thượng, Tin tưởng tương lai dưới chín suối cùng phu quân cùng đường tỷ đoàn tụ khi, bọn họ cũng sẽ không lại quái nàng. Nương, ta. Lao phu nhân làm bộ muốn đứng lên, Đồ Nhã Tịch lập tức liền tiến lên đỡ nàng lên, nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, trong lòng minh bạch, nàng trong lòng đối quyết định này rất khổ sở, nhưng lại cũng rõ ràng, đây là cùng Diêu Linh Chi phân do giới tuyến tốt nhất biện pháp. Lao phu nhân xua xua tay, ngữ khí rất là mỏi mệt nói, ngươi cái gì cũng không cần phải nói ta đã quyết định, nói, nàng quay đầu nhìn về phía đồ nha tịch, nắm chặt tay nàng, nha đầu, đỡ tổ mẫu trở về. Là, tổ mẫu, mới vừa xoay người, từ tích ngọc cùng từ bảo ngọc liền song song quỳ gối trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt hô, bà ngoại. lão phu nhân xoay người mỉm cười nhìn bọn họ, nói, đều đứng lên đi, các ngươi là hảo hải tử, bà ngoại biết. Các ngươi làm người đỡ các ngươi cha mẹ trở về đi. Về sau có thời gian liền thượng bà ngoại nơi này tới, bà ngoại giống nhau hoang nên các người. Diêu Linh Chi không nghĩ tới, nàng tranh nhiều năm như vậy, thiết kế nhiều năm như vậy, cuối cùng được đến chính mình muốn lại là như vậy dễ dàng. Nàng nhìn lão phu nhân bóng dáng, trong lòng trăm vị trần tạp. Đỗ Nhã Tịch cùng Tiền Mụ Mụ một người một bên nâng lão phu nhân ra đại sảnh, cảm giác được tay nàng so với trước càng lạnh, tựa hồ cũng run rẩy đến cũng lợi hại hơn, nàng liền lo lắng quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện nàng đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, chau mày, cắn răng cứng ngôi, như là ở cố nén cơn khỏe. Đỗ Nhã tịch kinh hãi không thôi, lập tức hô, "Tổ mẫu, nàng mới vừa phun ra hai chữ, lao phu nhân thân mình lại đột nhiên ngã xuống, mọi người đều kinh, tổ mẫu, ngươi làm sao vậy?" Lao phu nhân đã ngất qua đi. Lao phu nhân, mọi người xung tới. Lệ Thẩm ngươi mau đỡ lao phu nhân." Đỗ Nhã tịch hét lớn một tiếng lập tức cởi xuống chính mình áo choàng bắt ở khuynh tay hành lang thượng, lại vội đối kinh hoàng thất thố mọi người, quát, mau đem lão phu nhân bình buông xuống, ngàn vạn không cần gì động nàng. Mọi người không dám không nghe nàng lời nói, Diêu Thần Chi ngồi xổm lão phu nhân bên người, vẻ mặt cấp sắc, trong đại sảnh từ tích ngọc cùng từ bảo ngọc nghe được bên ngoài tiếng vang, cũng vội vàng chạy ra, xông tới. Các ngươi tản ra một chút, không khí muốn lưu thông. Đỗ Nhã tịch đáp thượng lão phu nhân thủ đoạn, Lập tức liền bông ra, dối tay liền ở lão phu nhân ngực có quy luật tấn lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau liền thấy đồ nhã tịch cẩn thận nghiết khai lão phu nhân miệng, cư nhiên trước mặt mọi người liền hôn đi lên. Ách! Đây là cái gì trần trị phương pháp? Mọi người xứng sở ở nơi đó. Đồ nhã tịch không nghĩ giải thích, cũng không có thời gian giải thích. Lão phu nhân khi đến tâm bệnh tái phát, nếu không kịp thời cứu giúp, chỉ sợ tình huống liền rất không ổn. Tiên mụ mụ liền dối tay nhẹ xả một chút tiền hải tay áo, một bên khóc một bên hỏi, thiếu phu nhân như vậy có thể được không? Không biết. Tiền hải lắc đầu. Diêu thần chi lại là chiều bọn họ xua xua tay, các ngươi đừng lo lắng, nhã tịch sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Chúng ta chờ liền hảo, các ngươi đều tản ra một chút. 15 phút qua đi, ở đố nhã tịch nỗ lực hạng, lão phu nhân rốt cuộc sâu kín tỉnh lại, nàng mở mắt ra nhìn vẻ mặt kinh hỉ mọi người. Liền Hữu Khí vô lực nói một câu, có điểm sở nếu tơ nhện đỡ ta trở về. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, lại là đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, may mắn phía sau một đôi hữu lực cánh tay đem nàng đỡ ổn, còn chưa xoay người nhìn lại, bên tai liền truyền đến Diêu Thần Chi quan tâm thanh âm, ngồi xổm lâu rồi, đừng thức dậy quá mạnh, dễ dàng choáng vắng đầu. "Hảo." Đỗ Nhã Tịch ngước mắt đảo qua, liên nhìn đến lệ thẩm mang theo người nâng tới đã trải lên thật dày chăn gấm cáng, nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về phía lệ thẩm gật gật đầu, các ngươi cẩn thận đem lão phu nhân nâng hồi tùng viện, chú ý không cần sốc nảy. Là, thiếu phu nhân, đỗ nhã tịch liền nắm riêu thần chi hộ ở cáng phía bên phải, thấy từ tích ngọc cùng từ bảo ngọc đuổi theo, nàng liền ngừng lại, quay đầu nhìn bọn họ, nói, các ngươi vẫn là trước đưa dượng cùng cô mâu trở về đi. Tổ mẫu nơi này có thần chi cùng ta, sẽ không có việc gì. Chính là, chúng ta từ tích ngọc muốn nói lại thôi. Diêu thần chi liền nhẹ giọng nói, các ngươi về đi. Có chuyện gì ta sẽ làm hồ tuy đi nói cho các ngươi. Từ tích ngọc gật gật đầu, nghĩ thầm cha mẹ đem bà ngoại tức giận đến như vậy trọng, có lẽ nhìn đến bọn họ huynh muội liền sẽ nghĩ đến không vui sự tình, như vậy còn không bằng về trước tránh một chút. Thấy hắn gục xuống đầu xoay người rời đi. Đỗ Nhã Tịch liền hướng về phía bọn họ, nói: "Không phải các ngươi sai, tổ mẫu sẽ không trách đến các ngươi trên người đi." Tư Tích Ngọc cười khổ rời đi. Tư Bảo Ngọc lại là ánh mắt lóe lóe, không biết nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. "Tung viện, lão phu nhân trước giường." Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi trầm mặc canh giữ ở trước giường, tiên mụ mụ còn lại là bận rộn trong ngoài chỉ huy người làm việc, cái này đi phòng bếp nấu cháo, cái kia đi sắp thuốc. Cái kia đi thiêu lò sửa tay. Cuối cùng, nàng đứng ở trước giường, dùng khuỷu tay nhẹ đâm một cái Tiền Hải bụng và trách nói: Ngươi liền không nên hôm nay tới rồi nói chuyện này, làm hại Lão Phu nhân tức giận đến ngã bệnh. Ta Tiền Hải chỉ cảm thấy chính mình hảo ăn uổng, việc này vốn là càng sớm biết, càng sớm làm chuẩn bị liền càng tốt. Hắn cũng là một lòng vì dược đường suy nghĩ, hắn nào biết đâu rằng Lão Phu nhân sẽ bởi vậy mà khí bị bệnh. Nếu hắn biết, có lẽ hắn sẽ trước lén cùng Đỗ nhã tịch nói nói. Rốt cuộc ở hắn nhận chi, Đỗ nhã tịch vẫn luôn là có biện pháp người. Tiên mụ mụ, việc này không trách tiên thúc, hắn cũng là một lòng vì dược đường suy nghĩ. Diêu thần chi nhẹ giọng nói, tổ mẫu nhất thương tâm không phải này đó, mà là không có làm được đối ta tổ phụ hứa hẹn, nàng thương tâm chính là ta cô mẫu đối nàng hiểu lầm. Đỗ nhã tịch liền dối tay nắm chặt hắn tay, quay đầu chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Lúc này, Trên giường lão phu nhân ngón tay run rẩy một chút, lông mi run rẩy vài cái, nàng dùng sức mở to mắt, nhìn trước giường người, nói, "Cho các ngươi lo lắng." "Tổ mẫu, người rốt cuộc tỉnh lại lạ." "Lão phu nhân, người hù chết chim én." Lão phu nhân cong môi cười cười, "Chim én, đỡ ta lên." Mọi người kinh hỉ nhìn qua đi, Lệ Thẩm tiến lên thật cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, mà Tiên mụ mụ còn lại là cầm một cái thêu phú quý hoa gối dựa lót ở nàng phía sau. Làm nàng thoải mái dựa ngồi ở đầu giường. Lao phu nhân nhìn mọi người, hơi hơi mỉm cười, nhưng tiền mụ mụ lại là không ngừng rất rơi lệ tới. Đồ Nhã Tịch nhìn nàng trong lòng như vậy khổ sở, còn nỗ lực hướng về phía đại gia cười, nước mắt cũng không cấm ở hốc mắt bao quanh đảo quanh. Tổ mẫu, ngươi hảo chút không có. Lao phu nhân hiền từ cười, chiều Đồ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi vươn tay, hai người lập tức giơ tay qua đi, lão phu nhân liền đưa bọn họ tay điệp đặt ở cùng nhau. Nhẹ nhàng vô vô, nói, nha đầu, có ngươi ở, tổ mẫu lại như thế nào sẽ có việc đâu. Các ngươi đối tổ mẫu hôm nay quyết định nhưng có câu hán hận. Lần này phong ba đề cập người đều là có thân phận có địa vị, chỉ sợ xử lý lên liền khó giải quyết. Hai người lập tức lắc đầu. Tổ mẫu quyết định, thật sự thực hảo. Chỉ là, tổ mẫu làm hạ như vậy quyết định, trong lòng nhất định rất khổ sở đi. Diêu thần chi liền đầy mặt ấy nấy nhìn chính mình sinh mệnh quan trọng nhất hai nữ nhân, nói, tổ mẫu, đều là thần chi bất hiếu, làm tổ mẫu nhọc lòng. Lao phu nhân lắc đầu, nhẹ mắng, thần chi, ngươi như thế nào lại luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Ngươi về sau lại nói lời này, tổ mẫu liền thật sự không cao hứng. Lao phu nhân một đôi tay đều phúc ở bọn họ trên tay, dùng sức nắm thật chặt, các ngươi có thể thông cảm tổ mẫu khổ tâm là được. Tổ mẫu cũng liền an tâm rồi. Lần này ra giả dược sự tình, chúng ta kế tiếp có rất nhiều việc cần hoàn thành, chính là, chúng ta ba người hiện tại chẳng uống, ta thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Một cái lại lão lại bệnh, một cái lại bệnh lại hạn, một cái tuy là khỏe mạnh, nhưng lại là người mang lục giác. Diêu thần chi đầy mặt kiên định nhìn lão phu nhân, nói, Tổ mẫu, ngươi an tâm dưỡng bệnh, việc này làm thần chi đi làm. Chúng ta dược đường ra giả dược việc này, tới cửa xin lỗi đây là cần thiết muốn. Thấm giả đều là một ít quý trọng dược liệu, này đó khách nhân không sai biệt lắm đều là kinh thành cùng tô thành đại hộ nhân gia Ta xem ta đợi lát nữa liền cùng tiền thúc thương lượng một cái đối sách, từ ta tự mình tới cửa xin lỗi. Không được. Lao phu nhân cùng đỗ nhã tịch đồng thời phản đối. Lao phu nhân nhìn thoáng qua đỗ nhã tịch, liền nhìn diêu thần trì nói Thân thể của ngươi như thế nào có thể lặn lội đường xa đi Kinh Thành đâu? Nói nữa, Kinh Thành là địa phương nào? Ngươi trời xa đất lạ, ngươi đi cũng không thấy đến hữu dụng. Tổ mẫu, ngươi phải tin tưởng Thần Chi. Thần Chi dám nói như vậy, liền nhất định sẽ có biện pháp. Diêu Thần Chi rút ra bản thân tay, gắt gao nắm lấy hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai nữ nhân tay, trước kia đều là các ngươi hộ ở ta phía trước, hiện tại, đến lượt ta. Thần Chi, ta tin tưởng ngươi. Đỗ nhã tịch thật sâu nhìn hắn, khoe miệng nhẹ kiểu, tô thành khách nhân, còn có trong nhà hết thể liền giao cho ta, ngươi yên tâm. Nhã tịch nhất định đem tổ mẫu chiếu cố hảo, nhất định sẽ không làm người khác thuốc sổ đường chú ý. Ân, ta cũng tin tưởng ngươi. Diêu thần chi nhìn nàng, cười. Tuy rằng trước mắt tình trạng không tốt, nhưng lại là đỗ nhã tịch xem qua thuộc về hắn nhất sán lạn tươi cười. Lão phu nhân khoe mắt ướp át nhìn bọn họ, liên tiếp gật đầu vẻ mặt vui mừng. Lúc này, tiên mụ mụ bưng tới mới vừa chén tốt dược, lão phu nhân nên uống dược. Nói, nàng nhìn sắc mặt tái nhợt lão phu nhân, nước mắt lại không cấm ở hốc mắt bao quanh đảo quanh. Đỗ nhã tịch rối tay tiếp nhận chén thuốc, tay niết bạch sứ cái thìa múc nóng hôi hổi nước thuốc, nhẹ nhàng thổi thổi, đại độ ấm thích hợp khi, nàng liền cười dơ cái thìa đưa tới lão phu nhân khoẹt miệng, ôn nhu nói, tổ mẫu uống chút dược. Trong nhà cùng dược đường sự tình có thần chi cùng ta ở, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cho. Hảo. Lao phu nhân hơi hơi gật đầu, chậm rãi uống thuốc nước. Đỗ nhã tịch cầm chén thuốc đưa cho tiền mụ mụ, rút ra khăn tay nhẹ nhàng lao đi khỏe miệng nàng nước thuốc, đứng dậy rút đi nàng lót ở trên lưng gối dựa lại cùng tiền mụ mụ cùng nhau cẩn thận đỡ nàng nằm xuống. Tổ mẫu, uống thuốc, ngươi liền trước ngủ một giấc ta cùng thần chi đi phòng khách cùng tiền thúc thương lượng một chút kế tiếp sự tình Lao phu nhân gật gật đầu đỗ nhã tịch cẩn thận thế nàng dịch hảo tràn lại dặn dò tiền mụ mụ trên giường trước chiếu cố hảo lúc này mới cùng diêu thần chi tiền hải cùng nhau đi hướng cách vách phòng khách mấy người ngồi xuống đầu khấu cùng phục linh liền bưng trà đi lên nung sau lại tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài hôm nay phát sinh chuyện như vậy diêu phủ người tuy rằng cái gì đều không nói nhưng là Nhân tâm lại là nhịn không được hoảng loạn lên. đỗ nhã tịch bưng lên trà nóng, nhẹ hạt một ngụm, liễm mục tự hỏi. Tiên Hải không có bưng trà tới uống, mà là không ngừng xoa tay. Hắn ngước mắt nhìn xem đỗ nhã tịch, lại nhìn xem diêu thần chi, đang muốn mở miệng liền nghe được diêu thần chi. Hỏi, tiền thúc, ngươi trong tay nhưng có những cái đó bán đi dược liệu sổ sách. Mỗi cái dược đường đều có từng người chứng mục, nhưng là, này đó dược liệu là trực tiếp từ phối dược phường đi ra ngoài. Sổ sách cũng nên ở phối dược phường. Thiếu gia nếu muốn, ta đây liền đi tìm Lão Liêu lấy đi. Tiên Hải nói liền đứng lên. Từ từ. Lúc này, Đỗ nhã tịch lại gọi lại hắn, tiền thúc, ngươi thuận tiện đem những cái đó khách hàng địa chỉ đều mang tới. Là, thiếu phu nhân. Tiên Hải chắp tay, xoay người đi ra ngoài, lại ở viện môn khẩu gặp Lão Hà, hai người lại kết bạn về tới phòng khách. Lão Hà bước vào phòng khách liền thâm ác đau thật mang lên. Những người đó lương tâm thật là bị cẩu cấp ăn. Nhiều năm như vậy, Lão Phu nhân khi nào khắt khe quá bọn họ, bọn họ thế nhưng làm ra này đó không cần mặt mũi sự tình, đem dược đường đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Thượng, hư, Lão Hà, ngươi nói nhỏ thôi. Đỗ Nhã tịch nhẹ thở dài một tiếng, duỗi tay chiều hiểu Lão Phu nhân phòng phương hướng chỉ chỉ. Tổ mẫu mới vừa uống thuốc, chính nghỉ ngơi đâu. Lão hà liền cấm khẩu không nói, nhưng trên mặt như cũ là tức giận khó nén. Đỗ nhã tịch tiếp đón bọn họ ngồi xuống, quay đầu liền hỏi tiền hải, tiền thúc, lần này đưa dược liệu quản sự là ai. Tiền hải liền gục đầu xuống, nói nhỏ, khuyên tử, tiền minh. Người khác đâu? Ta làm hắn ở cổng lớn chờ, ra việc này, cái thứ nhất không nên tha người chính là hắn. Tiền hải liền ngẩng đầu lên, nhìn đỗ nhã tịch, nói, thiếu phu nhân. Ngươi không cần xem ta cùng chim én mặt mũi, nên như thế nào xử trí, ngươi liền như thế nào xử trí hắn. Trở về đến nhà, ta không tha cho hắn. Đỗ nhã tịch liền cười cười, giả dược việc này, chính là hắn mang về tới tin tức. Tiên hải sướng sốt, không rõ đỗ nhã tịch vì cái gì có như vậy vừa hỏi. Nhưng vẫn là gật gật đầu, đắc, đúng là. Hắn đưa xong dược liệu liền gấp trở về ăn tết, nhưng hắn một hồi về đến nhà liền gấp đến độ giống cái gì dường như. Không chờ ta hỏi hắn, hắn liền nói giả dược sự. Ta cùng chim én nghe xong, hung hăng rào hấn hắn một đốn, không dám có cái gì chậm trễ, suốt đêm liền đuổi lại đây. Tiền thúc, việc này không hoàn hắn. Nói xong, Đỗ nhã tịch liền hô cây kim ngân tiến vào, làm nàng đến cổng lớn đem tiền mình cấp gọi tiến bảo. Cây kim ngân nghe đầu tiên là sừng sốt, sau đó, liền mặt đỏ hồng đi ra ngoài. Như thế nào không hoàn hắn. Hắn tên tiểu tử túi này. Đã biết đưa chính là giả dược, kia vì sao không đem đồ vật một lần nữa thu hồi tới. Thiên Hải vẻ mặt tức giận, thực rõ ràng là thật sự cảm thấy việc này tiền minh làm sai. Hắn không dám. Diêu thần chi cắm thượng lời nói, đệ nhất, hắn không biết này rốt cuộc là ai chủ ý, đương nhiên không dám khinh cửu động đậu. Đệ nhị, hắn là có tiếng bản đồ sống, lại đối dược liệu không phải rất quen thuộc, nói nữa, dược từ nhỏ liền cùng ta tổ phụ tập y đi hè hạn chế ra tới đồ vẩn, nhất định cũng là với lấy giả đánh cháo, tiền minh phát hiện không được. Nếu ta đoán được không có sai nói, tiền minh nhất định là nghe được cái gì tiếng gió, thế mới biết chính mình đưa dược liệu có vấn đề. Tiền hải kinh ngạc nhìn về phía diêu thần chi, gật gật đầu. Sự tình chính là diêu thần chi đoán như vậy, nhưng hắn như thế nào như vậy rõ ràng. Đỗ nhã tịch lại là từ diêu thần chi nói chung được đến một cái khác tin tức, nàng nhìn tiền hải, hỏi, tiền thúc tiền minh đối đại chu triều lộ tuyến rất quen thuộc sao. Lão hà nghe nàng vấn đề, liền dành nói, kia nào gần là rất quen thuộc, tiền minh kia tiểu tử trời sinh liền thích hợp tuyến đi qua không quên, giống như là ở hắn trong đầu có một trường bản đồ giống nhau, chỉ cần là hắn đi qua địa phương, ngươi cứ việc hỏi, liền không có hắn không biết. Hắn thậm chí liền nơi nào nhưng tìm nơi ngủ trọ, nơi nào có ăn ngon, nơi nào có sân tặc, hắn đều rõ ràng. Lại là như vậy thần. Nói như vậy kia tiền minh đầu gốc nhưng cùng hiện đại hóa hướng dẫn đánh đồng. Đang nói, cây kim ngân liền tiền minh đi đến. Tiền minh lớn lên cực giống tiền mụn mụn, dáng người lại là so tiền hải vợ chồng đều phải cao lớn rất nhiều, ngay cả cao điều cây kim ngân đứng ở hắn bên người cũng có vẻ nhỏ xinh, có thể là bởi vì hàng năm bên ngoài bùn ba, hắn làn da là cái loại này khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Đỗ nhã tịch ánh mắt không khỏi ở hắn cùng cây kim ngân trên người đánh cái chuyện Cây Kim Ngân nhìn liền đỏ mặt hành lễ, lui đi ra ngoài. Lúc này, Đỗ Nhã Tịch liền thấy Tiền Minh ánh mắt không khỏi đánh cây Kim Ngân trên người tạm dừng, ngay sau đó liền nhẹ lực góc áo quý gối phòng khách trung ương, chắp tay, nói: "Tiểu nhân Tiền Minh, gặp qua thiếu gia, gặp qua thiếu phu nhân." Đứng lên mà nói. Đỗ Nhã Tịch xua xua tay. Tiền Minh rời mắt nhìn về phía Tiên Hải, quỳ không dám động. Diêu Thần Chi liền cười nói: "Tiền Minh, Hiện giờ riêu ra chính là thiếu phu nhân đương ra, đương ra làm ngươi lên, ngươi còn không đứng dậy. Thiền Minh chắp tay, liền đứng lên. Đỗ nhã tịch nhìn hắn, hỏi, Thiền Minh, nghe lời ngươi chi nhớ thực hảo, đi qua lộ tuyến tất cả đều khắc ở trong đầu. Nếu ta làm ngươi bổi thiếu gia từng nhà tới cửa đi xin lỗi, ngươi có thể làm được sao? Có thể hay không có để sót? Hồi thiếu phu nhân nói, bên Thiền Minh không được, việc này Thiền Minh nhất định làm tốt. Tuyệt không để sót. Thật hảo. Đỗ Nhã Tịch liền nhìn về phía Lão Hà. Lão Hà, lần này sự tình chỉ là dựa một người là không có khả năng hoàn thành. Phối dược Phương nhất định có người giúp đỡ hắn. Phối dược Phương nhân sự ta không quen thuộc. Ngươi ngầm tra một chút, đem những người đó liên lụy ở bên trong người hồi báo cho ta. Ngươi chuẩn bị một chút. Lần này chúng ta không chỉ có muốn ấn đơn chuẩn bị tương đồng dược liệu đi đổi về giả dược liệu, còn phải có sở tỏ vẻ. Nếu là bồi lý xin lỗi, tự nhiên đến có thành ý ta lần trước cho ngươi cái kia phương thuốc, ngươi có điều phối ra tới sao? Chúng ta liền mỗi hộ đưa một lọ, mặt khác yêu cầu lại xứng một ít dược liệu, ta vãn một chút liệt cái danh sách, ngươi nắm chặt thời gian làm người phối ra tới. Việc này càng sớm xử lý liền càng tốt, đến lúc đó, ngươi cũng bồi thần chi nhất khởi đi lên kinh thành, trên đường có ngươi chiều ứng, ta cũng yên tâm một chút. Lao Hà một bên nghe, một bên gật đầu kia đổ vật phối chế lên nhưng thật ra không khó, chỉ là, không biết hiệu quả như thế nào. Đô nhã tịch liền cười nói, thực phẩm chức năng há là thử xem là có thể có hiệu quả. Nếu phối ra tới, ngươi liền cắt xứng một lọ. Hảo, tiên thúc, ngươi tạm thời trước lưu tại Tô Thành, ta nơi này yêu cầu hỗ trợ chuẩn bị, kinh thành bên kia muốn thích đáng chuẩn bị, không biết ngươi có hay không người tốt tuyển đề cử tới hiệp trợ thần chi. Việc này mặc kệ có bao nhiêu khó. Mặc kệ muốn chịu nhiều ít chỉ trích cùng xem thường, chúng ta nhất định phải rất đi xuống. Dược đường là tổ tông nhóm tâm huyết, chúng ta hậu nhân nhất định không thể liền thủ đều thủ không được. Tiên Hải nghĩ nghĩ, liền nói, lần này đề cập đều là đại hộ nhân gia kinh thành bên kia nếu không tìm cứu lao thái gia hỗ trợ khơi thông một chút. Việc này trăm triệu không thể. Đỗ nhã tịch lập tức liền phủ quyết hắn đề nghị, ánh mắt đầu hướng diêu thần chi, thấy hắn lộ ra tán đồng biểu tình. Nàng lại nói, cứu công một nhà đều là mệnh quan triều đình, triều đình việc không phải chúng ta có thể tưởng tượng phức tạp, ngươi tùy tiện một cái cử chỉ, một câu, liền có khả năng bị người có tâm lấy tới kế hoạch lớn văn trường, liền có khả năng đăng báo buộc tội ngươi. Chúng ta không thể bởi vì chính mình khuyết điểm mà liên lụy cứu lao công một nhà. Việc này, theo ta thấy tới, tốt nhất chính là đừng làm cứu công cảm kích. Diêu thần chi liền gật đầu, miệng đầy tán đồng, nhã tịch. Ngươi nói không có sai. Việc này chúng ta tuyệt không có thể liên lụy cứu công. Tiên Hải vừa nghe, lập tức liền ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn đồ nhã tịch như vậy có thấy xa. Nếu là chọn dùng hắn biện pháp, kia chẳng phải là có khả năng sẽ hại cứu thái gia một nhà. Mấy ngày nay chúng ta đại gia cùng nhau nỗ lực, mỗi ngày đến thần viện đi khai cái tiểu hội, đỡ phải ở chỗ này xảo đến tổ mẫu. Thần chi, ngươi đi tìm một chút tích ngọc nhìn xem có thể hay không tử dượng trong miệng được đến một ít hữu dụng tin tức. Ngươi tự mình đi tới cửa xin lỗi, liền nhất định phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng, đối phương là nhà nào. Bọn họ có cái gì yêu thích, có cái gì cổ quái, này đó tốt nhất đều rõ ràng. Tiên minh, ngươi cùng cha ngươi liền trụ phòng cho khách, buổi tối ngươi đem lần này sở hữu khách nhân địa chỉ, còn có ngươi biết đến tin tức đều tạo cái sổ ghi chép cho ta. Đỗ nhã tịch tinh tế một chút một chút giao đãi, Mọi người một bên nghe một bên gật đầu, đối nàng lời nói rất là tin phục. Tiên hải cùng tiền minh này đôi phụ tử hai đối đồ nhã tịch rất là kính nghệ, liên thanh bảo đảm, thiếu phu nhân, việc này chúng ta hai cha con nhất định làm được thỏa đáng, chúng ta này liền trước tiên lui hạ, buổi tối lại đi thần viện hướng thiếu phu nhân hội báo. Nói xong, hai người liền cáo từ lui ra. Hai người đi ra ngoài thời điểm, thấy tiền mụ mụ sớm đã ở phòng khách cửa chờ nàng một tay lôi kéo tiền hải, một tay lôi kéo tiền minh vào chính mình phòng, đóng cửa lại liền tình tế công đạo bọn họ. lần này sự tình đối lão phu nhân cùng dược đường đả kích đều rất lớn. đương ra người lúc ấy cũng thấy được lão phu nhân tức giận đến một hơi xuyên không lên, nếu không phải thiếu phu nhân, chỉ sợ lão phu nhân liền nói, nàng liền anh anh khóc lên. tiền hải nhất xem không được nàng khóc, thấy nàng dùng khăn tay bùn mặt khóc, chỉ cảm thấy tâm bị cái gì dảo đau giống nhau. Hắn cũng không rảnh lo nhi tử liền ở bên cạnh, rồi tay qua đi liền nắm chặt thê tử tay, nói: chim én, ngươi đừng nổi. Hay là lão phu nhân bệnh cấp tính, ngươi cũng đi theo ngã xuống. Kia ai tới hầu hạ lão phu nhân A. Chúng ta đều là lão phu nhân thân tín, vẫn luôn từ lão phu nhân chiếu cố mới có giờ này ngày này. Ta đương nhiên cũng là quan tâm lão phu nhân, quan tâm diêu gia, quan tâm dược quán. Ngươi cứ yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Thiên Minh cũng vội vàng cho thấy cõi lòng, Lương, ngươi yên tâm, Nhi Tử cũng nhất định sẽ chiếu cố Hảo thiếu gia, chuyện này Nhi Tử nhiều ít có sai, thiếu phu nhân cùng thiếu gia không trách tội ta, đã là cho ta rất lớn khoan dung, ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp. Tiên mụ mụ hai mắt đẫm lệ nhìn chính mình nam nhân cùng Nhi Tử, rốt cuộc cười cười, ôn nhu nói, ta tin tưởng các ngươi, ngày mai ngươi không phải sợ vất vả nhất định phải muốn chiếu cố hảo thiếu gia, còn muốn thay thiếu gia đem sự tình làm tốt. Diêu gia đúng là thời buổi rối loạn, chúng ta có thể giúp kỳ thật đều là nên làm, các ngươi nhất định phải nhớ rõ, không có Diêu gia liền không có, liền không có chúng ta tiền ra. Hai cha con ăn ý tiếp lời nói, một nhà ba người nhìn nhau, hơi hơi cười. Hai ngày sau, lão phu nhân vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng, ban ngày đối nhã tịch liền cùng đi Diêu thần chi cầm tiền minh cấp sổ ghi chép đi tìm Tô Đại Nhân hỗ trợ, buổi tối trở về liền hướng Lão Phu Nhân hội báo một chút sự tình tiến triển, hai người ngồi ở trước giường đổi Lão Phu Nhân nói chuyện giải buồn. Bữa tối sau, Lão Hà cùng Tiền Hải hai cha con liền sẽ đi thần viện một chuyến, mấy người cùng nhau lẫn nhau hội báo một chút từng người tiến độ, lại từ Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch cho ý kiến cùng vô an quyết định. Về phối dược phường là ai cùng từ từ khiêm? Hôm nay Tử Tích Ngọc tìm được rồi Diêu Thần Chi, đem Tử Tử khiêm thẳng thắn những cái đó sự tình một năm một mười nói cho hắn. Tiên Hải cùng Lão Hà nghe xong lúc sau, liền giận không thể đỡ vô cái bàn, máng, cư nhiên là tiền thuận, ta tiền ra thật là ra môn bất hạnh, như thế nào sẽ ra như vậy một người. Tiên Hải không ngừng hướng Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi đạo khiểm, nói chính mình nhìn lầm rồi người, cũng tin sai rồi người, thế nhưng đem một đầu sói đội lốt cửu tiến cử giêu ra. Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiền thuận lợi sơ là ta để cử vào phủ, hiện giờ ra việc này, tiền hải có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà tiền thuận tự nhiên là không thể lại lưu tại dược đường, ta lập tức từ hắn. Tiền thuận là tiền hải đường thân, lúc ấy cũng là thấy hắn thành thật lại đáng thương, cho nên mới làm hắn đi theo tiền mình cùng nhau khắp nơi đưa hóa. Không thể tưởng được, cư nhiên là hắn thu từ từ khiêm chỗ tốt, trên đường trộm lấy giả đổi thật. Việc này giao cho ngươi đi làm. Đỗ Nhã Tịch lại nhìn về phía Lao Hà, nói, vừa mới nói đến những người đó đều là phối dược phường người. Những người này là nhất định không thể lại lưu tại phối dược phường. Ngươi làm Lao Liêu đem bọn họ tống cổ đi ra ngoài. Lao Hà vội vàng nói, như vậy có phải hay không quá tiện nghi bọn họ? Đỗ Nhã Tịch suy tư một phen, nói, bọn họ cũng là bị buộc làm, chúng ta đuổi rồi bọn họ, cũng coi như là đối hắn trừng phạt tới rồi kinh thành, các ngươi thu hồi giả dược sau, không thể trộm hủy diệt, mà là phải làm chúng tiêu hủy. Khi đó nhất định có rất nhiều người vây xem, Lão Hà, ta muốn ngươi dạy bọn họ như thế nào cánh nghiêm túc giả dược liệu, lấy kỳ chúng ta thành ý chúng ta muốn cho tất cả mọi người biết, thế thế không chấp nhận được nửa điểm giờ cho bị bợm, chúng ta riêu ra càng không thể trở thành duy lợi là đồ. Chúng ta phạm sai lầm không sợ bị người biết, nhưng là, chúng ta dám nhận, chúng ta cũng dám sửa. Ở phong tuyết trước mặt, như cũ ướn ngực ngạo nghếm mà chống đỡ, nàng tưởng, này hẳn là mới là tổ phụ tinh thần, đây mới là cây tùng tinh thần. Ai đều sẽ phạm sai lầm, nhưng lại không phải ai đều có dũng khí thừa nhận sai lầm. Một phen lời nói, nói được ở đây người đều không cấm tâm tình mênh mông lên, đôi mắt phóng lượng, phảng phất bọn họ muốn đối mặt không phải có khả năng chỉ trích cùng làm khó dễ, vẫn là lên đài trao giải. Diêu thần chi càng là kinh hỉ nhìn đỗ nhã tịch. Nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Cái này ý tưởng quả thực chính là quá tuyệt vời. Nàng nói không có sai. Chính là muốn cho thế nhân đều biết tế thế dược đường không sợ thừa nhận sai lầm. Trong khách phòng Diêu thần chi lăn qua lộn lại vô pháp ngủ yên, hắn mở to hai mắt nhìn nóc giường, trong đầu vẫn luôn ở tiếng vọng đối nhã tịch kia buổi nói chuyện. Chúng ta dám nhận, chúng ta cũng dám sửa. Hắn đột nhiên ngồi dậy, ung bị chấm tư, qua hồi lâu. Hắn cuối cùng là sốc lên chăn xuống giường, quẹo vào bình phong lấy áo ngoài mặc vào liền đi ra ngoài. Kéo kẹt, dôi tay kéo ra cửa phòng, gió lạnh liền hướng trong phòng toảng, hắn gom lại quần áo, hổ trượng liền không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, đứng ở hắn trước mặt. Thiếu gia, người muốn đi đâu? Ta đi xem một chút thiếu phu nhân, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diêu thần mặt lộ xấu hổ, chỉ chỉ chỉ cách một cái phòng khách nhà chính. Là, thiếu gia. Diêu Thần Chi đi tới nhà chính trước cửa, cửa phòng liền từ kéo ra, lệ thẩm cười tủm tỉm nhìn đứng ở ngoài cửa Diêu Thần Chi, nói: Thiếu gia, ngươi mau vào đi thôi, bên ngoài lạnh. Thiếu phu nhân còn không có ngủ ngươi, ngươi tới vừa lúc, có thể liêu nàng trò chuyện. Ra đây liền trở về phòng đi ngủ. Nói xong, liền cười tủm tỉm rời đi. Ngày mai sáng sớm, Diêu Thần Chi liền phải xuất phát đi lên kinh thành. Bọn họ tuổi trẻ phu thê nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Nàng vừa mới nghe được Diêu Thần Chi cùng Hổ Trượng nói chuyện nội dung, lập tức liền đem mới vừa phô tốt chân cấp thu lên, đem Diêu Thần Chi cấp lên vào phòng. Ngoại thất bày ở ở giữa đại lò chỉ bạc than tre thiêu đến chính hương lượng, trên bàn thái cảnh lam miếu hoa cỏ tam chân lưu hương chính lượn lờ thăng yên. Một cổ thanh nhã đàn hương vị quanh quẩn ở trong phòng mỗi một góc. Diêu Thần Chi nhanh chóng đóng lại cửa phòng, không cho bên ngoài gió lạnh thổi tiến vào. Nhưng bước chân lại là rời không ra, liền như vậy đứng ở cửa phòng, không dám hướng trong bước vào một bước. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng một vòng, chỉ cảm thấy vừa mới còn nóng nảy, tâm đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn cong môi cười cười, nguyên lai, like, có nàng phòng mới xem như một cái chân chính phòng. Đỗ nhã tịch ngồi ở án trước đài, đang ở tật bút viết xuống nàng kia phối phương hàm lượng, cách dùng, dùng ăn khi liền chú ý cái gì. Có cái gì cấm kỵ. Vừa mới lệ thẩm cười tủm tỉm nói Diêu Thần Chi tới, nhưng nàng nghe hắn vào nhà, lại chậm chạp không thấy hắn tiến vào. Vương trong tay bút, Đỗ Nhã Tịch nhẹ giọng kêu, "Thần Chi, ngươi như thế nào không tiến vào?" Diêu Thần Chi phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nâng bước hướng nội thất đi đến. Đỗ Nhã Tịch chiều hắn mây tay, chỉ vào án trên đài giấy tuyên thành, nói, "Ta vừa mới viết dưỡng sinh canh hàng lượng, cách dùng này đó, ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem." Đêm khuya tính lặng, Nếu không tìm cái đề tài, thật sợ này không khí sẽ xấu hổ lên. Nga, Hảo. Diêu thần chi đi qua, duỗi tay cầm lấy mực nước chưa khô giấy, đồ nhã tịch liền đẹo lại hắn tay, nói nhỏ, ta tới niệm cho ngươi nghe đi. Hảo. Diêu thần chi phát hiện chính mình vào phòng lúc sau, cũng chỉ biết nói hảo tự. Đồ nhã tịch đối với giấy chậm rãi niệm lên, đảng sâm, cậu kỷ, phục linh. ngươi cảm thấy như thế nào? Cuối cùng. Nàng buông giấy, ngước mắt nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn tầm mắt đều dừng lại ở chính mình trên người. Cái này phát hiện làm nàng không khỏi đỏ mặt, vội vàng ngồi thẳng, không hề xem hắn. Hảo! Diêu thần chi lại là một cái đơn giản hảo tự. Nghe vậy, đỗ nhã tịch liền túc khẩn mày, ngươi như thế nào chỉ biết nói tốt. Thần chi, ngươi lúc này tới tìm ta, có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta? Diêu thần chi rắc quá tay nàng, đúng vậy. Ta có lời phải đối ngươi nói, chúng ta đến gian ngoài ngồi nói. Hắn hiếm khi có như vậy nghiêm túc biểu tình, Đỗ nhã tịch nhìn tâm liền nhắc lên, sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên. Hắn đây là phải đối nàng nói cái gì? Hai người mặt đối mặt ngồi ở trước bàn, Diêu thần chi âm thầm cổ đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt lập lòe vài cái, môi sốc vài cái đều không có phát ra thanh tới. Đỗ nhã tịch nhìn, trong lòng càng là dâng lên vô số nghi vấn thậm chí có loại dự cảm bất hảo. Diêu thần chi đặt ở đầu gối tay, gắt gao nắm chặt thành quyền, hít sâu một hơi, liền nói, nhã tịch, sáng mai, ta liền xuất phát thượng kinh. Tại đây phía trước, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Ngươi nghe xong lúc sau, có thể lập tức tỏ thái độ, cũng có thể sấn trong khoảng thời gian này suy nghĩ một chút. Đến nỗi, chúng ta minh ước còn muốn hay không tiếp tục, cũng hoàn toàn từ ngươi tới quyết định. Minh ước muốn hay không tiếp tục, Hắn để tại như thế nào như vậy trầm trọng? Chẳng lẽ hắn là sợ lần này giả dược sự kiện bình tất không xuống dưới? Hắn là sợ liên lụy nàng. Thần chi, ta. Diêu thần chi làm cái đỉnh chỉ thủ thế, nhìn nàng chua sót cười một chút, nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong, nếu ta không đồng nhất khẩu khí nói xong, ta sợ sẽ rốt cuộc không có dũng khí tới nói những lời này. Đỗ nhã thịt mày liền nhíu lại, trong lòng như là có một con vô hình tay ở cào giống nhau. Không biết vì sao, giờ phút này, nàng có loại rất cường liệt cảm giác, vậy không muốn nghe hắn nói, rất muốn làm hắn lập tức về phòng ngủ đi. Chính là, nàng lại là cái gì cũng không có làm, chỉ là cau mày lẳng lặng nhìn hắn. Một lòng nhảy thật sự lợi hại, thậm chí còn có một cổ nhút nhát ở trong lòng lên men. Diêu thần chi không có xem nàng, bởi vì hắn sợ nhìn nàng liền nói không ra lời nói tới, hắn bưng lên trên bàn lãnh trà đột nhiên rót mấy khẩu. Vương Trung Trà liền lo chính mình nói, Nhã tịch, ngươi đã nói, chúng ta dám nhận, chúng ta cũng dám sửa. Những lời này làm ta ấy nấy, cũng cho ta nhớ tới nửa năm trước phát sinh một việc. Khi đó, ta trong cơ thể độc tái phát, y đi theo cựu lệ, lao Hà cùng hồ tuy cùng nhau bồi ta thượng lao quân sơn suối nước nóng trong động phao thuốc tắm. Sau lại, ra một ít ngoài ý muốn, một ít liền ta chính mình không có bất luận cái gì ký ức sự tình. Ở phá miếu cách đó không xa đại thủ hạ. Đỗ nhã tịch liền nghe được phá miếu khi, nàng trong đầu liền trống giống, mặt sau diêu thần nói đến chút cái gì, nàng một chữ đều nghe không thấy, nàng cả người đều như là bị sinh sôi rút ra linh hồn giống nhau. Ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, trên chán mồ hôi lạnh một viên một viên nhỏ giọt tới. Là hắn. Thế nhưng là hắn. Nàng trong lòng hảo loạn, đầu đột nhiên đau lên, như là có một phen cây búa ở thật mạnh đấm đánh nàng đầu. Thùng thùng rung động, đau đến nàng cắn chặt môi, một câu cũng nói không nên lời. Diêu thần chi cũng là lầm vào ấy náy bên trong, rũ đầu một chút một chút kể ra chính mình ấy náy, chính mình không nên, còn có chính mình bất đắc dĩ. Hắn không dám ngẩng đầu đi xem đôi nhã tịch, bởi vì hắn sợ hãi nhìn đến nàng thất vọng bị thương biểu tình. Giờ phút này, hắn đột nhiên lại hy vọng hai mắt của mình còn nhìn không thấy đồ vợ. Nhã tịch, ta thật sự không biết việc này là như thế nào phát sinh mà ta vì cái gì liền sẽ phát điên giống nhau xông ra ngoài. Xong việc, nếu không phải hồ tuy nói lên, ta thật sự sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì. Lần đó, ngươi hóa thân vì tuyệt mỹ quái y tới thay ta trần trị, ta trong mắt đột nhiên liền xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh, tuy rằng chỉ là chợt lóe là quá, nhưng là ta cái thứ nhất nhìn đến người là ngươi, ta không biết này có tính không là duyên phận. Sau lại ở nhà ngươi, chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Ta liền bắt đầu ở trong đầu ảo tưởng bộ dáng của ngươi, ta cảm thấy thực thất bại, bởi vì, ta liền ảo tưởng quyền lực đều không có. Khi đó, tổ mẫu làm ta cưới ngươi, lòng ta thực kích động, nhưng lại chỉ có thể hồi một câu, ta không cưới, ta cũng không thể cưới. Ta vẫn luôn ở tìm cái kia hoàng quần cô nương, ta vốn chính là không nhiều ít nhật tử người, ta tưởng tận lực bồi thường nàng. Sau lại, lại đã xảy ra một loạt sự tình, chúng ta bất đắc dĩ thành thân. nhã tịch, Ta không có đã nói với ngươi, ngày đó ngươi nói chúng ta minh ước thành thân, ta thật sự cao hứng hỏng rồi. Cứ việc biết này thân là giả, nhưng là, ta lại như cũ thực vui vẻ. Ta thậm chí suy nghĩ, ở ta tương lai ba năm nhật tử, nếu có ngươi tại bên ngươi, kia cũng là ông trời đối ta chiếu cố, vạn nhất ta không có ba năm nhật tử, ta đây tin tưởng, tổ mẫu cũng nhất định sẽ không bạc đáy ngươi. Đồ nhã tịch không có ra tiếng, lảng lặng ngồi, gắt gao cắn môi. Phần 57 Diêu thần chi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, lại nói, cùng ngươi ở bên nhau sau, ta quên mất cái kia hoàng quẩn cô nương, ta trong mắt, trong lòng, thậm chí là trong ngộng đều là ngươi. Vốn là làm ta cứu thẹn đến ngủ không yên người, ta lại đem nàng không biết quên đi đi nơi nào. Nếu không phải phái ra đi tìm người trở về bẩm báo tình huống, ta tưởng ta thật sự nghĩ không ra. Nhã tịch, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất xấu, rất kém cỏi? Đỗ nhã tịch ngẩng đầu nhìn hắn, nói, đêm đã khuya, thần chi, ngươi ngày mai còn muốn dậy sớm, ngươi trở về phòng ngủ đi. Nhã tịch, ngươi, ta mệt mỏi, ta muốn ngủ. Đỗ nhã tịch đứng lên, xoay người liền hướng nội thất đi đến. Nàng không biết nên nghe xong này đó lúc sau, nên nói chút cái gì. Nàng trong lòng thực loạn, cứ việc biết hắn lúc trước là không có ý thức, nhưng là, nàng chính là nói không ra, không có việc gì. Nàng biết chân tướng lúc sau, nhất định sẽ không lại trách ngươi. Nàng nói không nên lời, nàng cũng làm không đến. Trong đầu về nguyên chủ ký ức như Thủy Triều vọt tới, nàng không nghĩ suy nghĩ, nhưng trong đầu lại là một lần một lần xẹt qua kia từng màn bi thảm hình ảnh. Nếu không phải nàng thay thế nữ chủ còn sống, nếu không phải thời gian chạy ngược, như vậy, hết thảy bi kịch đều sẽ là sống sờ sờ, máu chảy đầm đìa. Giờ phút này, nàng đối diêu thần chi cảm giác rất kỳ quái nàng chính mình đều lý không rõ, tưởng không ra. Nàng không nghĩ tại đây loại đầu góc không rõ ràng lắm dưới tình huống, nói ra bất luận cái gì một câu có ảnh hưởng nói, nàng muốn yên lặng một chút, lặng lặng suy nghĩ tưởng, lặng lặng. Diêu thần chi nhìn nàng bóng dáng, vẻ mặt suy sút. chậm rãi xoay người, bên hai liền truyền đến đô nhã tịch khinh phiêu phiêu thanh âm, thần chi, cho ta một chút thời gian, làm ta hảo hảo ngẫm lại. hắn trên mặt sẹt qua một đạo mừng như điên. Nàng nguyện ý suy nghĩ, vậy không có lập tức liền phán hắn tử hình. Có thể được đến nàng như vậy đắc phúc, hắn đã thực thỏa mãn, thật cao hứng.